Người này vừa xuất hiện, không nói hai lời đưa hai tay ra cũng hư đẻ ở thủy tôn đầu lâu ngay phía trước, sau đó toàn thân linh lực thúc dục một cỗ to lớn hơn hấp lực ở đó người giữa hai tay chuyển ra. Người này, không là người khác chính là phệ linh trùng một tộc lưu lạc bên ngoài tộc trưởng, Phố Vân. Thân là phệ linh trùng nhất tộc tộc trưởng, hắn cái đó nuốt phệ linh năng lực, vừa xa chỉnh cản cùng phệ linh. Hơn nữa đây là ba người hợp lực, hầu như lập tức liền đem thủy tôn đầu lâu trong ẩn nấp linh kéo động Thủy tôn nhất thời cả kinh thất sắc gầm thét liên tục, nhưng là lại không có tác dụng chút nào, hắn linh hay là từng điểm từng điểm bị kéo kéo ra ngoài. Phố vân loại này có thể nuốt vệ linh năng lực, hắn vẫn cũng biết, nhưng là ở lúc trước, rất nhiều lần chiến đấu, phố vân cũng từng dùng qua loại năng lực này, đem địch nhân linh hoàn toàn thôn phệ nhưng là kết quả nhưng phát hiện địch nhân cũng không có ảnh hưởng gì. Mất đi linh cùng mất đi hồn phách là bất đồng, mất đi linh, người cũng sẽ không có cái gì quá lớn khó chịu. Đối với cuộc sống bình thường tu luyện hầu như không có ảnh hưởng gì, mất đi linh lớn nhất chỗ xấu chính là, không cách nào tấn thăng Thủy Tôn. Nhưng là đây đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, Thủy Tôn vốn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Cho nên từ từ, Phố Vân cũng chỉ buông tha loại năng lực này. Hắn vẫn cho rằng mình nuốt phệ linh năng lực, là tuổi mụ. Hơn nữa hắn cắn nuốt tới linh, đối hắn tựa hồ cũng không có cái gì dùng, không thể tăng lên tu vi, cũng không thể cường hóa hồn phách, cho nên lâu ngày... Phố Vân cơ hồ đều quên mất mình loại năng lực này. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn biết Linh lại là như vậy trọng yếu. Cho nên tại hắn thấy vệ Linh cùng Phố Vân bắt đầu hấp thu Thủy Tôn Linh. liền tâm niệm vừa động, lập tức xuống tới. Bất kể là từ tiêu diệt Thủy Tôn mục đích hay là cái gì, có thể hấp thu Thủy Tôn Linh, cuối cùng là một chuyện tốt. Vì vậy, thì có cục diện bây giờ. Ba người liên thủ, Thủy Tôn rốt cuộc không cách nào chống cự, đầu lâu Trung Linh, một chút xíu bị hấp thu. Lúc này tê chiếu cũng đã trở lại tôn ngộ không bên cạnh, nhìn một cái nằm ở một bên tuần thiên giả hôn phách, tê chiếu đôi tôn ngộ không đến, hẳn. Kết thúc đi. Tôn ngộ không tự nhiên biết tê chiếu là chỉ cái gì, thủy tôn cổ trở xuống thân xác bị hoàn toàn phong ấn, chờ lao xa đem phong ấn hoàn thành. Thủy tôn cũng chỉ đang không có sống lại hy vọng, phải biết thi thể kia trong, không chỉ có có thủy tôn xương cốt cùng tử lăng thân xác, còn có thủy tôn phần lớn hôn phách. Phải biết thủy tôn liền đại biểu vĩnh Hằng bất kể là Ngụy Thủy Tôn hay là Thật Đang Thủy Tôn, đều đã có vĩnh hằng tư cách, vĩnh hằng liền đại biểu bất diệt, hồn phách bất diệt, thân xác bất diệt. Cho nên Thủy Tôn thì không cách nào giết chết. Duy nhất phương pháp chính là phong ấn cùng trấn áp. Bây giờ Thủy Tôn thi thể phân ly, càng làm cho sang nộ tính phong ấn thuận lợi rất nhiều. Bây giờ chỉ cần chờ sư phụ mấy người đem Thủy Tôn linh rút ra. Sau đó sư phụ là được khống chế Thủy Tôn đầu lâu, cứ như vậy. Bất luận là phong ấn hay là trấn áp, cũng không có vấn đề gì. Cảm thụ thủy tôn không ngừng mất đi linh, tôn nộ không trong lòng một tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống đất. Đối tê chiếu gật đầu một cái nói, hẳn kết thúc, tháng bại đã định, chẳng qua là đáng tiếc, chết nhiều người như vậy. Nói, tôn nộ không không nhìn nữa rút ra thủy tôn linh mấy người, mà là xoay người đến chư bát giới bên cạnh. Bát giới, như thế nào? Mới vừa rồi chư bát giới lưng thủy tôn cắn cho một cái, tôn nộ không lại nhìn thấy, chỉ bất quá không cách nào triệt tiêu cái đó cổ lực trùng kích, cũng không có thể kịp thời hỏi. Chờ tê chiếu đổi kịp tôn ngộ không đem tôn ngộ không đỡ được hơn nữa mang về sau, tôn ngộ không bình phục một chút thương thế liền lập tức đi tới chư bát giới nơi này. trư bát giới lúc này hết sức suy yếu, giống như là bệnh nặng một trận vậy, nghe được tôn ngộ không thanh âm, chư bát giới có chút miễn cưỡng mở mắt ra nói, hầu ca, có chuyện, có chuyện á ta, ta thôn phệ, thôn phệ, không có. Chỉ nói một câu như vậy, chư bát giới liền lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mới đầu tôn ngộ không còn chưa hiểu chư bát giới là ý gì. Nhưng là thay đổi ý nghĩ một chút, tôn ngộ không tự hầu nghĩ tới điều gì. Thôn vệ không có, thôn vệ, rất dễ dàng liên tưởng đến chư bát giới thôn vệ năng lực, nói cách khác, chư bắt giới thôn vệ năng lực, không có. Thôn vệ năng lực không thể nào vô căn cứ biến mất, kết hợp với thủy tôn mới vừa rồi cắn trừ bát giới một hớp, tôn ngộ không lập tức liền nghĩ đến cái gì, đồng nhiên xoay người nhìn về phía bên kia sư phụ mấy người, lần này, tôn ngộ không có chuẩn bị, thiên địa hỏa nhãn giới lập tức liền phát hiện không đúng. Tại tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn trong, hắn thấy ngoài mặt là phệ linh đám người không ngừng hấp thu thủy tôn linh, nhưng là trên thực tế, phệ linh ba người trên người đằng có một cố vô cùng không rõ ràng năng lực ngược lại bị thủy tôn hấp thu. Tôn nộ không trong lòng lộ bột một chút, thầm nói tệ hại, cái này thủy tôn lại như vậy khó đối phó. Không nói hai lời, sách kim cô đồng liền đánh coi là xông lên, nhưng là mới vừa vọt ra một bước, đồng nhiên dưới chân không vững lại ngã xuống, ngay sau đó bụng liền chuyển tới một trận đau nhức. Nguyên Lai mới vừa rồi bị Thủy Tôn đụng vào địa phương, lại đột nhiên bắt đầu đau, đó là một loại ngũ tạng lục phủ bị từng tấc đau khoé vậy khó mà chịu được thống khổ. Tôn Ngộ không không nhịn được kêu lên tiếng, người chung quanh lập tức liền phát hiện Tôn Ngộ không dị trạng, liền vội vàng tiến lên đỡ hơn nữa hỏi, Tôn Ngộ không biết thời gian cấp bách, không kịp nói thêm, Miên cưỡng đưa tay ra, chỉ đường Tam Tạng bốn người nói, ngăn cản, ngăn cản bọn họ. Tôn Ngộ không lời đã ra khỏi miệng, tê chiếu cùng một bên Lục Nhĩ Mi hầu đã thân hình chợt lóe, xông ra ngoài. Bọn họ đối tôn ngộ không hiểu rõ vô cùng, biết tôn ngộ không sẽ không nói lời vô nghĩa, mặc dù không biết tôn ngộ không có ý gì, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Hai người một trái một phải, tê chiếu tay cầm cán thích, lục nhĩ mi hầu tay cầm xích huyết dù lòng côn, trong chấp mắt đã xuống tới. Bởi vì đây đều là người mình, tự nhiên không thể xuống sát thủ, tê chiếu cổ tay chuyển một cái, đã đem cán thích ngã qua, mặt trái một chút đem phệ linh hai tay lời ra. Mà lục nhĩ mi hầu trong tay là cây gậy, tự nhiên không cần lo lắng. Xích huyết du lòng côn hoàng ra một mảnh côn hoa, đã đem chỉnh cản cùng phố vân hai người tay chọn. Ba người đều là không rõ cho nên, vừa định lên tiếng hỏi, đường tam tạng nhưng là rên lên một tiếng. Nguyên lai like, ngay tại ba người bọn họ người tay bị đẩy ra trong ngáy mắt, thủy tôn đầu lâu đã tránh thoát đường tam tạng không chế, đầu lâu chuyển một cái, liền đụng vào đường tam tạng ngực, sau đó lập tức hướng lên vọt một cái. Coi như là lục nhĩ mi hầu cùng tê chiếu cũng không nghĩ tới thủy tôn đầu lâu phản ứng mau như vậy, vì vậy cũng không kịp ngăn trở Bất quá Tê Chiếu mắt thấy Đường Tam Tạng bị đánh bay, hay là thân hình lắc một cái, ở bên mặt lui về phía sau, đem Đường Tam Tạng tiếp nhận để dưới đất. Trước kia thật ra thì Trừ Bát rồi nói không sai, Thủy Tôn bị Tê Chiếu chém tới đầu lâu hơn nửa thân xác bị phong ấn, chỉ bằng một cái đầu, đúng là không bay ra khỏi quá lớn bão sóng. Điểm này Thủy Tôn mình cũng biết, mặc dù Diễm Thần Lãng Tâm Kiếm hào cũng mất đi sức chiến đấu, nhưng chính là người còn dư lại cũng không phải hắn bằng một viên đầu có thể đối phó. Nhưng Thủy Tôn lại không cam lòng chạy trốn. Cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, đừng quên giữa không chung, nhưng là còn có một cỗ thân xác trước thủy tôn hấp thu diễm thần phượng hoàng lực ngừng tụ bạo thiên hoàng thân xác hay là vẫn đang giữa không chung. Vì vậy thủy tôn bí quá hóa liều, đầu tiên là đột nhiên nổ lên công kích tôn ngộ không, đem tôn ngộ không đánh bay đồng thời cắn chư bát giới, đem trừ bát giới trong cơ thể lực cắn nuốt đoạt lại, sau đó làm bộ bị đường tam tạng chân ác, thừa dịp phệ linh trình càn mấy người hấp thu hắn linh. Hắn lợi dụng chư bát giới lực cắn nuốt ngược lại âm thầm hấp thu ba người bọn họ người phệ linh trùng năng lực. Mặc dù kịp thời bị tôn ngộ không phát hiện, nhưng thủy tôn hấp thu năng lực, đã đủ ngạch điều khiển bạo thiên hoàng thân thể. Thủy tôn, nơi nào là dễ dàng đối phó như vậy, một tiêm một hào khinh thường, cũng có thể để cho thủy tôn tìm được cơ hội, nhưng khi tôn ngộ không biết điểm này lúc, đã muộn. chương 823, thủy tôn kế hoạch cuối cùng. Đường Tam Tạng cũng biết, ý tưởng của mình, sợ rằng thất bại. Đây là đường tam tạng vì ngăn cản cái đó hắn không muốn nhìn thấy nhất tương lai đều có thể làm cố gắng cuối cùng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cái kế hoạch này thất bại, vậy thì đồng nghĩa với, hay là cần dùng tới một chiêu kia. Những thứ này, đều là Chi Bắc nói cho hắn. Còn nhớ tại Thủy Tôn lấy được xương cốt lúc, tôn ngộ không mấy người vừa mới bắt đầu cùng Thủy Tôn khai chiến. Khi đó Chi Bắc đã từng kéo đường tam tạng đến một chỗ không người, bọn họ nói cái gì không người biết, chỉ bắt qua chờ đường tam tạng mới đi ra lúc, đã không thấy Chi Bắc. Khi đó tôn ngộ không cũng phát hiện chi bác không thấy, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chi bác người bị thương nặng tôn ngộ không là biết. Cho nên tôn ngộ không cho là chi Bắc là tìm sư phụ cho hắn chữa thương, bây giờ sư phụ mình xuất hiện, sợ rằng chi Bắc tại một vị trí an toàn tu dưỡng, cho nên tôn ngộ không cũng không có hỏi thêm. Nhưng là trên thực tế, chi bác tìm được đường tam tạng, vì cũng không phải là chữa thương, bởi vì chi bác thương tổn, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa ngoại thương hoặc là nội thương mà là bởi vì hắn quá độ dùng tới mình thần dụ sư năng lực mà đưa đến hậu di chứng, đây là một loại không thể đổi ngược. Chi bác tìm được đường tam tạng, là nói cho đường tam tạng một chuyện, chuyện này là chi bác dùng mình tham dự sinh mạng, mới suy diễn ra, nói cách khác, cuối cùng này suy diễn trả giá cao, là chi bác mạng. Cao như vậy ngang giá đổi lấy, tự nhiên không còn là trước kia cái loại đó mơ hồ biết trước. Chi bác nói cho đường tam tạng, là liên quan tới trận chiến này kết quả sau cùng, đó chính là thủy tôn không những sẽ không chết. Ngược lại sẽ càng cường đại hơn, bất quá chỉ coi là như vậy, tôn ngộ không bọn họ dốc hết toàn lực vẫn là có thể đánh bại, nhưng là thủy tôn khu văn sẽ không chết, một khi thủy tôn bị đánh bại, cục diện không chỉ có sẽ không thay đổi tốt, ngược lại sẽ trở nên càng tệ hại. Nếu quả thật xuất hiện hoàn toàn không cách nào lại đánh bại thủy tôn lúc, liền cần đường tam tạng xuất thủ. Nói xong, chi bác đưa tay ra, tại đường tam tạng lòng bàn tay. Vẽ một hình vẽ, cái đó hình vẽ, chính là chi bác dùng tánh mạng làm giá đổi lấy có thể đánh bại thủy tôn một chiêu. Vốn đường tam tạng cho là không dùng được một chiêu này. Nhưng là nhìn tình huống bây giờ, sợ rằng tình huống đã đến bết bắt nhất tình huống. Nắm chặt tay phải, đường tam tạng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, bây giờ còn có cơ hội. Còn chưa tới dùng tới một chiêu này lúc. Ngay tại đường tam tạng nắm chặt hai tay nhớ lại chi bắc nói cho hắn một chiêu này lúc tôn ngộ không, tê chiếu đã một lần nữa hướng giữa không chung xuống tới. Lúc này, giữa không chung đó vốn là bạo thiên hoàng thân sắc vẫn còn ở Chỉ bất quá vốn là bạo thiên hoàng đầu, bây giờ lại trở thành thủy tôn mặt. Không sai, chính là thủy tôn mặt. Trước thủy tôn chiếm cứ tử lăng thân xác bị tử lăng bất diệt ý chí ảnh hưởng, hắn chỉ có thể sử dụng tử lăng bộ dáng. Nhưng khi tử lăng thân thể bị chém đầu, ghé vào trên thân thể tử lăng ý chí liền biến mất, cái này cũng đại biểu tử lăng chân chân thiết thiết tử vong. Mất đi tử lăng ý chí quay nhiễu. Thủy tôn đã có thể biến đổi trở về mặt của mình, cũng chính là trước hồn phách trạng thái thời điểm dáng vẻ Nhưng là cũng chỉ là gương mặt mà thôi, thủy tôn thân thể, hay là cái đó cố mặc xinh đẹp trưởng sang bạo thiên hoàng thân thể. Một cỗ huyền chuyển đàn bà trên thân thể nhưng dài một viên đầu của đàn ông, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Như vậy cũng có thể nhìn ra, thủy tôn mặc dù vô cùng yêu bạo thiên hoàng, nhưng là tại bạo thiên hoàng cùng chính hắn giữa, hắn vẫn không chút do dự lựa chọn cái mạng của mình. Tuy nóng thủy tôn đầu lâu chiếm cứ bạo thiên hoàng thân thể sau đó mới một lần sống lại, nhưng là tôn ngộ không cùng tê chiếu trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi vì bạo thiên hoàng thân thể bất quá là diễm thần trong cơ thể phượng hoàng lực ngưng tụ mà thành, tuy nóng có một bộ phận thủy tôn máu xương, nhưng là cùng mới vừa rồi bị phong ấn thân xác so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Hơn nữa thủy tôn hồn phách cũng bị chém tới phong ấn hơn nữa. Bây giờ thủy tôn thực lực, thật ra thì đã không coi là thủy tôn, hoặc là nói, hắn chẳng qua là không có thủy tôn cảnh giới, mà không có thủy tôn thực lực. Như vậy thủy tôn, coi như là tê chiếu mình đều có thể giết chết. Đây bất quá là thủy tôn ngã gục dãy rùa thôi. Thật là là thế này phải không? Tôn ngộ không cùng tê chiếu có thể nhìn tấu chuyện. Thủy tôn làm sao biết không biết. Hắn cũng rất rõ ràng, bạo thiên hoàng thân sắc bất quá là để cho hắn tránh khỏi dùng một cái đầu lâu đi chiến đấu quân thái, nhưng là đối với thực lực hắn tăng lên cũng không có quá lớn chỗ dùng. Nhưng, thủy tôn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, huống chi vì đến bù điểm này, mới vừa rồi hắn đã làm chuẩn bị. Tại sao hắn sẽ ở chỉ có một cái đầu lâu dưới tình huống? Bạo đại phong hiểm đánh lén tôn ngộ không sau đó cắn chư bát giới, lại vì sao tình nguyện thiệt hại một bộ phận linh cũng muốn hấp thu phệ linh, trình cản cùng phố vân ba cá nhân năng lực. Hết thể các thứ này, đều có mục đích, vì, đó là có thể để cho thủy tôn đang chiếm theo bạo thiên hoàng thân thể sau, nhanh chóng tăng thực lực. Như thế nào mới có thể để cho thủy tôn nhanh chóng tăng thực lực? Rất đơn giản, đối với thủy tôn mà nói, thiên địa linh khí đã không trọng yếu, trọng yếu nhất, chính là linh. Nói tới chỗ này khả năng rất nhiều người đều đã đoán được thủy tôn muốn làm chuyện. Bất quá tôn nộ không cùng tê chiếu lại không có ý thức được, trên thực tế ở đó loại khẩn trương trong chiến đấu, có thể tỉnh táo lại suy tính đã là hết sức không dễ, húng chi còn muốn đi tra cứu thủy tôn tất cả hành động mục đích sau lưng ý nghĩa. Tôn nộ không tay phải mặc dù phế, hơn nữa bụng cũng bị thương, nhưng là ngũ hành lực đã triệt để dung hợp hắn, thân thể sức khôi phục vẫn tương đối kinh người, mặc dù cánh tay phải như cũ không thể dùng, nhưng bụng thương tổn đã xong rất nhiều Tay trái sách kim cô đồng, tôn ngộ không đã vọt tới thủy tôn trước người, mà tê chiếu cũng giống như quỷ mị vậy, chuyển đến thủy tôn sau lưng. Thủy tôn cũng không hốt hoảng, mặc dù hắn tình huống bây giờ cũng không tính tốt, nhưng trong thực tế, tình huống bây giờ vẫn còn ở hắn có thể nắm trong tay trong phạm vi, chiến đấu thắng lợi, có rất nhiều loại định nghĩa, mà đối với thủy tôn mà nói, coi như mình rất chật vợ, nhưng thịt địch nhân, đó chính là thắng lợi lớn nhất. Thủy tôn có chút không ưa nèo nâng hai tay lên, cả người bỗng nhiên tại chỗ bắt đầu chuyển vòng. Theo hắn xoay tròn, tại trên người hắn đột nhiên bắt đầu xuất hiện lấm tấm hỏa diễm, bất quá ngọn lửa kia nhanh chóng liền bay lên, làm Tôn Ngộ không tay trái nâng kim, cô đồng đã đập vào thủy tôn trên người lúc, ngọn lửa kia đã đốt thành một cây thông thiên hỏa trụ. Tôn Ngộ không một gậy lại bị xoay tròn hỏa diễm bắn ra, Tôn Ngộ không trong lòng trầm xuống, cái này thủy tôn quả nhiên không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Theo cái đó thông thiên hỏa trụ càng chuyển càng nhanh, bắt đầu có rất nhiều chỉ đầu người lớn nhỏ tiểu hỏa phượng tại thông thiên hỏa trụ trung bị quang ra tới. Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu ly cái đó thông thiên hỏa trụ gần đây, lập tức liền bị mười mấy con hỏa phượng vây công. Tôn Ngộ không mặc dù chỉ có một cái tay, nhưng chỉ bằng tay trái cũng có thể đem kim cô đồng vũ động gió thổi không lọt, công kích hắn mười mấy con hỏa phượng tất cả đều bị đánh tan. Tê Chiếu cũng là cơ cơ cán thích, sắp xỉ người hỏa phượng toàn bộ chém chết, nhưng đồng thời lại có càng nhiều hơn hỏa phượng, vòng qua hai người bọn họ, tù đù đùn kéo đến hướng mặt đất mọi người nhào xuống. Không chỉ có như vậy. Còn có rất lớn một bộ phận hỏa phượng đang liên tục không ngừng dần dần không nhìn thấy như không đang lúc trong, chẳng biết đi đâu. Những thứ này tiểu hỏa phượng từng thực lực cũng không mạnh, mỗi một con bất quá có 9 văn trí tôn cảnh giới, hơi lớn một chút cũng chính là giới chủ sơ cấp, đối với những thứ này đều là thiên tôn cảnh giới người mà nói, hoàn toàn là đạn chỉ nhưng diệt. Nhưng là những thứ này hỏa phượng số lượng thực sự quá nhiều, giống như là xuống một trận hỏa hoàn mưa, ùn ùn kéo đến, đem toàn bộ bầu trời cũng đốt thành màu lửa đỏ. Không chỉ có như vậy, Những thứ kê hỏa phượng cũng không có thật thể, đánh tan rất nhanh lại biết hội tụ tới một chỗ, vì vậy rất nhanh lên mọi người đều bắt đầu bị lửa kê phượng bao vây người, nhưng là kỳ quái chính là, những thứ kê hỏa phượng thật giống như cũng không có cái gì lực công kích, coi như là bị hỏa phượng nhập vào cơ thể ra, trừ cảm giác có chút suy yếu, cũng không có cái gì thực tế thương tổn, cái này rất là kỳ quái. Nhưng tôn ngộ không cùng đường tam tạng cũng rất mau liền phát hiện không đúng, lập tức lớn tiếng nói, chạy mau, không nên chống cự. Những thứ này hỏa phượng hoàng có thể thôn phệ linh, chạy mau, mọi người tất cả tàng ra. Tôn nộ không cùng đường tam tạng lời lập tức để cho mọi người thất kinh, lại cũng không quản được những thứ khác, mỗi một người đều hướng chung quanh phát chân chạy như điên. Chuyện phát triển cho tới bây giờ, Thủy Tôn ý tưởng đã rất sáng suốt, trước thu hồi trừ bát giới trên người thôn phệ chi lực, sau đó lợi dụng thôn phệ chi lực hấp thu phệ linh hòa thượng cùng trình cản hơn nữa phố vân trong cơ thể phệ linh trùng năng lực, sau đó đem phệ linh trùng năng lực phụ tại phượng Hoàng lực trong Lợi dụng số lượng khổng lồ hỏa phượng thôn phệ tất cả mọi người linh, sau đó bổ túc thân mình, chỉ cần có đầy đủ linh, hắn mặc dù chỉ còn lại một đầu, như cũ có thể giết những người này. chương 824, Phật và yêu. Theo trên mặt đất mọi người chạy tứ tán, vô số hỏa diễm phượng hoàng cũng tản ra đuổi theo mọi người, mà những thứ kia xuyên thấu hoặc là chạm đến người hỏa diễm phượng hoàng, chính là trực tiếp trở lại, sau đó dung nhập vào cái đó thông thiên hỏa trụ trong. Tôn ngộ không trong lòng sáng tỏ Thủy tôn đây là đang gia tăng thực lực của mình, tôn ngộ không tự nhiên sẽ không để cho thủy tôn được như nguyện, hít sâu một hơi, ngưng tụ khí lực toàn thân, sách kim cô bổng lần nữa xuống tới, đồng thời trung quanh thân thể hắn xuất hiện một tầng vô sắc vầng sáng, tất cả hỏa diễm vượng hoàng vừa đụng đến cái đó vô sắc vầng sáng liền toàn bộ tiêu tán. Nhưng là tôn ngộ không toàn lực một gậy tắt tới, đối cái đó thông thiên hỏa trụ lại cũng không có tạo thành tổn thương gì, xem ra thủy tôn cũng là liều mạng. Sợ rằng cái này thông thiên hỏa trụ đã dung hợp thủy tôn sau cùng toàn bộ lực lượng, nếu không phòng ngự cũng sẽ không mạnh như vậy. Nhìn không ngừng có hỏa phượng bay trở lại, dung nhập vào cột lửa tròn, tôn nộ không biết không có thể kéo dài nữa. Đem kim cô đồng thu hồi, tôn nộ không đầu tiên là hướng về phía tê chiếu lớn tiếng nói, tê chiếu, cố gắng ngăn cản thủy tôn, ta cần một chút thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có biện pháp lo lắng nữa ở những thứ khác, cũng không quản được rất nhiều, chỉ cần có thể đánh bại thủy tôn. Coi như trả ra giá cao hơn nữa cũng là đẳng giá. Nếu như có thể dùng mình mạng, đổi lấy sư phụ bát giới lao xa tiểu bạch lòng và những người khác sống, như vậy là đủ rồi. Chẳng qua là thật đáng tiếc, mình lại nuốt lời, bản cổ giới, chỉ sợ là không trở về được, hoa quả sơn, tự nhiên cũng không trở về, đỉnh núi kiếp như cũ đang chờ người của ta, sẽ còn tiếp tục chờ đợi sao. Lắc đầu một cái, tôn ngộ không đem tất cả tâm tình toàn bộ khu trừ, hắn bây giờ cần trú tâm dồn trí. Tay phải trải qua mới vừa rồi khoảng thời gian này nhanh chóng khôi phục, đã có thể cử động, nhưng cũng giới hạn nơi này, tay phải có thể động cũng không có nghĩa có thể chiến đấu. Có chút miễn cưỡng nâng tay phải lên. Đơn trưởng đứng ở trước ngực, làm ra một các hòa thượng thường xuyên làm động tác, đồng thời, dơ cao tay trái, tay trái cũng làm kiếm chỉ. Tôn Ngộ không bây giờ động tác. Thật ra thì rất kỳ quái, cảm giác có chút lôi thôi lễ thiết. Theo Tôn Ngộ không bày ra động tác này, tại trên người của hắn, đống nhiên dâng lên một đạo kim quang. Kim quang kia tràn đầy uy nghiêm trang trọng khí tước, theo kim quang kia xuất hiện. Tôn ngộ không tất cả bị thổi phồng thành màu vàng, cảm giác, kim quang này cùng Phật đà kim thân rất giống, quả nhiên, làm kim quang kia đem nửa bầu trời cũng nhuộm thành màu vàng lúc. Tại tôn ngộ không chung quanh thân thể, từ từ xuất hiện một người Phật đà hư ảnh. Đó là một người ngồi xếp bằng Phật đà, mới bắt đầu chẳng qua là so với tôn ngộ không lớn hơn mấy vòng, bất quá cái đó xuất hiện Phật đà đón gió liền trường, thời gian mấy hơi thở đã tăng vọt đến trăm Cái đó Phật đà bộ ráng, không có người thấy, cũng không phải là bất kỳ người nào dáng vẻ. Bất quá nhưng có Phật gia Phật đà tất cả đặc điểm, trung tránh, ôn hòa, Uy nghiêm, nghiêm túc, hết thể yêu tà bất xâm, hết thể quỷ ma bất nhiễm. Có thể nói thời khắc này tôn ngộ không, chính là thế gian này nhất thần thánh nhất thánh khiết tồn tại, vượt qua dị vãng bất kỳ Phật hoặc là nói. Lấy trong cơ thể ba loại năng lực dung hợp mà ra đời mới tinh nguyên lực tới thúc dục trong thân thể Phật lực. Để cho Tôn Ngộ không trở thành vũ trụ đang lúc Phật lực mạnh mẽ nhất một người Phật đà. Phải biết Tôn Ngộ không vốn là Phật, đấu chiến thắng Phật. Chuyện Đăng được viết, Tây Phương có Phật. Hình thức trượng 6 mà màu hoàng kim. Bác sư viết, lúc thủ xa cửa phát thành, tỷ lệ tăng mấy ngàn người. Chú trượng 6 kim thân. Phật tam thân 1, chỉ biến hóa thân chung nhỏ người, bởi vì kỳ cao trừng một trượng 6 thước, có vàng thật sát, tên cổ trượng 6 kim thân, cũng lấy chỉ cân tự Phật. Nhưng là bây giờ Tôn ngộ b Trong trượng cao Phật Đà Kim Thân, đã vượt qua Phật Pháp Tam Thân biến hóa thân trùng, đại người Phạm Vi. Không chỉ có như vậy, ở nơi này tôn xa lạ tướng mạo Phật Đà xuất hiện sau, ở nơi này tôn Phật Đà tả hữu hai bên, đồng nhiên lại xuất hiện hai tôn Phật Đà, bên trái là một người mạc Phật y Phật Đà, bất quá cái này một người Phật Đà, nhưng hoàn toàn là tôn ngộ không bộ dáng đây mới là tôn ngộ không đấu chiến thắng Phật hình dạng cũ, cũng chính là ban đầu tại Tây Thiên Linh Sơn bị đóng chặt vì đấu chiến thắng Phật thời điểm tướng mạo Mà bên phải, Cũng không phải Phật Đà, mà là một con cự viên. Không sai, bên phải, chính là tôn ngộ không thác thiên cự viên hình dạng cũ, đây cũng là tôn ngộ không chân thật nhất bộ dáng. Ba tôn trăm trượng cao to lớn hư ảnh lưng tựa lưng ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm, ngay cả thác thiên cự viên hình dạng cũ cũng là mặt đầy nghiêm túc. Cái này ba tôn Phật Đà xuất hiện, thật không đơn giản. Ở giữa nhất xa lạ Phật Đà, được đặt tên là ứng thân, cũng gọi làm biến hóa thân. Chính là thành Phật người trong nội tâm tất cả ý hướng ngưng tụ mà thành Nói cách khác cái này xa lạ Phật đà tướng mạo, chính là tôn ngộ không thành Phật sau, muốn phơi bày tại trước mắt mọi người. Bên trái mặc cà xa tôn ngộ không, chính là báo thân, cũng gọi hưởng thụ người, là tôn ngộ không thường nhất dùng thân thể, cũng chính là hắn thường nhất xuất hiện ở trong mắt mọi người tướng mạo. Mà bên phải thác thiên cự viên hình dạng cũ, được đặt tên là Pháp thân, cũng gọi làm tự tính người, chính là tôn ngộ không nhất vốn là bộ ráng. Cái này ba tôn Phật đà, đều là tôn ngộ không, hợp chung một chỗ, được đặt tên là tam thân. Chính là Phật Pháp cực độ ngưng tụ sau thể hiện, này tam thân xuất hiện, nói rõ tôn ngộ không đã đem tự thân Phật lực thúc dục đến trình độ cao nhất, trọng yếu nhất chính là, cái này tam thân không chỉ có tất cả đều là tôn ngộ không, hơn nữa còn là cùng xuất hiện, cái này ở Phật mùn trong, nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Phải biết Phật chi tam thân, cũng không phải là nhất thể, mà là bất đồng Phật. Tỷ như tại bản cổ giới, Pháp thân Phật chính là Bỉ Lư Già Na Phật, đại biểu Phật giáo chân lý, Phật Pháp, ngưng tụ thành thân Phật. Báo thân Phật chính là lư xá na Phật, đại biểu trải qua tu tập lấy được Phật quả, được hưởng Phật quốc, thiên đường, thân. Ứng thân Phật chính là còn được gọi là hóa thân Phật, tức thích ca Mâu ni Phật, chỉ Phật vì siêu độ chúng sanh, tùy duyên ứng cơ mà phơi bày các loại hóa thân. Cái này ba tôn Phật không phải là một thể, cũng không phải giống nhau Phật. Như vậy có thể thấy tôn ngộ không lúc này Phật lực, đã đạt tới cái gì thành Phật? Vốn là đã cách xa đường tam tạng, cảm nhận được tôn ngộ không bên này chuyển tới mênh ngông như biển Phật lực. Mặc dù không có quay đầu, nhưng nhưng lấy mặt đấy nước mắt, ngộ không hắn cuối cùng vẫn là công nhận ngã Phật. Cho tới nay, tôn ngộ không mặc dù trên danh nghĩa là Phật môn đấu chiến thắng Phật, cùng đường tam tạng xếp hạng 35 Phật 1, lại là đường tam tạng đệ tử, theo lý thuyết đã là người trong Phật môn. Nhưng là tôn ngộ không mình cũng không thừa nhận cái thân Phật này, đối ngoại nhân nói tới, tôn ngộ không cho tới bây giờ chỉ biết nói mình là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, mà sẽ không nói mình là đấu chiến thắng Phật tôn ngộ không. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cho tới nay trong chiến đấu cũng chưa từng sử dụng qua Phật pháp, đều là bằng vào tự thân đang chiến đấu. Đường Tam Tạng mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng nhưng trong lòng thì rất tiếc. Đường Tam Tạng một lòng hướng Phật, nhưng là học trò của hắn cũng không thừa nhận mình Phật môn đệ tử thân phận. Nhưng là bây giờ, cảm thụ Tôn Ngộ Không trên người cái đó mênh mông trang nghiêm, từ bi nghiêm túc Phật lực, làm sao có thể không để cho Đường Tam Tạng mặt đầy rơi lệ. Tam thân Phật hiện, đủ để chứng minh Tôn Ngộ Không trong lòng hướng Phật. Làm Tam thân tấn hiện, Tôn ngộ không trên người tản ra Phật lực đã đạt tới một tột cùng, nhưng là cái đó ba tôn Phật đã tản ra khí thế nhưng như cũ đang tăng vọng, để cho tất cả cảm nhận được cái này cổ hơi thở người đều là kinh nghi bất định, tôn ngộ không đây là đang làm gì. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, tôn ngộ không nhất định sẽ bạo thể mà chết ta, chẳng lẽ tôn ngộ không tẩu hòa nhập ma. Không cách nào không chế khổng lồ Phật lực. Ngay tại tất cả mọi người không tự chủ chậm bước chân lại xoay người lại nhìn giống như tôn ngộ không lúc, chẳng phát hiện có chút không đúng. Mình vừa cảm thụ, tất cả mọi người trong lòng cũng kinh ngạc không dứt, đặc biệt là đường tam tạng, đã mặt đấy kinh ngạc. Liền thấy tôn ngộ không tam thân khí thế lên tới tột cùng sau, tiếp tục tăng vọn, sau đó, đột phá tột cùng khí thế bỗng nhiên chuyển một cái, sau đó chuyển đổi, còn có tôn ngộ không ba tôn Phật đà trên tản ra vô cùng Phật lực. Rõ ràng nhất, là vốn là tản ra vô cùng kim quang ba tôn Phật đà, đồng nhiên bắt đầu tản mát ra một tia một luồng tử quang, cái đó tử quang mới đầu cũng không rõ ràng. Nhưng là lại lấy một loại ổn định tốc độ bắt đầu ăn mòn những thứ kia kim quang, không chỉ có như vậy, cái đó tử quang trung, hàm chứa hết sức đậm đà yêu khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tôn ngộ không thật tẩu hỏa nhập ma? Như vậy khổng lô Phật lực, bây giờ lại bị yêu khí đang không ngừng ăn mòn. Ngay tại tất cả mọi người ngẩn ra công phu, cái đó ba tôn Phật đà tản ra kim quang đã toàn bộ biến thành màu tím, sâu kín màu tím, đem ba tôn vốn là bảo tường trang nghiêm Phật đà nhuộm thành màu tím, nhìn qua tỏ ra vô cùng Yêu v Không chỉ có như vậy, ba tôn Phật Đà đống nhiên bắt đầu từ từ xoay trọn, vốn là cái đó tôn xa lạ Phật Đà tại chúng, nhưng là theo ba tôn Phật Đà xoay trọn, cái đó thác thiên cự viên hư ảnh nhưng chuyển đến trung tâm. Hơn nữa cái đó thác thiên cự viên trên mặt, cũng bắt đầu lan tràn màu tím đậm yêu dị đường vân, theo cái đó văn lộ xuất hiện, vô tận yêu khí bắt đầu lan tràn. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Do tuyệt đối quang minh trong nháy mắt biến thành cực hạn yêu dị, Ba tôn kim thân Phật Đà cũng trong chấp mắt biến thành ba tôn màu tím yêu thân, tôn ngộ không, rốt cuộc thế nào rồi? chương 825, Quỷ kế. Không người biết tôn ngộ không rốt cuộc xảy ra cái gì, Phật cũng yêu, lại vẫn có thể như vậy chuyển đổi sao? Cái đó mênh mông Phật lực cùng bây giờ vô biên yêu khí, tôn ngộ không tại hai loại cơ chế giữa hoàn thành một lần hoàn mỹ chuyển đổi. Nhưng là loại này chuyển đổi, ai cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhìn giữa không chung ba tôn màu tím đậm Phật Đà. Giống như là một vị tuyệt thế yêu ma vậy, vô tận yêu khí mang tới là sợ hãi, yêu, dù sao cũng là yêu, cùng Phật trời sinh chính là đối lập tồn tại. Mặc dù rất nhiều lúc Phật không nhất định thật sự là thiện, yêu cũng không nhất định thật sự là ác, nhưng là rất nhiều người trong mắt, Phật làm thiện, yêu làm ác. Đây đã là thâm căn cố đế ý niệm, không phải là một hai người hoặc là một hai món chuyện là có thể thay đổi. Cái này thật ra thì cũng là một loại bi kịch, sở dĩ yêu bị coi thành ác, là bởi vì yêu quái bao giờ cũng hại người ăn thịt người giết người hay hoặc là những thứ khác. Phật làm thiện, là bởi vì Phật sẽ thường xuyên giết yêu, giết yêu, yêu lại không thể hại người, thì chẳng khác nào Phật cứu người. Nhưng là nào ngờ, yêu chẳng qua là làm tiểu ác, mà Phật, lại vì đại ác. Thế nhân không thấy đại ác chỉ thấy tiểu ác, cho nên chỉ biết yêu ác mà không hiểu Phật càng ác. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối, yêu bên trong cũng có thiện giả, cứu dân với nước lửa, một lòng hướng thiện. Phật trong cũng có ác người, Lợi dụng thế nhân tín ngưỡng làm sàng làm bậy, một lòng làm ác. Cũng tỉ như bàn cổ giới, yêu tộc chung rất nhiều người đều rất hiền lành, tôn ngộ không chính là đại biểu, nhưng là tôn ngộ không kết quả cũng rất thảm. Mà Phật môn đứng đầu như Lai, tuy chưa từng hại người, nhưng hắn có thể vì cướp đoạt thiên đình dẫn toàn bộ Tây Thiên Phật môn tấn công yêu tộc cùng thiên đình đạo môn, tạo thành sát nghiệt vô số. Tôn ngộ không phản công thiên đình, là vì báo thủ, là vì cho yêu tộc tranh một chỗ ngồi, nhưng là như Lai chỉ là vì chiếm thiên ngọn nguồn mà thôi Thục thiện thục ác. Cũng không phải le que mấy bút là được nói rõ, nhưng nói tóm lại, yêu như cũ đại biểu tài ác. Cho nên tôn ngộ không hóa thân đại yêu tản ra khí tức, để cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, đặc biệt là vốn chính là yêu tộc mấy người. Tất cả bị tôn ngộ không tản ra khí tức ép tới không thở nổi, tôn ngộ không tản ra khí thế, để cho đó vốn là điên cuồng xoay tròn thông thiên hỏa trụ tốc độ đều là hơi chậm lại. Nhưng là ngay sau đó cái đó thông thiên hỏa trụ tốc độ xoay tròn đống nhiên tăng cường. Tựa hồ cũng cảm thụ được tôn ngộ không mang tới nguy hiểm, muốn tại tôn ngộ không bùng nổ trước làm hết khả năng hấp thu linh. Tôn ngộ không biến hóa bên này, cũng không có ngừng. Làm yêu khí nhảy lên tới tốt cùng, tất cả mọi người đều cho là tôn ngộ không đã làm xong chuẩn bị, nhưng là để cho nhân ý bên ngoài là khí thế kia như cũ tiếp tục leo lên, liền cùng trước Phật Đà Kim thân đổi thành yêu ma thân thể lúc vậy. Đúng như dự đoán, làm yêu khí đột phá tột cùng sau. Cái đó yêu khí bỗng nhiên liền bắt đầu tiêu tán. Thay vào đó là một loại rất kỳ dị khí thức, một loại rất ôn hòa, nhưng trong đó có thể cảm nhận được Phật cùng yếu hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Theo cái này cổ không cách nào hình dung khí thế xuất hiện, cái đó ba tôn hư ảnh một lần nữa bắt đầu xoay tròn, rất nhanh, cái đó tôn ngộ không bộ dáng hư ảnh liền chuyển đến ở giữa nhất. Cùng lúc đó, cái đó cổ đặc thủ khí thế tựa hồ là dẫn động hai bên hư ảnh. Cái đó hai tôn hư ảnh một lần nữa bắt đầu biến hóa. Xa lạ Phật đà một lần nữa khôi phục thành trăm trượng kim thân. Mên ngông Phật lực bắt đầu tràn ngập, một bên kia thác thiên cự viên hư ảnh chính là yêu khí tiếp tục leo lên. Một vàng một tím hai loại hoàn toàn bất đồng màu sắc cùng hai chồng song toàn ngược lại khí thế tại hai tôn trăm trượng cao hư ảnh trên người phơi bảy. Cực kỳ quái dị nhưng là vừa phơi bảy ra một loại không nói ra được dịu dàng. Giống như là một bộ thái cực đồ vậy, hắc bạch hai chồng song toàn bất đồng màu sắc nhưng tổ hợp chung một chỗ, lại tỏ ra hết sức thích đáng. Một vàng một tím hai loại màu sắc trong hư ảnh đang lúc Chính là cùng tôn ngộ không giống nhau như lúc cái đó tôn hư ảnh, hơn nữa cái này ba tôn hư ảnh, cũng từ từ bắt đầu ngày biến hóa. Trước nhất biến hóa, là vốn mặc tăng y tôn ngộ không hư ảnh, trên người tăng y từ từ biến mất. Thay vào đó là cả người chiến giáp, hơn nữa cái đó chiến giáp cũng không xa lạ. Chính là tôn ngộ không năm đó ở Đông Hải Long Vương nơi đó lấy được cả người khôi giáp. Đó là tôn ngộ không thích nhất cả người khôi giáp, cho nên vào giờ phút này, căn cứ tôn ngộ không ý chí hiện ra ở trên người của Hán. Xa lạ kia Phật đà trên người, chính là nhiều một món cà sa, đồng thời, cái đó Phật đà bộ ráng bắt đầu biến hóa, mới bắt đầu đó chính là một người thường thấy nhất Phật đà, đầu trọc đại hòa thượng, nhưng là bây giờ lại trở thành năm đó tôn ngộ không tại Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bị đóng chặt đấu chiến thắng Phật thời điểm dáng vẻ. Đến nổi cái đó thác thiên cự viên, ngược lại là không có gì thay đổi. Đúng rồi, bất luận là thác thiên cự viên hay là đấu chiến thắng Phật, bất luận là yêu là Phật, đây đều là tôn Ngộ không Cái này hai người bất quá là tôn ngộ không một loại tương. Chân thật nhất tôn ngộ không, hay là ở giữa nhất cái đó, mặc chiến giáp tể thiên đại thánh. Bây giờ, Phật cùng yêu năng lực, đã đạt đến một loại vi diệu thăng bằng. Tôn ngộ không cũng sẽ không đi cố ý áp chế Phật lực, cũng không có cố ý thúc dục yêu lực. Không chỉ có như vậy, cái này hai loại năng lực, đã toàn bộ bị tôn ngộ không nắm giữ. Đây chính là tôn ngộ không luôn muốn thử một chiêu, tại hắn trở thành đấu chiến thắng Phật trước kia. Tôn ngộ không là thuần túy yêu tộc. Mặc dù hắn cả người bản lãnh đều là tu bồ đề tổ sư dạy, hơn nữa tu bồ đề tổ sư càng là Phật đạo kiêm tu, nhưng là tôn ngộ không học cân đầu vân hoặc là 72 biến, đều là đạo gia pháp thuật. Bất quá tôn ngộ không một thân linh lực hay là thuần túy yêu lực, chẳng qua là biết một chút đạo gia pháp thuật mà thôi. Nhưng là đến Tây Thiên sau Như Lai vì để cho tôn ngộ không quy y theo Phật môn, định lấy vô thượng Phật lực rửa đi tôn ngộ không yêu lực, nhưng là Như Lai không nghĩ tới tôn ngộ không yêu lực căn bản không cách nào lấy ra. Điều này sẽ đưa đến Tôn Ngộ Không trong cơ thể yêu Phật hai loại năng lực cùng tồn tại. Tôn Ngộ Không đối như Lai có thể nói hận thấu xương, lại nơi nào sẽ dùng như Lai năng lực, vẫn đang dùng lực lượng của mình áp chế Phật lập, mà bây giờ, hắn đem Phật lực hoàn toàn thả ra, không chỉ có như vậy, càng là đem Phật lực hoàn toàn thuần phục, hai loại năng lực tất cả đều do hắn bản ngã khống chế. Người mang Phật yêu hai loại năng lực, Tôn Ngộ Không vẫn muốn thử nghiệm đem cái này hai loại nước lửa không tương dung năng lực dung hợp, hai loại ngược lại năng lực nếu như có thể dung hợp đánh lại ra ngoài, vậy khẳng định là rất mạnh một chiêu. Bây giờ, Tôn Ngộ không rốt cuộc thường mong muốn, lấy bản ngã Tế Thiên Đại Thánh thân điều khiển hai loại năng lực, một Phật một yêu, toàn bộ tụ ở thân mình, ngay tại Tôn Ngộ không bắt đầu đem hai loại năng lực dần dần dung hợp lúc, thủy tôn bên này rốt cuộc cũng xuất hiện biến hóa. Trước xuất hiện vô số hỏa diễm vương hoàng, có tương đối lớn một phần là ẩn vào hư không, chỉ có số ít một phần là công kích mặt đất mọi người. Lúc này, những thứ kêu biến mất hỏa diễm vương hoàng đã trở lại Hơn nữa bọn họ trở về phương thức cũng rất cổ quái là toàn bộ tụ tập trung một chỗ hình thành một to lớn hình người hỏa Diễm bóng lấy một loại xé ra không gian phương thức xuất hiện ở cái đó thông thiên hỏa trụ chăm thức ra ngoài địa phương ngọn lửa kêu bóng người không sai biệt lắm có 30 mươi mấy trượng, hoàn toàn do từng con từng con bay múa hỏa Diễm Phượng hoàng tạo thành làm ngọn lửa này bóng người vừa xuất hiện cái đó thông thiên hỏa trụ liền bắt đầu chậm lại tốc độ xoay tròn thẳng đến cuối cùng nhất hoàn toàn dừng lại thông thiên hỏa trụ dừng lại xoay tròn liền rất nhanh biến mất Thủy Tôn đồng thời hiện lộ ra, nhìn ngọn lửa kia bóng người, Thủy Tôn ha ha cười như điên, cười hắn đông nhiên ngẩn đầu nhìn trời, lớn tiếng nói, lao bất tử, ngươi cho là ngươi hủy diệt ta tất cả linh. Ha ha, không biết giảo thọ tam của sao. Ngươi đừng tưởng rằng giúp lại vạn yêu quốc liền an toàn, chờ đi, ta sẽ khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, sau đó kể cả vạn yêu quốc, toàn bộ hủy diệt. Thủy Tôn lời, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu, bất quá diệp tử cùng diệp vô nếu là còn sống. Khẳng định có thể biết Thủy Tôn những lời này ý, ban đầu bọn họ tấn công vạn yêu quốc, bị một được đặt tên là linh uy tử mạch người đưa đến một nơi thần bí không gian, ở trong đó bọn họ phát hiện hình một người linh thể, cái đó chính là Thủy Tôn lấy vô số phệ linh trùng thu thập vũ trụ chúng sinh linh. Khi đó Diệp Tử cảm thấy kỳ quái, Thủy Tôn góp nhặt triệu năm linh, làm sao chỉ có như vậy một chút. Bọn họ hấp thu sau mặc dù tu vi tăng mạnh, nhưng là cũng không có đến nghịch thiên trình độ. Bây giờ nhìn lại, Thủy Tôn là sớm có chuẩn bị. Hắn đem thu thập được linh, chia làm bất đồng mấy địa phương giấu đi, hơn nữa đem chung nhỏ nhất một bộ phận cố ý để cho linh uy tử mạnh biết. Thủy Tôn rất thông minh, hắn biết mình không thể nào đem linh tạng phải tất cả mọi người đều không biết, bất quá, hắn cố ý đem một phần trong đó bại lộ ra, để cho người khác cho là mình đã tìm được, như vậy thì không người sẽ tiếp tục tìm, ngược lại cho là Thủy Tôn bí mật lớn nhất đã bị mình nắm giữ. Như vậy cũng tốt giống như ngươi trộm 10000 lượng hoàng kim, ngươi không có biện pháp toàn bộ giấu để cho người không tìm được. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem trong đó 22 hoặc là càng ít hơn bại lộ tại một ít người trước mắt, để cho những người này cho là mình chỉ trộm những thứ này hơn nữa còn không phát hiện, như vậy còn thừa lại hoàng kim, liền an toàn. Bây giờ, chính là thủy tôn cần dùng tới những vàng này lúc, giống vậy cũng có thể phát hiện, thủy tôn để cho hỏa phượng hoàng công kích trên mặt đất những người khác, bất quá là rời đi sự chú ý mà thôi. chương 826, Toàn diện. Thủy tôn tính toán. Thật sự là để cho người ở đấy lòng trong cảm thấy sợ hãi, mặc dù Diệp tử cùng Diệp vô chết, nhưng là Ngưu Ma Vương cùng nhị lang thần bọn họ vẫn còn ở, Thủy Tôn lời, bọn họ cũng nghe thấy, nhưng là mặc dù bọn họ biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng không có biện pháp, bọn họ thực lực cùng Thủy Tôn chênh lệnh quá lớn, mặc dù Thủy Tôn chỉ có một cái đầu lâu. Cái đó bị vô số hỏa diễm vượng hoàng bao gồm to lớn bóng người vừa xuất hiện, liền nhanh chóng bước đi về phía Thủy Tôn. Thật ra thì Thủy Tôn kế hoạch là để cho cái này linh trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu, nhưng là sẽ rách không gian lúc xảy ra chút vấn đề, bất quá còn con này khoảng trăm thước, cũng bất quá là một lần hô hấp thời gian mà thôi. Theo ngọn lửa kia bao gồm bóng người bước ra một bước, đã tới Thủy Tôn trước người. Sau đó phía trên hỏa diễm vượng hoàng dối rít bay đi toàn bộ trở lại cái đó cô vốn là bạo thiên hoàng trong thân thể. Thủy Tôn ngửa mặt lên trời cười như điên, mặc dù mới vừa rồi xảy ra ngoài ý muốn để cho hắn mất đi thân xác, bất quá không quan hệ. Hắn còn có một chiêu hậu chiêu, chỉ cần hắn hấp thu dung hợp cái này khổng lồ linh, coi như không thể để cho hắn khôi phục tật cùng, nhưng thịt những người trước mắt này lại không vấn đề gì. Trước hắn thật sự là khinh thường, bất quá, lần này chắc chắn sẽ không. Trong lòng như vậy hướng, Thủy Tôn đã điều khiển bạo thiên hoàng thân xác hướng trước người linh đưa tay ra. Chỉ cần chạm được linh, nhiều nhất 53 lần hô hấp thời gian, hắn là được đem những thứ này linh toàn bộ hấp thu. Ngay tại lúc này, Thủy Tôn khỏe mắt một bóng người thoáng qua. Thủy Tôn đưa ra tay, đồng nhiên bị chém nước. Thủy Tôn cũng không có cái gì bất ngờ, ngược lại là cười lạnh một tiếng nói, hử, tiếp tục giấu không phải là tốt vô cùng sao. Chờ tìm một cơ hội sau đó chạy trốn, tìm một thế giới nhỏ kéo dài hơi tàn, không cần chết mạnh sao. Thủy Tôn nói xong, liền quay đầu nhìn về phía đã đứng ở hình người kia linh đầu vai Tê Chiếu. Thủy Tôn đối với bị chém tới tay. Cũng không ngoài suy đoán, đó là bởi vì hắn coi như cô ý muốn dẫn Tê Chiếu đi ra ngoài. Tê chiếu Thật rất lợi hại, bằng vào bây giờ Thủy Tôn, lại cũng không cách nào phát hiện. Cho nên nếu như Tê Chiếu ẩn thân sau đó chạy trốn, Thủy Tôn cũng không có gì biện pháp, cho nên hắn cố ý lộ ra một cái sơ hở, dẫn Tê Chiếu xuất thủ. Tại chém tới cánh tay mình đồng thời, hắn đã lợi dụng phượng hoàng lực tại Tê Chiếu trên người làm ký hiệu. Coi như Tê Chiếu nữa ẩn thân, hắn cũng có thể tìm được. Tê Chiếu cũng không trả lời hắn. Chẳng qua là cao mày nhìn Thủy Tôn chặt tay từ từ lại dài đi ra. Lấy phượng hoàng lực ngưng tụ thân xác, chỗ tốt chính là có thể tùy thời sống lại. Tê Chiếu quay đầu nhìn một cái tôn ngộ không, đồng nhiên la lớn, hầu tử, giết chết những thứ kia linh. Lần này, anh hùng liền do người tới làm. Ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng. Tê Chiếu thanh âm, đầy bi thiết, nhưng cũng có một chút thư thái. Tê Chiếu biết do nếu để cho thủy tôn lấy được những thứ này linh, hậu quả kia không biết sẽ như thế nào, hắn đã tiêu hao rất lớn. Hơn nữa ban đầu tại Hoàng tuyển Thế giới cùng Tôn Ngộ không sóng vai lúc chiến đấu, hắn đã từng cùng Tôn Ngộ không thảo luận qua liên quan tới trình độ cao nhất lực lượng chiêu số. Khi đó Tôn Ngộ không liền cùng hắn nói mình một cái ý nghĩ, chính là đem cực hạn Phật lực cùng cực hạn yêu lực dung hợp. Khi đó Tê Chiếu cảm thấy một chiêu này rất có thể, bất quá cũng không có thí nghiệm, thứ nhất là thời cơ không cho phép, thứ hai là Tê Chiếu đối với Phật lực cũng không quen. Nhưng Tê Chiếu ít nhất biết một chút, chính là một chiêu này đối Tôn Ngộ không mà nói. Cũng không dễ dàng, rất có thể sẽ hao tổn hắn toàn bộ thể lực và linh lực. Nói cách khác, đây cũng là tôn ngộ không một kích tối hậu. Cho nên tê chiếu phải bảo đảm. Tôn ngộ không một kích này, sẽ có sát thực hiệu quả. Nếu như chờ thủy tôn dung hợp toàn bộ linh tôn ngộ không đánh lại ra một kích này, hiệu quả sẽ bị xuống đến thấp nhất. Cho nên tê chiếu quyết định. Dung minh mạng, tới tranh thủ một chút thời gian. Nói xong, tê chiếu căn bản không cho tôn ngộ không trả lời thời gian, đột nhiên xoay người nhìn thủy Tôn Cười hát hát, sau đó trong nháy mắt quăng ra trong tay cán thích. Cán thích trực tiếp hướng về phía thủy tôn đầu đi, thủy tôn thân thể mặc dù có thể ngưng tụ, nhưng đầu hay là chính hắn. Hai cánh tay đường chéo cùng trước người, cán thích trực tiếp chém vào thủy tôn song bích trên, bất quá cũng không có đem thủy tôn cánh tay chặt đứt, mà là nạm vào hai cánh tay trong. Thủy tôn hừ lạnh một tiếng, hất tay đem cán thích bỏ rơi. Nhưng là bỗng nhiên, tê chiếu xuất hiện ở thủy tôn trước người, không chút do dự đưa hai tay ra nắm được thủy tôn bạ vai. Đồng thời toàn thân bắt đầu hiện ra thần bí đường vân. Cùng những thứ kia đường vân đồng thời xuất hiện, còn có ùn ùn kéo đến khí tức hủy diệt. Tê Chiêu vốn là Diệt Thế Ma Quốc giới chủ, hắn mạnh nhất năng lực chính là hủy diệt. Mặc dù Diệt Thế Cửu Đầu Sà thủy tổ ngay tại cách đó không xa, nhưng là con rắn nhỏ tại mất đi hắn khổng lồ kia thân sắc sau, hắn lực lượng hủy diệt cũng chỉ còn dư lại không có mấy, con rắn nhỏ mạnh hơn năng lực, hẳn là hắn vậy đối với với vận mạng năm giữ. Cửu Đầu Diệt Thế Quyết đối thủy tôn hẳn không có hiệu quả quá lớn. Bất quá tê chiếu nên cũng có mình định. Lực lượng hủy diệt cảnh giới tối cao là cái gì? Ban đầu 6 quốc chiến lúc, diệt thế ma quốc kinh phá thiên liền đã từng triển lộ qua một bộ phận. Đó chính là cùng địch toàn diện nói cách khác lực lượng hủy diệt nhất cực hạn thể hiện chính là lấy mạng đổi mạng. Hủy diệt, không chỉ là hủy diệt địch nhân, cũng cần ngay cả mình cùng chung hủy diệt, chỉ có như vậy mới có thể lấy được mạnh nhất năng lực. Lúc này tê chiếu liền đánh coi là cùng trước mắt thủy tôn, lấy mạng đổi mạng. Chỉ bất quá tê chiếu không biết mình lấy tánh mạng đổi lấy lực lượng hủy diệt, có thể hay không đem thủy tôn chân chính hủy diệt. Dẫu sao thủy tôn hậu chiêu thực ra quá nhiều, thủy tôn không phải là không có bị đánh bại qua cũng không phải không có bị giết chết qua, nhưng là mỗi một lần thủy tôn cũng lấy mạnh hơn tư thái xuất hiện, đối mặt như vậy đối thủ, không người nào dám bảo đảm lần này thì thật có thể đem đối phương giết chết. Cho nên tê chiếu mới sẽ nói để cho tôn ngộ không đi làm anh hùng, nói cách khác chỉ cần tôn ngộ không đem cái đó linh đánh tan. Bất kể mình có thể hay không giết chết Thủy Tôn, thắng lợi sau cùng, đều là thuộc về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này đã chuẩn bị xong, nghe được Tê Chiếu lời, Tôn Ngộ Không hơi do dự một chút, liền chuyển đổi mục tiêu, nhắm ngay cái đó mười mấy trượng cao do Linh ngưng tụ bóng người. Hắn không biết Tê Chiếu định làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ là cho mình tranh thủ thời gian. Nếu như là trước kia, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ ngăn cản Tê Chiếu, bởi vì hắn sợ Tê Chiếu vì kéo dài thời gian mà hy sinh mình. Nhưng là tại chết nhiều người như vậy sau này, tôn nộ không đã học được thu hồi phần kia đáng buồn cũng là không chỗ dùng chút nào hiền lành. Hắn vẫn không hy vọng bất kỳ người nào chết, nhưng là trên thực tế loại ý nghĩ này chỉ sẽ để cho nhiều người hơn chết hổng. Đang không có đủ thực lực trước mặt, tôn nộ không nguyện vọng cùng ý tưởng đều là nói không. Nếu như hắn ngăn cản tê chiếu, rất có thể mất đi thời cơ tốt nhất, như vậy kết quả chỉ sợ là có nhiều người hơn chết. Tại vô tình trong thực tế, tôn nộ không lòng, cũng bị từ từ chui luyện trở nên cứng rắn và sắp bén, không thể nói đây là chuyện xấu, nhưng cũng không thể nói là chuyện tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, tôn ngộ không tựa hồ là lớn lên, mặc dù lớn lên, lên giá, hơi lớn. Tôn ngộ không không do dự nữa, hắn đã cùng bảng ngã dung hợp, ở giữa nhất cái đó cô hư ảnh cũng biến thành ngưng tụ. Chẳng qua là sơ sơ nhìn một cái tê chiếu cùng thủy tôn, tôn ngộ không liền thu hồi tâm thần, bước ra một bước, đồng thời tay phải nắm quyền. Theo tôn ngộ không nắm quyền, Vốn ở vào hắn hai bên thân thể lưỡng đạo hư ảnh trong nháy mắt sáp nhập vào ở giữa nhất Tôn ngộ không bản ngã trong cơ thể Phật cùng yêu năng lực rốt cuộc 10.000 thức dung hợp một khắc sau Tôn ngộ không bản ngã thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại trong chấp mắt liền giúp vào bình thường tôn Ngộ không lớn nhỏ sau đó Tôn Ngộ không thân hình nhưng là trong nháy mắt đem biến mất xuất hiện lúc đã là cái đó linh thể phía trên chớ nói Phật yêu bất lưỡng lập nguyện lấy ta huyết tế thiên địa một tiếng ngâm sướng thành em chưaứ Tôn nộ không đã từ trên cao đi xuống Một quyền trực tiếp đánh vào cái đó linh thể linh đầu. Lúc này tê chiếu như cũ nắm thủy tôn thân thể, có còn hay không phát động sau cùng hủy diệt cho nên thủy tôn tự nhiên thấy được tôn ngộ không một quyền này. Mới đầu thủy tôn còn chưa để ý, bởi vì đó cũng không phải là thật thể người, mà là do linh ngưng tụ mà thành, căn bản cũng sẽ không bị thương tổn tới, coi như là bị đánh tan, cũng hoàn toàn có thể do hắn một cái ý niệm liền ngưng tụ ra. Nhưng khi tôn ngộ không một quyền rơi xuống sau, thủy tôn sắc mặt trong nháy mắt liền biến Thủy tôn biểu tình trên mặt tê chiếu tự nhiên cũng là nhìn ở đáy mắt, cười lạnh nói, rõ ràng bị bại là ngươi, ta tại sao phải chạy trốn. Tôn ngộ không cũng là thủy tôn cảnh giới, hắn có thể công kích đến linh thể, rất kỳ quái sao. Nói xong, tê chiếu ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo dùng một loại rất trầm thấp thanh âm nói, cùng địch toàn diệt, thủy diệt cuối cùng năng lực, thủy tôn, ngươi liền ngoan ngoan đi chết đi. Nói xong, tê chiếu trên người thần bí đường vẫn đống nhiên loại sáng, nhưng nhưng đều là hác quang, theo hác Quang xuất hiện Tê chiếu thân thể bắt đầu biến mất, cùng tê chiếu thân thể cùng trung biến mất, còn có thủy tôn cái đó cô vốn là bạo thiên hoàng thân thể. Lần này, thủy tôn một lần nữa luôn cuống. Tê chiếu, không thể nào, ngươi tại sao phải có như vậy năng lực? Tại sao? Nhưng là thủy tôn vấn đề, định trước không có được đáp án. Làm tôn ngộ không một quyền trực tiếp đem cái đó mấy chục trượng linh thể đánh nát bấy đồng thời, tê chiếu cùng thủy tôn cũng hầu như đồng thời biến mất, hoặc là nói, là bị cái đó hắc quan mớt. Vị Tôn Ngộ không nổ nát linh thể, không biết là mất đi thủy tôn khống chế hay là bởi vì cái gì, biến thành vô số điểm sáng, hơn nữa trong nháy mắt đi tứ tán, nhìn răng rốt, hẳn là trở lại vốn chủ nhân đi nơi nào, hết thảy, tựa hồ cứ như vậy kết thúc, rất đột nhiên, nên cũng rất khó khăn. Chương 827, cháy mau. Hết thảy chỉ như vậy kết thúc sao? Tôn Ngộ không đánh bể hình người kia linh thể, nhìn đầy trời đi tứ tán nhỏ điểm sáng, Tôn Ngộ không mệt mỏi rượi vào một khối hơi lớn hơn đá vụn ngồi xuống. Cái đó to lớn linh thể bị đánh bể, giống như là một khối bị đánh bể khối băng, băng tiết bể đầy trời đầy mắt. Mặc dù vẫn lạc chi mộ cũng không có ánh mặt trời chiếu giỏi, nhưng cái này cảnh tượng như cũ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là ai nào biết, trước mắt xinh đẹp, là hao tốn giá bao nhiêu mới xuất hiện. Tôn ngộ không lúc này thật là cả người đều mỏi mệt, đem Phật cùng yêu năng lực hoàn toàn dung hợp phát ra một kích, tựa như cùng tê chiếu nói, đã hao phí tôn ngộ không toàn bộ thể lực và nguyên lực, tôn ngộ không bây giờ đừng nói chiến đấu Chính là đứng lên cũng khó khăn Bất quá cùng trên thân thể mệt mỏi so sánh Tôn ngộ không trong lòng mệt mỏi đã mò Để cho hắn không cách nào hít thở Tôn ngộ không thậm chí không dám nghĩ tới trận chiến này Rốt cuộc chết bao nhiêu người Lại còn dư bao nhiêu người Nhắm mắt, thân thể từ từ bông lỏng Mất đi chống đỡ Tôn ngộ không thân thể theo tảng đá lớn kia đầu từ từ tuột xuống Cuối cùng nằm ngửa nhắm lại Hít thở sâu, cố gắng để cho mình để chống Tôn ngộ không có chút không dám đi suy tính Hắn sợ mình nhớ tới trước lúc chiến đấu Từng cái hy sinh người, từng cái vì đánh bại thủy tôn mà không cố kỵ chút nào tự thân cánh mạng người, bọn họ mới là anh hùng. Làm tôn ngộ không cả người hoàn toàn để trong lúc, tôn ngộ không đông nhiên giật mình một cái. Ngay mới vừa rồi, trong đầu hắn chợt nóng xuất hiện một người, người này lại là thủy tôn. Tôn ngộ không đột nhiên kinh giác, lập tức liền ngồi dậy, nhưng là cái này ngồi xuống đứng lên tôn ngộ không mới cảm giác được toàn thân đều đang đau. Mỗi một cái kinh mạch, mỗi một tất sướng cốt, mỗi một giọt máu đều đang đau. Đó là một loại đủ để cho người điên cùng đau. Cắn răng, tôn ngộ không đưa tay đỡ tảng đá lớn kia đầu, rất chật vật ngồi dậy. Mới vừa rồi hắn trong lòng đỗng nhiên xuất hiện thủy tôn, để cho tôn ngộ không rất để ý, bây giờ hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ý niệm như vậy, trừ phi, thủy tôn còn chưa có chết. Nhưng là tê chiếu ngay cả tánh mạng của mình cũng quá giang, chẳng lẽ còn không thể giết chết một người chỉ có một cái đầu lâu thủy tôn sao? Nếu như thủy tôn lần nữa xuất hiện, mình nên làm cái gì? Bằng vào bây giờ thân thể, còn như thế nào chống lại? Ngay tại tôn ngộ không một bên dò xét chung quanh vừa suy tính lúc. Bên người hắn không gian bỗng nhiên xé rách, một bóng người đột nhiên rơi vào bên cạnh. Tôn ngộ không vốn là tập trung cao độ tâm thần lập tức bị sợ nhảy một cái, nhìn cũng không nhìn tôn ngộ không phản ứng đầu tiên là lập tức hướng bên trái chất lõe, nhưng là toàn thân đau đớn kịch liệt để cho tôn ngộ không trực tiếp ngã nhào xuống đất. Lúc này tôn ngộ không cũng nhìn thấy, rơi xuống tại bên người hắn, lại là tê chiếu. Đã nhìn thấy lúc này tê chiếu toàn thân đều là máu, cả người đều là kinh khủng vết thương, đừng nói sâu thấy tới xương, có vài chỗ vết thương thậm chí cũng sắp đem tê chiếu toàn bộ xé, hơn nữa trên thân thể nhiều chỗ xương cốt cũng đâm rách thân thể, hiển lộ bên ngoài. Cả người cũng lấy một loại vô cùng mất tự nhiên tư thế và mèo Tôn nộ không trong lòng kinh hãi, cố nén đau đớn trên người, rời đến tê chiếu bên cạnh. Nhìn cái này nhìn thấy mà giật mình vết thương, tôn nộ không đông nhiên có chút sợ. Hắn dĩ nhiên không phải sợ người chết cũng không phải sợ thi thể, hắn là sợ thấy được người chết, là tê chiếu. Giống như là Linh uy ngưỡng vậy, tê chiếu tại tôn ngộ không trong lòng, chính là cái loại đó làm sao cũng không chết người. Có vô cùng hoàn cường sinh mệnh lực cùng không cùng tầng xuất hậu chiêu, nhưng là ngay tại trước. Linh uy ngưỡng cư như vậy chết, mặc dù sau đó hắn tàn hồn xuất hiện hơn nữa vì phong ấn thủy tôn thân sắc sáng lập cơ hội. Nhưng là Linh uy ngưỡng rủ sao vẫn là chết. Mặc dù hắn tàn hồn vẫn còn ở yêu hoàng kích chung hơn nữa phong ấn thủy tôn, nhưng là tất cả mọi người đều biết, Linh uy ngưỡng vinh viễn sẽ không xuất hiện nữa, coi như là không có chấn giới thiên bi chấn ác, vì đem thủy tôn thân xác đóng đinh, Linh uy ngưỡng cũng đã sớm cùng yêu hoàng kích biến thành một thể. Hôm nay, tê chiếu vì giết chết Linh uy ngưỡng, không tiếc lấy mạng đổi mạng. Vốn là tôn ngộ không trong lòng đã cho là tê chiếu hẳn phải chết không nghi ngờ, giống như tê chiếu biết tôn ngộ không Phật yêu dung hợp sau một kích sẽ mất đi tất cả năng lực Tôn Ngộ Không cũng biết tê chiếu một chiều kia địch ta toàn diệt giá. Nhưng là bây giờ thấy tê chiếu cả người là thương tổn nằm ở trước người. Tôn Ngộ Không là thật sợ, hắn sợ mình đưa tay sang phát hiện là một cô đã lạnh như băng thi thể. Bất quá Tôn Ngộ Không vẫn đưa tay, để ở tê chiếu cổ một chút mạch đập trên. Ngay tại lúc này, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu không gian đỗng nhiên bị một đôi bàn tay toàn bộ xé rách. Sau đó một người, đột nhiên xuất hiện. Người này là xuất hiện ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Cho nên vừa rơi xuống vừa vặn một cái chân rệm ở Tôn Ngộ Không lộ ra cổ tay trên, Tôn Ngộ Không bất chấp cổ tay đau nhức, vội vang ngừng đầu, hoảng sợ phát hiện trước mắt người này lại là một xa lạ người, hoặc là nói, cái này đã không thể coi như là một người, bởi vì đây chỉ là một đoàn máu thịt cùng linh ngưng tụ mà thành hình người đồ. Nhưng người này hình đồ, hay là cho Tôn Ngộ Không một loại cảm giác quen thuộc, Thủy Tôn. Người này hình quái vật, lại là Thủy Tôn. Nhưng là Thủy Tôn làm sao thành cái bộ dáng này? Tôn Ngộ Không Tôn Nộ Không, đều là người đem ta hoàn thành cái bộ dáng này, khai tịch giả, Minh Tôn, hai người các người đáng chết kẻ gian. A ha ha, ta là Thủy Tôn, ta là trí Cao Vô Thượng Thủy Tôn. A hoàng, a hoàng, là ta à, là ta à. Thủy Tôn cứ như vậy một cái chân đạp Tôn Nộ Không tay, giống như điên cùng giống to. Nhìn Thủy Tôn dáng vẻ, Tôn Nộ Không cảm giác hết sức quái gì người này, tựa hồ cũng không phải là Thủy Tôn a, nhưng là hơi thở này lại cùng Thủy Tôn vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thủy tôn chẳng qua là đạp tôn nộ không sau đó ngửa mặt lên trời điên cùng là, cũng không có tiến hơn một bước động tác, tôn nộ không trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Chịu đựng đau nhức tôn nộ không lột xuống hai cây chút nào lông, hướng về phía xa xa thổi một cái, cái đó chút nào lông lập tức biến thành mình tôn cùng khai tịch giả bộ ráng. Máu thịt cùng linh ngưng tụ thủy tôn trong nháy mắt liền thấy xa xa mình tôn cùng khai tịch giả, đống nhiên ngần ra. Hai người các ngươi lại vẫn không có chết, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi Một bên hoa hoa kêu loạn, Thủy Tôn trực tiếp hướng hai người kia vọt tới. Hai người kia vốn là Tôn Ngộ không chút nào lông biến thành, Thủy Tôn chẳng qua là đụng một cái hai người liền biến mất. Thủy Tôn tay phải sướng sốt một chút, sau đó lập tức ha ha cười to ha ha ha, cuối cùng chết rồi, hai lần đáng chết kẻ gian, cuối cùng chết rồi, A Hoàng, ta thay người báo thủ, ta giết hai người bọn họ, rốt cuộc báo thủ. Thấy Thủy Tôn như vậy, Tôn Ngộ không trong lòng sáng tỏ, Thủy Tôn điên rồi, mặc dù không biết nguyên nhân gì. Nhưng Tôn Ngộ không rất rõ ràng, Thủy Tôn lại đến rồi. Tôn Ngộ không sơ sơ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi bị Thủy Tôn đạp một cước tay, đổi một cái tay khác đẻ ở Tê Chiếu trên cổ. Tôn Ngộ không bây giờ nhất thời vui mừng, Tê Chiếu còn chưa có chết, vẫn còn có yếu ớt nhịp tim. Tôn Ngộ không vui mừng đan sen, không nghĩ tới như vậy Tê Chiếu đều chết không được. Xem ra, mới vừa rồi Tê Chiếu địch ta toàn diệt cũng không có thành công phát động A, nếu không hắn cùng Thủy Tôn không thể nào còn sống. Không có chết thì tốt. Không có chết thì tốt, chỉ cần còn sống, sẽ còn có hy vọng. Tôn ngộ không lúc này thân thể đã đến gần hóng mất, mỗi động một cái đều phải chịu đựng đau kịch liệt khổ, tự nhiên không thể nào đem tê chiếu mang tới vị trí an toàn. Vừa định xoay người kêu người tới giúp đỡ, chẳng thấy cái đó đã điên điên thủy tôn, thân thể đông nhiên bắt đầu bành trướng. Tôn ngộ không ngưng tụ còn thừa lại tất cả năng lực, miễn cưỡng phát động thiên địa hỏa nhãn, cái này nhìn một cái, tôn ngộ không xứng sốt một chút, bởi vì hắn thấy thủy tôn trong cơ thể các loại năng lực Đang điên cùng đụng độ, cái này, đây rõ ràng là tự nhiên khuynh hướng A, chuyện gì xảy ra, Thủy Tôn tại sao sẽ đột nhiên tự bạo? Lúc này, tại thiên địa hỏa nhãn chung, Thủy Tôn đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một đạo rất yếu ớt bóng người, bóng người kia, là một cô gái hư ảnh, Tôn ngộ không cũng không nhận ra, bất quá nhưng phát hiện đàn bà kia lại cùng trước kia Thủy Tôn ngưng tụ ra bạo thiên hoàng thân thể rất giống, chẳng lẽ, đàn bà này hư ảnh, lại là bạo thiên hoàng? Cái này, chuyện phát triển. Lập tức liền vượt qua Tôn Ngộ Không dự liệu, bất quá Tôn Ngộ Không coi như tính táo, việc đã đến nước này, Tôn Ngộ Không đã là kỹ nghèo, nếu như Thủy Tôn thật tự bạo, vậy hắn căn bản cũng không có khí lực chạy trốn, nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không đều đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết lúc, nhưng thấy Thủy Tôn đỉnh đầu đàn bà kia hư ảnh, đột nhiên rơi xuống, tại Thủy Tôn sau lưng, hai tay quen eo, lại đem Thủy Tôn ôm vào trong lòng. Bị đàn bà kia hư ảnh ôm một cái ở, Thủy Tôn trong cơ thể kịch liệt các loại lực lượng đụng độ, đống nhiên liền bình hòa xuống. Mặc dù vẫn là tại đụng độ, tự bạo như cũ lại tiếp tục, nhưng là tốc độ thông thả rất nhiều, không chỉ có như vậy, Tôn Ngộ không thấy đàn bà kia hư ảnh đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ không, sau đó liền thấy đàn bà kia cái miệng nhỏ tấm hợp. Tôn Ngộ không không nghe được đàn bà kia nói cái gì, nhưng căn cứ khẩu hình Tôn Ngộ không có thể biết, đàn bà kia nói, lại là, chạy mau. Chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn. chương 828, Thề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không trong lòng rất là khiếp sợ a người đàn bà này, chẳng lẽ là Bạo Thiên Hoàng? Nhưng là Bạo Thiên Hoàng làm sao biết lúc này xuất hiện? Hắn không phải là đã chết hơn trăm vạn năm sao? Chết triệu năm người, lại bỗng nhiên xuất hiện. Có thể nói hết thể ân ân đoán đoán, hết thể tranh đấu, đều là người đàn bà này đưa tới. Nếu như không phải là Bạo Thiên Hoàng đột phá tu vi thiên tôn tột cùng từ đó sẽ ra không gian tưởng lũy xuất hiện ở thủy tôn không gian. Khai tịch giả cùng mình tôn cũng sẽ không biết còn có một cái như vậy vũ trụ tồn tại. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ không khả năng cử động đi nhiều thủy tôn linh vai đầu độc, như vậy thứ nhất cũng sẽ không có phía sau một loạt tranh đấu, thủy tôn sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Bất quá, đối với người đàn bà này, Tôn Ngộ không nhưng chút nào không hận nổi, cái này là một nữ tử vô tội, nàng tất cả hành động dự tính ban đầu cũng đều tốt, bây giờ kết cục chỉ sợ cũng là hắn không cách nào nghĩ tới. Nhưng bất kể nói thế nào, những chuyện này đã xảy ra. Tôn Ngộ không nhìn thấu Bạo Thiên Hoàng là để cho Tôn Ngộ không chảy máu. Xem ra bạo thiên hoàng linh hồn đang áp chế thủy tôn tự bạo, nhưng là tôn ngộ không cũng muốn chạy, nhưng thân thể của hắn đã hoàn toàn mất đi phản ứng, căn bản cũng không bị hắn không chế. Cười khổ lắc đầu một cái, tôn ngộ không biết, mình lần này chỉ sợ là chết chắc, hắn bây giờ thân thể liền đứng lên cũng rất khó, đừng nói chạy trốn. Ngay tại tôn ngộ không đều phải bổ nhiễm lúc, hắn trợt thấy một đạo màu xanh lá cây ánh sáng ở xa xa một cái địa phương nào đó dâng lên, lục quang kia trong nháy mắt tại tôn ngộ không trong đôi mắt phóng đại. Tôn ngộ không kinh ngạc với lục quang kia thuần túy, bất quá còn không chờ hắn phản ứng kịp, lục quang kia đã trong nháy mắt tới, nhập vào thân thể của hắn. Đó là một cỗ hết sức thuần túy một thuộc tính năng lực, hơn nữa còn là buồn nguyên lực lượng, theo cái này cổ màu xanh lá cây ánh sáng không có vào trong cơ thể. Tôn ngộ không chỉ cảm thấy quanh thân truyền tới một loại không nói ra được thoải mái, tựa hồ sinh mệnh lực đang nhanh chóng tăng cường. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, ở đó nói màu xanh lá cây ánh sáng sau. Lại là một đạo màu xanh đen ánh sáng ở phía xa sáng lên, rất nhanh cũng xẹt qua một đạo màu xanh vầng sáng. Giống vậy nhập vào tôn ngộ không trong cơ thể. Vốn là cái đó màu xanh lá cây ánh sáng sẽ để cho tôn ngộ không trong cơ thể có một loại cây khô gặp xuân cảm giác, thể lực nguyên lực đều ở đây khôi phục. Mà đây màu xanh đen ánh sáng càng làm cho tôn ngộ không khôi phục tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh gấp mấy chục lần. Hơn nữa còn đang không ngừng dễ chịu tôn ngộ không toàn thân máu thịt cùng gân mạch. Ngay cả trên người hắn thương tổn mà trong cơ thể một ít bởi vì sử dụng Phật yêu hợp lực sinh ra hậu di chứng cũng ở đây từ từ biến mất. Tôn nộ không xứng suốt, hắn không biết cái này hai cổ lực lượng rốt cuộc là ở nơi nào tới. Tại màu xanh đen ánh sáng vào cơ thể sau. Tôn nộ không chợt nghe thanh âm của một người, tôn nộ không có thể phân biệt ra được, đó là lục nhĩ mi hậu thanh âm, linh minh, nhất định phải sống trở lại hoa quả sơn. Đến lúc đó, nói cho đám kia tiểu hầu tử, hoa quả sơn tứ đại thần hầu đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Tôn Ngộ không còn chưa kịp phản ứng Lục Nhĩ Mi hầu những lời này là có ý gì, liền thấy thứ ba đạo ánh sáng sáng lên. Đó là một đạo thổ hoàng sắc ánh sáng, nhìn đạo tia sáng này kết hợp với mới vừa rồi Lục Nhĩ Mi hầu lời, Tôn Ngộ không tựa hồ biết cái gì rồi. Cái này thổ hoàng sắc ánh sáng có đậm đà Lục Nhĩ Mi hầu khí tức, cho nên Tôn Ngộ không có thể phán đoán cái này thổ hoàng sắc ánh sáng tựa hồ là Lục Nhĩ Mi hầu toàn bộ lực lượng. Mới vừa rồi cái đó màu xanh lá cây ánh sáng, Tựa hồ là sư phụ một thuộc tính năng lực, mà màu xanh đen. Chính là lao xa bản nguyên tri thủy. Đúng như dự đoán, ở đó thổ hoàng sắc ánh sáng vào cơ thể sau, liền thấy tại một hướng khác dâng lên, thuộc về chư bát giới màu đỏ thâm ánh sáng, đậm đà bản nguyên tri hỏa năng lực trong nháy mắt cũng nhập vào tôn ngộ không thân thể. Cuối cùng, chính là thuộc về tiểu bạch long màu vàng kim kim loại tính năng lượng. Cái này 5 loại buồn nguyên lực lượng vào cơ thể, nhất thời liền kích hoạt tôn ngộ không cái đó đã khô kiệt ngũ hành thăng bằng năng lực Ngay tại Tôn Ngộ Không cho là kết thúc lúc, lại là lưỡng đạo màu xanh ánh sáng tại Tôn Ngộ Không tả hữu hai bên đồng thời sáng lên, Tôn Ngộ Không cảm giác không ra cái này lưỡng đạo thanh quang là thuộc về ai. Nhưng là khi cái đó lưỡng đạo thanh quang tới gần trong ngáy mắt, Tôn Ngộ Không một lần nữa ngây ngẩn, bởi vì cái đó lưỡng đạo thanh quang lại là lưỡng đạo gần như trong suốt bóng người, trong đó một đạo rất nhỏ, một đạo khác thanh quang thì rất cao lớn. Gây yếu thanh quang bóng người là thông bối viên hầu viên tất tử, cái đó cao lớn thanh quang bóng người Chính là xích khảo mã hầu vô chi kỷ Nhìn cái này hai tấm quen mặt Tôn ngộ không tựa hồ ý thức được cái gì Căn bản không kịp nói gì Tôn ngộ không lập tức đưa tay hướng ngăn lại hai người bọn họ Nhưng là hai người này cũng không phải là thật thể Tựa hồ là ưu linh vậy Một trái một phải lại Theo tôn ngộ không bàn tay tiến vào tay của hắn cánh tay bên trong Tôn ngộ không ánh mắt có chút đờ đận thu hồi hai cánh tay Nhìn hai tay Tôn ngộ không mặt đầy thống khổ nói Tại sao? Tại sao muốn như vậy? Nhưng là tôn ngộ không vấn đề cũng không có lấy được câu trả lời. Ngộ Không thu Liêm Tâm Thần, không thời gian, điều động ngươi toàn bộ năng lực, lấy ngũ hành làm trận, đôi linh vi dẫn, đem thủy tôn còn thừa lại hồn phách hoàn toàn trấn áp, nếu không, chúng ta tất cả mọi người cũng phải chết ở nơi này." Đường Tam Tạng lời, đột nhiên tại Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên, để cho Tôn Ngộ Không để ý cũng không phải là Đường Tam Tạng lời nội dung, mà là Đường Tam Tạng những lời này là đột nhiên xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong đầu. Loại này phương thức nói chuyện, Tôn Ngộ Không biết Là Chi bác độc hữu năng lực, không chỉ có như vậy, ở đó thanh âm vang lên đồng nghiệp, một được đặt tên là ngũ hành đôi linh trận trận pháp đông nhiên xuất hiện ở Tôn Ngộ không trong đầu, đó là một phong ấn pháp trận, Tôn Ngộ không chưa từng thấy qua. Xem ra, Chi bác là đem năng lực của hắn toàn bộ cho sư phụ, nếu không bằng sư phụ năng lực, là không thể nào làm được vô căn cứ đem một bộ hoàn chỉnh phong ấn trận pháp truyền đến Tôn Ngộ không trong đầu. Tôn Ngộ không vốn cho là mình lòng đã chết lặng, nhưng là vào giờ phút này nhưng vẫn là không nhịn được rút ra đo. Chi bác cũng đã chết sao? Rốt cuộc còn phải chết bao nhiêu người, chàng này ác ngộng mới sẽ kết thúc. Ngộ không, báo nguyên thủ một ngươi bây giờ cần vì chả còn sống người đi chiến đấu, không nên nghĩ ngươi mất đi ai, phải suy nghĩ một chút ngươi còn có ai. Đường Tam tặng lời, thật là giống như thể hồ còn đính, để cho tôn ngộ không trong lòng mây đen trong nháy mắt thiên diệt, lau một cái ánh sáng, chiếu sáng ở tôn ngộ không trong lòng. Đúng vậy, còn có nhiều người như vậy sống, nếu như mình bây giờ lúc này bông tha. Những người này đều sẽ chết. Tôn ngộ không ánh mắt trong nháy mắt kiên định, cả người năng lực bắt đầu sôi trào, xuất xứ từ đường tam tạng, sang ngộ tĩnh, chư bác giới, tiểu bạch long cùng đế yêu hàng năm người cực hạn ngũ hành năng lực, tại tôn ngộ không trong cơ thể giống như sông lớn vậy bắt đầu lao nhanh. Không chỉ có như vậy, thông bối viên hầu cùng xích khảo mã hầu cái đó hai cổ thanh quang vào cơ thể, liền hóa thành hai điều thanh sáp du Long hai con du Long cũng không có tiến vào tôn ngộ không đan điển, mà là tiến vào ngay trong não. Tôn Ngộ Không trong ngóc mặt, không chỉ có ở nhờ người Tôn Ngộ Không hồn phách, trọng yếu hơn chính là Tôn Ngộ Không tất cả linh đều ở đây ngay trong não, đây cũng là tại sao mất đi cổ trở xuống thân xác, thủy tôn còn có thể có lực lượng cường đại duyên cơ. Bởi vì linh đều là tại ngay trong não. Hai con giu long trong nháy mắt cùng Tôn Ngộ Không ngay trong não linh dung hợp, làm hai con giu long hoàn toàn biến mất đồng thời, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cả người khẽ run một cái, cả thế giới tựa hồ cũng sáng sủa đứng lên. Không chỉ có như vậy, Cường đại linh năng lực càng là dẫn động tôn ngộ không trong cơ thể cường đại nhất năng lực, đó chính là vượt xa ra thường nhân vũ trụ quy luật. Vốn là tôn ngộ không trong cơ thể ngũ hành năng lực vũ trụ quy luật cùng linh đã toàn bộ dung hợp, nhưng là bởi vì mới vừa rồi cái đó yêu Phật một kích, ba người năng lực đều có cực lớn tiêu hao vì vậy cũng không cách nào duy trì dung hợp trạng thái. Đây cũng là tôn ngộ không thân thể mất đi khống chế nguyên nhân, thích khách chia lìa ba người, trong đó hai người đều được cực lớn tăng cường. Cái đó còn thừa lại vũ trụ quy luật tự nhiên không cam lòng yếu thế, bắt đầu tự chủ lớn mạnh. Vốn là người bình thường chỉ có 9 đạo pháp thì, nhưng là bây giờ tôn ngộ không trong cơ thể lại đã xuất hiện 23 đạo vũ trụ quy luật. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn vũ trụ quy luật vẫn còn tiếp tục tăng cường. 23, 24, 28, 32, 36, 40, 45, 49. Rốt cuộc. Làm tôn ngộ không trong cơ thể vũ trụ quy luật gia tăng đến 49 đạo lúc, cuối cùng ngưng gia tăng. Suốt 49 đạo vũ trụ quy luật, để cho tôn ngộ không năng lực vô cùng mạnh mẽ, cái này lực lượng cường đại để cho tôn ngộ không mình cũng không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, nếu như thủy tôn không có điên, sợ rằng nhìn thấy giờ phút này tôn ngộ không, cũng sẽ kinh ngạc đến mất, bởi vì tôn ngộ không, lại đã chân chính, đột phá đến thủy tôn cảnh giới. Đó là chân chân chính chính thủy tôn, cũng không phải là chiến tôn như vậy ngụy thủy tôn. Nhìn hai tay của mình, tôn ngộ không tâm niệm vừa động, tay phải hướng về phía mặt đất hư không chỉ một cái, đất đai trong nháy mắt nổ tung. Một trăm thức không đáy hố sâu xuất hiện, tôn ngộ không tùy ý ngón tay móc một cái, một đạo màu lửa đỏ nham tương bị dẫn đi lên, nóng bỏng nham tương biến thành một cái rồng lửa, vòng quanh tôn ngộ không lộn một vòng, hướng bầu trời bay đi. Tôn ngộ không trên người, đã xuất hiện một món màu đỏ thấm khôi rác, đó là một món toàn thân khai, hết sức rực rỡ tươi đẹp. Sau đó Tôn Ngộ Không tay trái hướng về phía bởi vì nham tương xuất hiện mà buộc cháy cây tối vung lên, một đạo hỏa diễm tiến vào Tôn Ngộ Không hai mắt trong, rồi sau đó Tôn Ngộ Không hai mắt lần nữa phun ra lớn hơn một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm đem Tôn Ngộ Không cả người cũng bao vây lại, bất quá lập tức bị Tôn Ngộ Không một lần nữa vây tay mà xua tan, nhưng cũng không có biến mất, mà là ở Tôn Ngộ Không sau lưng, nương tụ ra một món có chừng mười mấy thước hán hoa mỹ màu lửa đỏ áo khoác ngoài. Dung Nham vị giáp, huy diễm thành bảo Thề thiên đại thánh tôn ngộ không, hạ xuống. Hết phần 1 của đại yêu tôn ngộ không mình sẽ làm tiếp phần 2. Các bạn cho ý kiến là phần 2 của đại yêu nên lập ra một chuyện mới hay là út tiếp vào đây. chương 829, Trung kết. Dung hợp đường tam tạng đám người ngũ hành lực cộng thêm thông bối viên hầu cùng xích khảo mã hầu đôi linh lực. Tôn ngộ không rốt cuộc tỉnh lại mình chân chính năng lực, thủy tôn, tôn ngộ không cũng tới thủy tôn cảnh giới, hơn nữa còn là chân chính thủy tôn. Không chỉ có tôn ngộ không bị lực lượng của mình kiếp sợ. Ngay cả vậy lấy hồn phách trạng thái áp chế sắp tự bạo chiến tôn bạo thiên hoàng, đều là mặt đầy giận mình. Không nghĩ tới cách triệu năm, cái này vũ trụ rốt cuộc lại xuất hiện một vị thủy tôn, hơn nữa còn là chân chính thủy tôn, cái này không thể không nói thật sự là một loại cực lớn châm trọng. Năm đó khai tịch giả cùng Minh Tôn xài cực lớn giá, vì lấy được vĩnh hằng cơ quan tính hết, không tiếc lấy toàn bộ vũ trụ làm giá cũng muốn lấy được chiến tôn phần kia thủy tôn truyền thừa, nhưng là quay đầu lại, hai người cũng rơi xuống lần vô cùng thê thảm trình độ. Không chỉ có vì thế mất mạng, càng là hình thần câu diệt, ở nơi này vũ trụ đang lúc dùng không còn tồn. Người một khi chết, vậy thì cái gì cũng không có, bất kể thiết kế bao nhiêu kế hoạch, chỉ cần chết, hết thể đều thuộc về số 0. Khai tịch giả cùng minh tôn, đều là như vậy, vì lấy được vĩnh hằng hai người bọn họ thật sự là bỏ ra quá lớn giá, nhưng là sau đó, nhưng thành toàn tôn ngộ không. Bọn họ tất cả cố ý hoặc là vô tình kế hoạch đan vào một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau, rốt cuộc tại cuối cùng. Để cho tôn ngộ không lấy được vĩnh hằng năng lực Hơn nữa còn là vượt qua chiến tôn Chân chính thủy tôn năng lực Thế sự vô thường, số mạng chuyển đổi giữa Lại có ai có thể chân chính nhìn tấu đâu Thì tốt so với cái này Phương vũ trụ đang lúc Con kia tại trong truyền thuyết xuất hiện qua vận mệnh chi long vậy Nếu như cái này cựu đầu long thật Giống như lời đồn đãi như vậy Có thể tùy ý điều khiển số mạng Như vậy vận mệnh chi long tại sao Vẫn là chạy không khỏi rơi xuống số mạng đâu Nếu quả thật có thể nắm giữ số mạng Cái đó cuối cùng cũng sẽ không tiện nghi diệt thế cửu đầu xà. Hơn nữa khi lấy được vận mệnh chi long số mạng lực sau, diệt thế cửu đầu xà cũng không phải là liền hiểu do hết thảy Coi như là lấy được số mạng lực. Vẫn là có quá nhiều chuyện là diệt thế cửu đầu xà không cách nào dự liệu được. Dĩ nhiên, thân là thần dụ sư Chi Bắc, tựa hồ có thể thấy tương lai hoặc là nói số mạng, so với diệt thế cửu đầu lòng còn nhiều, bất quá. Chi Bắc vì theo dõi số mạng đảo ngược tương lai, trả giá cao cũng là hết sức to lớn. Như vậy giá chỉ sợ là diệt thế cựu đầu xa tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Nhưng bất kể nói thế nào, tôn ngộ không rốt cục vẫn phải đổi kịp, tại chiến tôn tự bạo trước, đột phá đến thủy tôn cảnh giới. Thật có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như không phải là chi bác lấy tự thân cánh mạng làm giá đổi lấy phần này đảo ngược vận mạng năng lực, nếu không phải chi Bắc đường tam tạng cũng sẽ không biết nhóm người mình ngũ hành lực có thể để cho tôn ngộ không thực lực đại tăng, cho nên tại nào đó ý nghĩa lên. Chi bác mới thật sự là chúa cứu thế Tôn ngộ không mặc dù trong lòng luôn vàn cảm khái, nhưng là cũng biết bây giờ cũng không phải là cảm thán lúc, mắt thấy thủy tôn quái vật kia giống vậy thân thể càng ngày càng lớn, cái đó bạo thiên hoàng hồn phách cũng càng ngày càng nhạn tôn ngộ không biết không thời gian. Ngũ hành xoay vòng, vạn vật ngày diễn, ngũ hành làm trận, linh vì dẫn. Ta lấy thánh tôn tên, đem ngươi suốt đời trọn đời phong ấn nơi này. Ngắn ngủn mấy câu nói giữa, tôn ngộ không cả người cũng trở nên kỳ dị đứng lên. Đó là một loại tuyệt đối, uy nghiêm của cấp trên. Theo tôn ngộ không lời, tôn ngộ không thân hình đã lên tới trăm thức cao, túi đầu nhìn phía dưới thủy tổ, tôn ngộ không trầm rãi, hướng về phía thủy tôn một trưởng gỗ hạ. Tình cảnh này, cực kỳ quen thuộc, từng bao nhiêu lúc, Phật Như Lai cũng là như vậy cư cao lâm hạ, lấy tôn ngộ không tuyệt khó địch nổi năng lực đem tôn ngộ không chấn áp suốt 500 năm. Hôm nay, phong thủy luân lưu chuyển, mặc dù thủy tôn cũng không phải là tôn ngộ không, tôn ngộ không cũng không phải là Như Lai, nhưng là lại cùng ban đầu có kinh người tương tự Không biết là Tôn Ngộ Không cố ý tạo nên hay là số mạng chính là như vậy, Tôn Ngộ Không một chưởng vỗ hạ, nhất thời một cối say lớn bàn tay hư ảnh hướng xuống đập xuống, trong nháy mắt liền đem Thủy Tôn cùng Bạo Thiên Hoàng hồn phách đập vào dưới trường, hơn nữa bàn tay kia hư ảnh vừa rơi xuống đất liền bắt đầu điên cuồng mọc, nháy mắt đã biến thành một tòa vạn trượng cao nguy nga cự phong. Ngọn núi kia tổng cộng có 5 điều dây núi, hơn nữa cả ngọn núi đỉnh vòng tròn trụ hình, nhìn qua cực kỳ giống một con vồ xuống bàn tay. Ban đầu chấn áp Tôn Ngộ Không năm ngón tay núi Nhìn qua giống như một con đứng thẳng bàn tay, 5 ngón tay hướng lên trời, nhưng trấn áp thủy tôn cái này, nhưng là một bàn tay vỗ vào trên đất. Thật ra thì bằng vào tôn ngộ không lực lượng bây giờ, coi như là chiến tôn khôi phục tột cùng thực lực, tôn ngộ không cũng không sợ, mặc dù đồng dạng là thủy tôn, nhưng là ngụy thủy tôn cùng chân chính thủy tôn giữa, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Bất quá mặc dù tôn ngộ không có có thể nghiến ép thủy tôn năng lực, nhưng tôn ngộ không cũng không có bất kỳ do dự cũng không có cho thủy tôn bất kỳ cơ hội. Sư tử vộ Thọ còn dùng toàn lực đâu, hướng chi đối phương còn là thủy tôn, bởi vì khinh thường tôn ngộ không đã trả ra đầy đủ giá. Bất quá, lấy 5 ngón tay núi chân áp thủy tôn, cái này còn chỉ là bước đầu tiên, bằng vào cái này 5 ngón tay núi giống như hoàn toàn trấn áp thủy tôn, vẫn chưa đủ. Sư phụ, bát giới, lão xa, tiểu bạch Long lục nhĩ, kết ngũ hành phong tiên trợ, đem thủy tôn, hoàn toàn trấn áp. Tôn ngộ không vừa dứt lời, đường tam tạng 5 người toàn bộ biến đổi pháp quyết. Vốn cùng tôn ngộ không liên tiếp 5 loại màu sắc trùm tia sáng, bỗng nhiên ở chính giữa phân ra một đạo, bởi vì tôn ngộ không lúc này đã lên tới cái này vạn trượng cao ngũ chỉ sơn đỉnh núi, hơn nữa đường Tam tạng 5 người cũng sớm đã chia ra làm 5 phương hướng đứng yên, cho nên cái này nhiều hơn một đạo trùm tia sáng cũng chỉ chia tay tại 5 phương hướng, đem chỗ ngồi này 5 ngón tay núi bao vây đứng lên. năm đạo trùm tia sáng rơi vào 5 phương hướng, cái này năm đạo trùm tia sáng cũng không có kéo dài quá lâu liền từ từ tiêu tán. Bất quá ngay khi trùm tia sáng tiêu tán sau, vốn trùm tia sáng rơi xuống đất địa phương, thì nhiều hơn 5 pho tượng. Cái này 5 pho tượng cũng tất cả đều là bất đồng màu sắc, nhìn qua có chút kỳ quái. Hơn nữa cái này 5 pho tượng cũng không phải là qua loa xuất hiện, theo thứ tự là lấy đường tam tạng, chứ bác giới, sang lộ tĩnh tiểu bạch Long cùng lục nhĩ mi hầu 5 người tướng mạo vì nguyên hình. Nói cách khác đường tăm tạng 5 người pho tượng, chia tay trấn trụ ngũ chỉ sơn 5 phương hướng, làm chùm tia sáng toàn bộ biến mất. Tôn ngộ không trên người bỗng nhiên sáng lên một đạo mờ mờ ánh sáng, cái này mờ mờ ánh sáng vừa xuất hiện liền sông thẳng tới chân trời, làm ánh sáng biến mất sau. Vốn tôn ngộ không ngồi xếp bằng đỉnh núi, đã nhiều một tòa trăm trượng cao, hai chân ngồi xếp bằng tôn ngộ không pho tượng, tôn ngộ không pho tượng này, cũng là mờ mờ. Lấy tôn ngộ không pho tượng làm trung tâm, tại đường tam tạng đám người năm pho tượng trên giấy bắt đầu xuất hiện một ít văn lộ phức tạp, những văn lộ này giống như là một cái xương xích, lấy 5 pho tượng vì điểm Toàn bộ tụ tập ở đỉnh núi Tôn Ngộ không pho tượng trên giấy, giống như đem chỗ ngồi này nằm ngón tay núi khóa đứng lên. Nam Điều Văn Đường siềng xích toàn bộ liên tiếp sau, liền từ từ dần dần không nhìn thấy đến ngũ chỉ sơn sơn thể trong. Ngồi xếp bằng ở mình pho tượng đỉnh đầu Tôn Ngộ không, rốt cục thì thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc, rốt cuộc, hết thể đều kết thúc. Đưa tay vô một cái dưới người pho tượng, Tôn Ngộ không đông nhiên cười hắc hắc, hắn nhớ hoa quả sơn màn nước trước động, cũng có như vậy một pho tượng Lấy đường tam tạng 5 người ngũ hành lực làm trận, rốt cuộc bố trí xong chỗ ngồi này siêu cấp phong ấn đại trận, hơn nữa tôn ngộ không còn lấy mình vô thượng thần thông, đem phương này vũ trụ khí vận cùng châu ngồi này 5 ngón tay núi thông. Chỉ cần phương này vũ trụ không có hủy diệt, cái này ngũ chỉ sơn phong ấn cũng sẽ không phá. Dĩ nhiên, nếu như phương này vũ trụ bị hủy diệt, cái đó thủy tôn là hay không xuất hiện cũng không có vấn đề. Đây đã là tôn ngộ không có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, đột phá đến thủy tôn, coi như là ngụy Thủy Tôn Cũng giống vậy có hồn phách bất diệt năng lực, coi như là tôn ngộ không tới chân chính thủy tôn, cũng không cách nào đem thủy tôn chân chính hoàn toàn hủy diệt cho nên duy nhất phương pháp, chính là chân áp Dĩ nhiên, còn có một loại phương pháp, liền tôn ngộ không đem thủy tôn đầu lâu trung linh toàn bộ chóc, sau đó tùy phân cho ai, nhưng là tôn ngộ không cũng không hy vọng thủy tôn linh, cũng chính là thủy tôn truyền thừa xuất hiện nữa, dẫu sao lòng người khó dò, nếu là bởi vì cái này tại đưa tới một trận gió tanh mưa máu, vậy thì thật là tội lướng qua. Làm xong hết thể các thứ này, Tôn Ngộ không trong lòng vẫn quanh quẩn cái loại đó kiềm chế, rốt cuộc từ từ tiêu tán, Tôn Ngộ không biết, lần này là thật kết thúc. Trận này gian khổ chắc tuyệt chiến đấu, rốt cuộc hạ màn. Có vài người chết, có vài người còn sống, chết người, sẽ bị còn sống người vinh viên nhớ, bởi vì bọn họ đều là anh hùng. Còn như mình, Tôn Ngộ không lắc đầu một cái. Hắn Tôn Ngộ không, cho tới bây giờ thì không phải là anh hùng gì, cho tới nay hắn không có sư phụ cái đó phổ độ chúng sinh hoành nguyên cũng không có giải cứu chúng sanh cùng nước lửa trong vĩ lực, hắn duy nhất kỳ vọng chính là bên người người sẽ không phải chịu làm bị thương, chính là bằng vào cái ý niệm này, tôn ngộ không một đường đi tới bây giờ. Từ mới bắt đầu cái đó ngậm ngộng, ngộng đồng đồng tiểu hầu tử, lớn lên đến hôm nay cái này chân chính rừng xứng tại chúng sanh đỉnh thủy tôn, trí tôn đường điểm cuối. Tôn nộ không mất đi quá nhiều quá nhiều đồ, những thứ này mất đi, vĩnh viễn không thể nào trở lại nữa. Sau lưng mười mấy thước chiều dài đỏ áo khoác ngoài không gió tự động, chẳng biết lúc nào Một tiêu ánh sáng, xuyên thấu qua âm úp mở tối bầu trời, chiếu sáng đến tôn ngộ không trên người. Hết phần 1 của đại yêu tôn ngộ không mình sẽ làm tiếp phần 2 Các bạn cho ý kiến là phần 2 của đại yêu nên lập ra một chuyện mới hay là út tiếp vào đây. chương 830, Thưởng Tửu quần ca. Ngần đầu, khi mắt, nhìn cái này một bó không thể tưởng tượng nổi ánh sáng, tôn ngộ không coi trong nháy mắt ngần ra, từng bao nhiêu lúc, hắn cũng là như vậy nằm ở hoa quả sơn đỉnh núi, nhìn mưa to sau này. Ánh mặt trời xuyên thấu mây đen, đem đất đai rêu rao loang lổ bác bác. Mỗi khi khi đó, tôn ngộ không lòng cũng sẽ vô cùng bình tĩnh. Tựa như cùng vào giờ phút này, từ từ nhắm mắt, cứ như vậy mở rộng tay chân, nằm ngang ở mình pho tượng đỉnh đầu, tùy ý ấm áp ánh sáng, đem hắn chiếu sáng. Rất nhanh, tôn ngộ không liền ngủ, đây là một loại cực lớn buông lòng vô luận là về tinh thần hay là trên thân thể, tôn ngộ không cho tới nay đều ở đây thừa nhận áp lực to lớn. Cái này cổ áp lực khiến cho hắn không ngừng tiến về trước không ngừng trở nên mạnh mẽ chiến đấu không ngừng, nhưng cũng đồng thời hành hạ hắn viên kia kêu bản ý không tranh chấp với đời lòng. Có bao nhiêu lần, tôn ngộ không gần như tan vỡ, nhưng là cuối cùng hắn vẫn đủ tới, mỗi một lần đau đớn cũng để cho hắn lòng càng thêm kiên cường, nhưng là bất kể biết bao kiên cường nội tâm, luôn sẽ có mềm mại nhất một mặt. Bây giờ, làm hết thể đều trung kết sau, tôn ngộ không trong nội tâm mềm mại, rốt cuộc có thể không cô kỵ chút nào bày ra. Hắn bây giờ nhưng là không phòng bị chút nào, không có một chút phòng bị nằm ở nơi này ngủ khò, mà không cần lo lắng còn nữa người đánh lên hắn, hắn có thể không cần lại đi lo lắng sư phụ các sư đệ an nguy, bởi vì đã không có người sẽ đối với bọn họ tạo thành làm bị thương, cũng không cần lại đi suy tính em như quỷ cái gì, không cần nữa thời thời khắc khắc để phòng ai. Như vậy buông lòng tôn nộ không vô cùng hưởng thụ. Hắn thật rất nhớ nhung ban đầu tại hoa quả sơn cuộc sống, không buồn không lo, cả ngày du sơn ngoạn thủy, hái hoa thải quả. Trong lúc danh dôi đi tìm Ngưu Ma Vương mấy người uống chút rượu, mua quyền một chút, so tài một chút hai bản lãnh cao hai bản lãnh đại. Chỉ tiếc. Như vậy cuộc sống, đã một đi không trở lại. Coi như bây giờ hết thể đều chung kết, nhưng là tất cả mọi người đều đã không trở về được. Làm tôn ngộ không chân chính tấn thăng thủy tôn một khắc kia, tôn ngộ không trong lòng rất rõ ràng, mình và những người khác. Đã không giống nhau, đây là một loại trên bản chất khác nhau, coi như tôn ngộ không có thể không thèm để ý. Nhưng thân là thủy tôn có cái loại đó vô hình chèn ép, sẽ để cho tất cả mọi người đều đúng hắn sinh ra một cô vô hình tôn trọng. Đây không phải là ai tận lực làm, mà là một loại căn bản không khả khống uy nghiêm của cấp trên. Giống như tại như lai trước mặt. Không có bất kỳ hòa thượng dám cùng hắn xưng huynh gọi để ôm bả vai nói chuyện. Đây cũng là tôn nộ không không có lập tức xuống đi nguyên nhân, cũng coi là một loại nhò nhỏ trốn tránh đi. Tôn nộ không tánh vốn là ham chơi, thích nhất các bạn, cho nên loại tỉnh cảnh này. Đối với tôn ngộ không mà nói, sẽ để cho hắn vô cùng không có thói quen, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không trách từng có người nói cao xử bất thắng hàn, giờ khác này tôn ngộ không mới thật sự hiểu. Ấm áp ánh sáng cùng cực độ bông lỏng, để cho tôn ngộ không chầm chầm đã ngủ, cái này vừa cảm giác, tôn ngộ không ngủ được vô cùng thực tế, có thể nói là chưa bao giờ có thực tế. Cho tới nay tôn ngộ không cho tới bây giờ không có ở hoàn toàn bông lỏng dưới tình huống ngủ qua co như ngủ tôn ngộ không cũng là đem duy trì cực lớn cảnh giác. Cho nên khi tôn ngộ không mê mê mông ngông lúc tỉnh lại, thậm chí có một tia hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên không nhớ mình là ai, cũng không nhớ mình ở đâu trong. Mở mắt ra, tôn ngộ không đầu tiên thấy là đã khôi phục nguyên lai dáng vẻ mờ tối bầu trời, rủi mắt một cái, tôn ngộ không trí nhớ từ từ khôi phục. Vừa cảm giác sau này thân thể mệt nhọc giết hết, cả người trên dưới đều tràn đầy một cỗ không nói ra được thoải mái. Dối người, tôn ngộ không rốt cuộc ngồi dậy. Coi như hắn làm sao? Đầu tiên là người thấy một trận mùi thơm, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thức ăn mùi thơm. Bất quá tôn ngộ không cũng không xa lạ, tại hắn trong trí nhớ, trước kia tựa hồ người được qua loại này mùi thơm. Theo mùi hương xuất hiện, tôn ngộ không trong thoáng chốc còn nghe được hàng loạt tiếng hát, đó cũng không phải là người nào đó tiếng hát, mà là một đám người đang ca. Tình huống gì? Tại sao có thể có tiếng hát? Chẳng lẽ, mình đang nằm mơ? Bất quá tôn ngộ không rất nhanh liền ý thức được không đúng. Đây cũng không phải là nằm mơ, hơn nữa bên thai tiếng hát, đã vượt tới càng rõ ràng lạp lạp áo hai áo vén rằm lạp lạp áo hai áo, có thể biết ta tâm sự sao, uống rượu thích nhất nhiều người. Lạp lạp áo hai áo vén rằm lạp lạp áo hai áo, thiên cung rằm ngàn năm qua, kém hơn đem rượu cùng ca bài hát này, tôn ngộ không càng nghe càng quen thuộc, nghe được cuối cùng, tôn ngộ không căn bản không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Đây không phải là ban đầu hắn ở thiên đình làm bật ngựa lúc, cùng thiên đình tất cả tiên lúc uống rượu hát ca sao Tôn Ngộ không nhớ mỗi lần cầm nước thiên vương ma lễ hải sẽ còn đạn hắn tỷ bà nhạc đệm. Chẳng lẽ, mình thật đang nằm mơ? Hay hoặc là nói, trong trí nhớ mình trải qua hết thảy, mới là một cảnh. Mình cho là hết thảy, bất quá là mình tại một lần say mềm sau một giấc một cảnh. Mà khi mình sau khi tỉnh lại, thật ra thì vẫn là ở thiên đình làm cái đó nho nhỏ bật ngợi ôn. Nhưng là trong trí nhớ, tất cả mọi chuyện từng món một danh danh ở trước mắt, tất cả mọi người từng cái trông rất sống động. Nếu như đây thật là một cảnh, đó cũng quá chân thật đi. Ban cổ giới, hoàng quyền thế giới, tuần Thiên giới, lục đại thần quốc, Vẫn Lạc chi mộ, Tê chiếu, Diễm thần, Chi Bác, Lãng tâm kiếm hào, Linh huyng ngưỡng, Tuần Thiên giả, Tử Lăng, còn có khai tịch giả, Minh Tôn cùng Thủy Tôn, những chỗ này những người này cũng chẳng qua là mình giấc ngộng nam kha sao? Nếu quả thật là như vậy, hoặc giả cũng không tệ lắm. Bởi vì nếu như đây thật là một giấc mộng, giấc ngộng kia trông chết những người kia, tất cả đều là giả. Cũng chưa có nhiều người như vậy chết, tôn ngộ không cũng sẽ không như vậy đau lòng. Bất quá, nên cũng thật đáng tiếc, nhiều như vậy anh em, lại đều là mộng cảnh mà thôi. Ngay tại tôn ngộ không nhớ tới người nhìn một chút hôm nay tới ngự ngựa giam bồi tự uống rượu đều có ai lúc, tôn ngộ không chợt nghe thanh âm của một người hầu tử, còn chưa tỉnh ngủ a nữa không xuống, phần ngươi thịt nướng cũng sẽ bị diễm thần ăn sạch. Nghe được cái này thanh âm trong ngay mắt, tôn ngộ không một trận kích động. Thanh âm này, hẳn nhớ, là lãng tâm kiếm hào chỉ bất qua trong thanh âm, nhiều một chút dàn oà. Tôn Ngộ không xứng sốt một chút sau, không kèm được hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu Lãng Tâm Kiếm hào vẫn còn ở, vậy thì nói rõ mình trải qua hết thảy, cũng không phải là ngộng. Tâm tình trong lòng có chút phức tạp, bất quá Tôn Ngộ không cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Rất nhiều lúc liền cần như vậy, thế gian hết thảy tuyệt sẽ không là thuận bờm xuôi gió, nếu như một mặt mê mệt tại đau buồn hoặc là đau đớn chung, vậy thì thật xong rồi. Người bao giờ cũng phải tiếp tục sống tiếp, đau đớn cố nhiên không thể quên nhưng nhưng chôn sâu ở trong nội tâm là tốt. Tôn Ngộ không thở ra một hơi dài, lớn tiếng đáp ứng nói, "Ta lão Tôn cũng tới." Nói xong, một luồng nào, ngay tại mình cái đó vạn trượng cao pho tượng trên đỉnh nhảy xuống, trong nháy mắt liền đi tới trên mặt đất, mới vừa vừa rơi xuống đất, Tôn Ngộ không liền bị người lệnh một cái ngực, Tôn Ngộ không ngẩng đầu, thấy một lao đầu đang cầm một con không biết dã thú gì bắt đuổi, đưa cho Tôn Ngộ không. Người bây giờ dáng vẻ, thỏ ra tiên phong đạo cốt nhiều. Tôn Ngộ không nhìn ra được Trước mắt lao đầu này, chính là lãng tâm kiếm hào. Lãng tâm kiếm hào vì phát động một kích mạnh nhất, không tiếc hao tổn sinh mạng của mình lực, mặc dù không đến nổi tại chỗ bỏ mạng, nhưng vẫn là biến thành một dâu tóc bạc trắng lao đầu. Lãng tâm kiếm hào tỏ ý tôn ngộ không nhận lấy trong tay mình kim hoàng dã thú bắp đùi nướng, nói, chỉ tiếc ta còn không có lấy vợ a xem ra sau này chỉ có thể cưới một lao thái bà, ai, đáng thương ta lòng dạ còn thiếu niên a Lãng tâm kiếm hào lời, để cho mọi người ha ha cười to. Bên kia trên một cây đại thụ, một cây cường tráng trên nhanh cây, ngồi hai người, một người trong đó tướng mạo đẹp vô cùng, cô gái nói: "Không có sao, đợi một hồi đi, ta giới thiệu ta chỉ em cho người biết, ta sẽ nói cho bọn họ, cái này Lao Đầu Dâu Bạc, lúc tuổi trẻ nhưng là tuấn tú tu rất." Đàn bà này chính là Bà Quyết, một bên người dĩ nhiên chính là Phá Quân, Phá Quân lúc này đã không nhìn ra bị cái gì thương tổn, sắc mặt cũng khá rất nhiều. Trên thực tế tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều rất không tệ, cũng không nhìn ra bị thương dáng vẻ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là ngoài mặt dẫu sao trận chiến này coi như là cuối cùng may mắn còn sống suốt người cũng hầu như các trọng thương nhưng những vết thương này cũng không phải là thời gian ngắn là có thể khỏi hẳn cần một đoạn không ngắn thời gian điều dưỡng cùng khôi phục tốt nộ không nhận lấy Lang tâm kiếm hào thị nướng nhìn ngồi quanh ở mấy chất đống lửa mọi người xung quanh sư phụ bắt giới lao xa tiểu Bạch Long Lục nhĩ Mi hầu thông bối viên hầu xích hào ma hầu Tê chiếu kiếm hào phá quân áuyết làm nhất Nguyệt Hoàng Tuyển, Tinh Hoàng Tuyển, Bản Cổ, Hôn Vô Linh. Từng cái tất cả đều mặt tươi cười nhìn Tôn Ngộ không, tựa hồ đang đợi Tôn Ngộ không nói gì. Tôn Ngộ không ho khan một cái, cố làm chấn định, đồng nhiên lớn tiếng hát một câu, lạp lạp áo ai áo vén giảm lạp lạp áo ai áo, có thể biết ta tâm sự sao, uống rượu thích nhất nhiều người. Sau đó, liền thấy tất cả mọi người tiếng hát cùng chung văng lên, để cho vẫn vắng ngắt vẫn lạc chi mộ, náo nhiệt rất nhiều, nhưng là lại có ai biết, lúc này vui mừng ca là bỏ ra giá bao nhiêu mới đổi lấy. Hết phần 1 của đại yêu tôn ngộ không mình sẽ làm tiếp phần 2. Các bạn cho ý kiến là phần 2 của đại yêu nên lập ra một chuyện mới hay là út tiếp vào đây. Chương 831, Đại kết cục, 1. Nói thật ra, lúc này thật ra thì cũng không phải là cử hành loại này tiệc ăn mừng thời cơ tốt nhất. Thứ nhất là trận chiến này quả thật chết rất nhiều người, mỗi một người chết, đều không phải là tiểu nhân vật gì, không nói đối với hiện tại ngoại giới ảnh hưởng bao lớn chính là đối với những công việc này người cũng là một loại đả kích lớn vô cùng. Phương Thốn Linh giới lực vô địch bá quyết trị lậu can chết, Sinh quân thủ lĩnh tử lăng chết, Diệt Huyên Anh chi bắt chết, Phương Thốn Linh giới giới chủ mục đông thăng chết, Thương Lan thủy giới long tổ chết, Vạn yêu quốc càng là thiệt hại nặng nghề, không chỉ có linh huy ngưng chết, Nam yêu thần lão đại phần yên cũng đã chết chết quá nhiều người, để cho sau cùng chẳng thắng lợi này trở nên vô cùng bi thương, mặc dù thủy tôn bị hoàn toàn phong ấn, nhưng cái này nhiều nhất coi là là thảm. Đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, còn có cái gì đáng giá ăn mừng. Nhưng là, làm tất cả mọi người đều đắm chìm trong đối người chết trầm thống lúc, lãng tâm kiếm hào chợt nói một câu như vậy, trận chiến này, đúng là chết rất nhiều người, có người thân, có bạn, có anh em, có trường bối, chúng ta cũng đích xác vô cùng đau bởn, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, bi thống nhất, cũng không tại chúng ta, mà là tôn ngộ không. Chúng ta sở dĩ sẽ tụ tập ở chỗ này, đơn giản chính là có chung một cái địch nhân nhưng là chúng ta lẫn nhau giữa cũng không tất cả đều là bạn. Nói xong, lãng tâm kiếm hào ngừng một chút nói, có lẽ ta nói rất khó nghe, có lẽ ta nói cũng không chính xác, nhưng là ta muốn nói là, chúng ta đau buồn bất quá là đối với người chết chung số ít người mà đau buồn, nhưng là nơi này đi chết tất cả mọi người, hoặc là nói đại đa số người, đều là tôn ngộ không bạn. Lãng tâm kiếm hào tựa hồ cũng cảm thấy mình diễn tả có chút hỗn loạn, nếu mày một cái, bất quá vẫn là tiếp tục nói, thật ra thì, tôn ngộ không bây giờ đau buồn vượt xa chúng ta tất cả mọi người. Lãng tâm kiếm hào lời, thật ra thì cũng không khó hiểu. Tỷ như chi bác chết, đối với như ma vương bọn họ mà nói, chẳng qua là chết một người chiến hữu mà thôi, chi bác chết cùng diệp tử chết đối với như ma vương bọn họ mà nói, ý nghĩa là tuyệt đối bất đồng. Nhưng là cái này hai người, tại tôn ngộ không trong lòng đều là giống nhau. Nói cách khác so với như ma vương đám người mà nói, tôn ngộ không liền nhận chịu gấp đôi thống khổ. Cho nên, nếu như chúng ta chỉ đắm chìm trong đau buồn chung, chỉ sẽ để cho hầu tử thống khổ hơn. Đây là tê chiếu lời. Tại Tôn Ngộ Không thi triển ngũ hành đôi linh năng lực đem Thủy Tôn Đầu Lâu cũng hoàn toàn trấn áp sau, Tôn Ngộ Không cực độ buông lòng sau liền đã ngủ. Tại hắn ngủ lúc, tất cả mọi người bởi vì trước kia né tránh vậy cũng lấy thôn phệ linh hỏa vệ ngủ ạng cũng chạy tứ tán, lúc này đều tụ tập tới. Rất nhiều người đều bị thương tổn. Diệp Tử mặc dù chết, nhưng tại Tôn Ngộ Không một quyền đánh tan cái đó to lớn linh thể sau, rất nhiều tứ tán linh trở lại bọn họ nguyên hữu chủ nhân nơi đó. Nhưng là càng nhiều hơn linh nhưng bởi vì chủ nhân đã sớm chết rồi mà trở thành vô chủ chi linh, những thứ này vô chủ chi linh liền thuận lý thành trương bị mọi người hấp thu. Khi lấy được những thứ này tinh khiết linh sau, tất cả mọi người đều thu được ít lợi không cả, rõ ràng nhất coi như trước thương tổn cơ bản đều khỏi rồi. Chỉ có một ít nghiêm trọng thương tổn cần nhiều thời gian hơn mới có thể, đây cũng là tôn ngộ không tại sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả mọi người đều không có gì đáng ngại nguyên nhân, tôn ngộ không còn tưởng rằng là sư phụ thay mọi người chữa thương hiệu quả. Bọn họ cũng đều biết tôn ngộ không quá mức mệt mỏi, vì vậy cũng không có đánh thức tôn ngộ không. Tại lãng tâm kiếm Hào nói những lời đó sau. Tất cả mọi người đều là mau chóng tỉnh ngộ, cũng từ từ thu hồi tâm tình của mình. Đầu tiên là lập tức điều dưỡng cùng hấp thu một chút mới vừa rồi lấy được những thứ kia linh. Tại thân thể không có gì đáng ngại sao. Tất cả mọi người liền bắt đầu thu thập chiến trường, bỏ mình người thi thể đều tự thu cất. Duy nhất tiết nối, chính là tử lăng. Bởi vì hắn thân xác bị thủy tôn chiếm cứ Liền đưa đến tử lăng không chỉ có hồn phách toàn diện, ngay cả thân sắc cũng kể cả thủy tôn cùng nhau bị chấn áp, có thể nói là hài cốt hoàn toàn không có. Ở nơi này sau Vì điều động mọi người tâm tình, cũng vì để cho tôn ngộ không tại sao khi tỉnh lại sẽ không bị thống khổ hành hạ, tại chư bắt rơi dưới sự dẫn động, mọi người đoán bắt đầu trận này tiệc ăn mừng. Diễm thần mặc dù mất đi vẻ ngủ an lực, nhưng tánh mạng không lo, chỉ bất quá thực lực đại giảm, chỉ có giới chủ cấp bậc, nhưng nổi lửa thịt nướng vẫn là không có vấn đề Lãng tâm kiếm hào có thể nói là bảo đào không giả. Thân thể mặc dù gián mua, nhưng một tay nướng thịt tuyệt hoạt như cũ để cho tất cả mọi người khen không dứt miệng. Hơn nữa chứ bát giới còn đem bài hát đó giao cho tất cả mọi người, lúc này mới có tôn ngộ không sau khi tỉnh lại thấy một màn kia. Thật ra thì tôn ngộ không cũng biết mọi người ý, vì vậy cũng không có nói thêm gì nữa, lập tức gia nhập trận này trẻ chén say xưa. Tất cả mọi người đều là uống say mềm, dĩ nhiên, thân là hòa thượng đường tam tạo. Trình Càn cùng Phệ Linh ba người cũng không có nhậu nhẹn, chẳng qua là ăn một ít thanh đạm đồ, sau đó tìm một địa phương yên tĩnh, ba người nấu trả nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Phệ Linh cùng Trình Càn vốn là hồng hoang cổ giới Phật môn thánh giả, đối với Phật Pháp càng là có sâu đậm thành tiểu, vì vậy ba người một phen tâm sự tự nhiên là thao thao bất tuyệt, bên kia trẻ chén say xưa, kéo dài suốt một ngày một đêm, tất cả mọi người đều là say lại tỉnh, tỉnh rồi lại say. Tựa hồ đã thật đem tất cả thống khổ cũng quên đi. Thiên hạ không có tiệc không tan, một ngày một đêm trẻ chén say xưa sau, cuối cùng đã tới muốn chia tay lúc. Thủy tôn đã bị đánh bại, phương này vũ trụ uy hiếp lớn nhất đã bị giải trừ, hơn nữa theo linh uy ngưỡng chết cùng tê chiếu bỏ tối theo sáng, có thể nói toàn bộ vũ trụ thế lực đều phải tiến hành một lần đại tới bài. Dĩ nhiên, lần sau bài này nhất định là chuyện tốt, ít nhất sẽ không xuất hiện chiến tranh hoặc là chảy máu sự kiện. Lần này chia tay, liền tỏ ra đơn giản hơn, tất cả mọi người lẫn nhau chào hỏi sau. Liền chia tay tiến vào tôn ngộ không cho mọi người khai tịch giả, bất đồng mục đích không gian đường hầm. Trong đó diệt thế cửu đầu xà cũng không có đi theo mọi người rời đi, mà là một mình ở lại vẫn lạc chi mộ. Vốn là sang ngộ tỉnh sử dụng 9 khối chân giới thiên bi phong ấn thủy tôn thân sát, là cần sang ngộ Tĩnh liên tục duy trì 3 ngày phong ấn mới có thể, nhưng là tại tôn ngộ không đột phá đến thủy tôn sau, hết thể trở nên đơn giản, không chỉ có không cần lao xa ở lại chỗ này, ngay cả chân giới thiên bi cũng không cần lưu lại. Tôn ngộ không chẳng qua là đem thủy tôn phong ấn cùng mình pho tượng liên lạc với nhau, chỉ cần mình không chết, phong ấn cũng sẽ không bị giải khai. Đối với diệt thế cửu đầu xà yêu cầu lưu lại, tôn ngộ không không có cự tuyệt, bằng vào diệt thế cửu đầu xà, coi như là muốn làm chút gì tay chân, cũng hầu như không thể nào. Tất cả mọi người phân nhóm từng cái rời đi, cuối cùng chỉ còn sót tôn ngộ không thể cho 5 người, một người, còn có lục nhĩ mi hầu cùng hai chỉ tiểu hầu tử. Vốn là đường tam tạng chư bát giới mấy người tu vi cũng đạt tới thiên tôn cảnh giới, nhưng là cuối cùng vì để cho tôn ngộ không lấy được cường đại hơn năng lực, bọn họ cùng lục nhĩ mi hầu đem mình toàn bộ năng lực tất cả đều cho tôn ngộ không. Nói cách khác, bây giờ đường tam tạng chư bát giới tiểu bạch long cùng lục nhĩ mi hầu đã không nữa có căn nguyên thuộc tính năng lực, tu vi cũng chỉ có 9 văn chí tôn, có thể nói đã thành vô cùng thông thường người tu tiên. Chỉ có sang ngộ tính bởi vì chín khối chân giới thiên bi quan hệ, còn giữ thiên tôn tột cùng tu vi. Hơn nữa còn mơ hồ có muốn đột phá cảm giác, trừ đường tam tạng mấy người mất đi phần lớn tu vi, thông bối viên hầu cũng xích khảo mã hầu thảm hại hơn, hai người bọn họ trừ đem năng lực đều cho tôn ngộ không, càng là đem mình toàn bộ linh đều cho tôn ngộ không. Cho nên hai người bọn họ bây giờ đã biến thành hai chỉ ở bình thường bất quá tiểu hầu tử. Không có bất kỳ tu vi, không có linh trí, chỉ có thể sống được ba chục năm chục năm bình thường hầu tử, bất quá, có tôn ngộ không tại, muốn cho bọn họ khôi phục cũng không phải chuyện khó khăn gì. Sáu người cộng thêm hai chỉ tiểu hầu tử, rốt cuộc cũng bước lên trở về bản cổ giới không gian đường hầm. Đến nỗi như ma vương đám người, cũng không có đi theo tôn ngộ không cùng nhau trở về bản cổ giới, mà là đi theo tê chiếu đi minh thần diệt thế quốc, vốn là bọn họ là định đi vạn yêu quốc. Dẫu sao vạn yêu quốc mới là cái này vũ trụ đang lúc tất cả yêu tộc căn nguyên, nhưng là khi biết vạn yêu quốc còn có một linh uy tử mạch sau, bọn họ liền đánh tiêu mất cái ý niệm này. Dĩ nhiên, Chẳng qua là tạm thời, Tôn Ngộ không đã đáp ứng bọn họ, tại thu xếp ổn thỏa hết thẻ sau, sẽ cùng bọn họ đi vạn yêu quốc, cùng cái đó Linh Nguy Tử Mạch nói chuyện một chút, nhìn một chút có thể hay không để cho Ngư Ma Vương trong bọn họ giữa ai làm lần giới chủ cái gì, Tôn Ngộ không nhưng là nhớ Ngư Ma Vương lớn nhất giấc ngộng chính là thống lĩnh phải làm, làm một yêu tộc yêu vương. Trong nhấp ngáy, chứng kiến một trận liên quan tới toàn bộ vũ trụ tồn vòng chiến trường, lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có một con con rắn nhỏ chiếm cư tại tôn ngộ không cái đó pho tượng khổng lồ bên chân, lâm vào ngủ say. Hết phần 1 của đại yêu tôn ngộ không mình sẽ làm tiếp phần 2. Các bạn cho ý kiến là phần 2 của đại yêu nên lập ra một chuyện mới hay là út tiếp vào đây. chương 832, Đại kết cục 2. Những người còn lại tạm thời không đề cập tới, chỉ nói tôn ngộ không đoàn người trở lại xa cách đã lâu bàn cổ giới sau, tôn ngộ không nhất thời liền bị chấn kinh. Ban đầu hắn cùng sư phụ sư đệ rời đi bàn cổ giới. Là vì để cho sư phụ khôi phục trí nhớ, trước khi rời đi, tôn ngộ không nhưng là tại bản cổ giới làm rất nhiều bố trí, tỉ như đem cửu đỉnh phân biệt lần nữa bố trí, hơn nữa đem ngụy tạo trấn giới thiên bi đặt ở hoa quả sơn chung quanh. Khi đó tôn ngộ không đơn giản chính là hy vọng bản cổ giới linh khí có thể trở nên càng thêm đậm đà. Nhưng khi tôn ngộ không đám người ở không gian thông đạo đi ra sau, không chỉ là tôn ngộ không, chứ bắt giới đám người càng là vô cùng khiếp sợ. Vì vậy lúc này bản cổ trong giới linh khí tinh khiết trình độ cùng trình độ đậm đà, đã cùng thần quốc không phân cao thấp. Tôn nộ không cảm giác so với tất cả mọi người đều càng thêm bén ngậy, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này còn chỉ là bản cổ giới bình thường nhất linh khí nồng độ. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, bản cổ giới thể tích, cũng không có gia tăng. Nhưng linh khí nồng độ nhưng là nguyên lai like mấy trăm lần, đặc biệt là Tây Thiên Linh Sơn, Thiên Đình Cùng Hoa Quả Sơn cái này ba cái địa phương. Linh khí trình độ đậm đà quả là tới mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ sẽ là mấy đại thần quốc một ít bí cảnh so sánh cũng không được như vậy. Chỉ là bằng vào Cửu đỉnh cùng Cực nhanh Ngụy tạo trấn giới Thiên bi, tại sao có thể đạt tới loại trình độ này? Bất quá rất nhanh tôn ngộ không liền phát hiện nguyên nhân chỗ, cái đó Cửu đỉnh cùng trấn giới Thiên bi cố nhiên là bản cổ giới linh khí đậm đặc nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn hơn, nhưng là bản cổ giới bản thân. Đừng quên bản cổ giới vốn là khai tịch giả thân sắc biến thành, ở lúc trước Thủy tôn thân sắc vẫn thuộc về yên lặng trạng thái, nhưng khi khai tịch giả tại vẫn lạc chi mộ hiện thế sau, hắn thân sắc mặc dù trở thành bàn cổ giới, nhưng vẫn là cảm nhận được khai tịch giả hồn phách tiêu gạo Vì vậy bàn cổ giới bắt đầu tự đi hấp thu có thể hấp thu được hết thể năng lượng, đây là một loại vô ý thức hành động. Hoàn toàn là nhận được khai tịch giả đối với sống lại cùng lực lượng cường đại khát vọng. Mặc dù sau đó khai tịch giả chết, nhưng là bàn cổ giới cũng đã bị thức tỉnh. Khai tịch giả sau khi chết tuần thiên giới cũng không có ngừng cái loại đó điên cuồng hấp thu hết thể năng lượng hành động, cho nên chỉ làm thành bây giờ loại cục diện này. Toàn bộ bản cổ giới các loại năng lực đậm đà do người. Dĩ nhiên, đây là chuyện tốt. Mặc dù bản cổ giới thể tích không có gia tăng, nhưng bằng vào linh khí trình độ, bản cổ giới không nghi ngờ chút nào đã tấn thăng đến thần quốc hạng. Trên thực tế bản cổ giới thể tích cũng không có biện pháp gia tăng, trừ phi tôn ngộ không dùng một vị khác thiên tôn thân xác luyện hóa dung hợp vào bản cổ giới trong. Tôn Ngộ Không mạnh mẽ thần thức nhanh chóng quét qua toàn bộ bản cổ giới, sau đó liền vui vẻ há hốc miệng, "Bản cổ giới, thật sự là cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ a." Hơn nữa Tôn Ngộ Không vì trở lại bàn cổ giới, quả thực là hạ một phen không nhỏ công phu, trước mặt nói qua Tôn Ngộ Không tấn thăng đến thủy tôn sau, trên người thì sẽ không bị khống chế tản mát ra thoang thoảng một loại thuộc về cấp trên uy áp, đây là Tôn Ngộ Không hết sức khống chế cùng những người còn lại cũng cố gắng đi vượt qua cái loại đó uy áp. Nếu không cuối cùng trẻ chén say xưa lúc Sợ rằng phải sao chính là tôn ngộ không mình, hoặc là chính là những người còn lại trẻ chén say xưa tôn ngộ không nhìn. Ở đó ít ngày tôn cường giả trước mặt còn như vậy, có thể tưởng tượng được làm tôn ngộ không trở lại bàn cổ giới, người nơi này đối hắn đáng chết loại nào thái độ, đây cũng là tôn ngộ không vô luận như thế nào cũng không chịu được. Vì vậy, tôn ngộ không cơ hội là vắt hết ốc nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là đem mình thủy tôn phần lớn năng lực. Tất cả đều đặt ở chín khối chân giới thiên bi trong sau đó đem chấn giới thiên bi thu. Cứ như vậy thì chẳng khác nào Tôn Ngộ không đem mình năng lực cùng cả lần vũ trụ dung hợp, chỉ cần không phải hắn có thể thả ra. Người chung quanh nhiều nhất chính là cảm giác Tôn Ngộ không trở nên rất cao quý, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện không dám đến gần tình huống. Hơn nữa Thủy Tôn đã chết, Tôn Ngộ không đã không có địch nhân gì, như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên bây giờ Tôn Ngộ không, cũng chính là thiên tôn sơ cấp tu vi. Hầu ca, chúng ta là không phải là đến nhầm địa phương, chứ bát giới trận mắt hốc mồm nhìn chung quanh. Sướng sờ nói. Một bên lục nhĩ mi hầu lập tức nói, những lời này hẳn ta tới hỏi, năm đó ta lúc đi. Nơi này cũng không phải là như vậy a Chư bát giới lập tức cười trêu nói, chặt chặt, nói rất hay giống như mình là từ cho bình tĩnh rời đi. Thật không biết khi đó là ai bị nhà ta hàng Nga tắt một cái chết. Lục nhĩ mi hầu nhất thời giận dữ, lập tức liền muốn đánh cái này nói bực người ngốc tử một trận. trư bát giới người thế nào? Ban đầu Tây Thiên lấy kinh dọc theo đường đi chứ bát giới mỗi ngày đều là như vậy liêu tao tôn ngộ không, nhưng là hắn lại không có một lần thật bị tôn ngộ không đánh, tại sao? Cũng bởi vì chư bắt giới cái này một đôi heo mắt kẻ gian A. Nhìn lục nhĩ mi hầu muốn động thủ, chứ bát giới lập tức lắc mình đến sang ngộ tĩnh sau lưng, mặt đầy muốn bị đánh nói, muốn đánh ta. Hỏi trước một chút sư đệ ta có đồng ý hay không? Nguyên lai chứ bát giới liêu tao tôn ngộ không, tôn ngộ không một phải đánh hắn hắn tìm sư phụ làm bia đỡ đ Hàn Liêu tao hoàn lục nhị sau, liền đổi sang ngộ tính làm bia đỡ đạn. Sa ngộ tính đối cái này nhị sư huynh tự nhiên hiểu không thể hiểu rõ thêm, lập tức lui về phía sau một bước, bày tỏ mình không núng tay vào, chư bát rơi thấy vậy không nói hai lời nhanh chân chạy, Lục Nhị Mi hầu sách xích huyết dù lang côn, lập tức đuổi theo. Nhìn hai người đùa giỡn, Tôn Nội không cùng Đường Tam Tạng cùng với Tiểu Bạch Long đều là khẽ mỉm cười. Bây giờ thật là biển sâu bằng cá nhảy, trời cao mặc chim bay, chân chính tự do, đang không có bất kỳ trói buộc. Một bên chạy như điên, chư Bát giới một bên điên cùng gào thét, Thiên binh thiên tướng ở chỗ nào? Mau ra, các ngươi trừ ra ra bị người đánh. Trư Bát giới kêu, là bản cổ giới Thiên đình người, mặc dù cái này Thiên đình người khẳng định không đánh lại Lục Nhĩ mi Hầu, nhưng chư Bát giới vốn là cũng không muốn chùng cậy vào những người này ngăn lại Lục Nhĩ mi Hầu, hắn bất quá là muốn để cho người biết, tự trở về, sư phụ trở lại, trọng yếu nhất người, Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không trở lại. Chư bát Dối vốn chính là giọng oang oang, cái này vừa hô Toàn bộ bản cổ giới tất cả bị chấn động, dĩ nhiên, kinh hại nhất, cũng không phải là những ngày đó lính thiên tướng, mà là một người đàn bà, hàng Nga. Chứ bát giới một đường cùng bay, tôn nộ không mấy người cũng không lý tới sẽ, trở lại bàn cổ giới, thì chẳng khác nào là trở về nhà, tự nhiên sẽ không còn nữa nguy hiểm gì, chứ bắt giới nguyện ý chơi, sẽ để cho hắn đi chơi đi. Tôn nộ không bốn người mang hai chỉ tiểu hầu tử, thẳng đi trước hoa quả sơn, vốn là lục nhĩ mi hầu là một đường đổi tới, nhưng là đổi kịp một nửa. Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên tại trong đầu xuất hiện một giọng nói, thanh âm kia là Tôn Ngộ Không. Nghe được Tôn Ngộ Không kêu gạo, Lục Nhĩ Mi hầu không thể làm gì khác hơn là bỏ qua Chư Bát Giới, xoay người bay hướng Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không tại sao đột nhiên ngăn cản Lục Nhĩ Mi hầu đâu? Rất đơn giản, mới vừa rồi Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đây là Chư Bát Giới chuyện, Lục Nhĩ Mi hầu nếu là đi theo, chuyện này liền hư, cho nên vội vàng gọi về Lục Nhĩ Mi hầu. Chư Bát Giới tự nhiên không biết những thứ này. Một đường bay, bay một hồi phát hiện lục nhĩ mi hầu cũng không có đuổi theo, chứ bắt giới hắc hắc cười không ngừng, nhưng là ngay tại hắn muốn xoay người tại một hướng khác trở lại hoa quả sân lúc, đồng nhiên một cái thanh âm, tại chứ bát giới sau lưng gọi lại hắn, vừa nghe thanh âm này, chứ bát giới toàn thân chấn động một cái, cũng không có xoay người, cũng không có nói. liền nghe giọng nữ kia nói, Phùng Nông, ngươi còn muốn tránh ta đến khi nào? Mấy người đã trở lại, vì sao không thấy ta? Chủ nhân của thanh âm này, dĩ nhiên chính là Hằng Nga. Lúc này, chư bát giới cuối cùng mở miệng, ta bây giờ gọi trư bát giới. Dĩ nhiên, ngươi kêu ta chư cương liệp, thiên bổng đều có thể, chẳng qua là đừng nữa kêu cái đó tên. Chư bát giới thanh âm, hơi có nghiêm túc, nhưng nên cũng chẳng đầy bị thường Hàng Nga tỏ ra có chút kích động, không kèm được thanh âm có chút run giấy nói, ngươi tại sao không dám thừa nhận. Đến lâu như vậy, ngươi tại sao còn muốn không thông? Ngươi cho là ngươi sửa lại tên đổi thân phận, ngươi thì không phải là người sao? Tại ta trong l Người vĩnh viễn đều là Phùng Nông, cái đó dám vì ta, dương cung bắn về phía lúc ấy lớn nhất anh hùng. Bây giờ nói những thứ này, còn có ích lợi gì? Tại một địa phương khác, ta gặp hắn, đáng tiếc hắn đã sớm không nhận biết ta, ta cũng không có cùng hắn nhận nhau. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã không phải là nguyên lai hắn. Hàng Nga, ta bây giờ là người trong Phật Môn, chúng ta duyên, đã sớm hết. Hàng Nga buồn bã cười một tiếng, đồng nhiên đọc một bài thơ Kim Khôi chặt hệ thai vừa đeo, siết giáp giải lụa mãng lui lân tay cầm đinh ba rồng rợn rướt, eo khóa dương cung nửa tháng thua. "Phùng Ngông, ta đã nghĩ thông suốt, bây giờ đã không phải là năm đó, hết thể đều thay đổi, ngươi tại sao còn cố chấp đem mình bao vây chính ngươi chế tạo nhà tù trong? Chuyện năm đó, sai không phải là ngươi a?" Hàng Nga vốn là đẹp vô cùng cô gái, giờ phút này thanh âm thê lương nguyện chuyện, chỉ nghe lòng người chàng đứt từng khúc. Trư Bát Giới hiển nhiên cũng ở đây hết sức kiềm chế tâm tình của mình, hồi lâu, Trư Bát Giới tựa hồ bình tĩnh một chút như cũng không có xoay người, dùng một loại rất lạnh tanh âm nói, đúng là rất nhiều chuyện đều thay đổi, hắn đã chết, rất nhiều người đều chết hết. Bây giờ thế giới bây giờ vũ trụ đối với ta nói chuyện là hoàn toàn tự do, nhưng là sai chính là sai, ta phạm sai lầm, đến lượt bị trừng phạt. Phùng Ngông, những năm này, nam ngươi chịu trừng phạt còn chưa đủ sao? Không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ, coi như là đem ta thiên lao vạn quả, cũng không đủ. Chương 833, đại kết cục, 3 Về phần tại sao hàng Nga phải gọi trư bát giới vì phùng ông, chứ bát giới cùng hàng Nga giữa lại có câu chuyện gì, cái này là muốn từ trước đây thật lâu nói đến. Bất quá đang nói câu chuyện này trước, đầu tiên phải hiểu rõ một chút, hàng Nga, rốt cuộc là ai? Rất nhiều người đều biết hàng Nga, nhưng là hàng Nga rốt cuộc là ai? Tại sao lại sẽ trở thành hậu nghệ vợ? Phải biết hậu nghệ lúc ấy nhưng là bắn rơi chiến chỉ kim ố anh hùng, càng là trở thành nhân gian đế vương, nếu như hàng Nga chẳng qua là một giới bình thường cô gái. Làm sao sẽ trở thành hậu nghệ vợ đâu? Theo sử liệu đi lại, Hàng Nga nhưng thật ra là đế khốc con gái. Như vậy ai là đế khốc đâu? Đế khốc thật ra thì chính là Đế Tuấn, cũng chính là sau đó thống lĩnh yêu tộc chiếm cư Thiên Đình yêu hoàng Đế Tuấn, chỉ bất quá lúc ấy Đế Tuấn còn chưa phải là yêu hoàng, mà là nhân tộc đế vương. Đế Tuấn chính là Tam Hoàng Ngũ Đế trung thứ ba vị đế vương đế, 15 tuổi thụ phong làm tân hậu, 30 tuổi bị thiền lên ngôi, số cao Tân Thị. Đế Tuấn trước nhờ Viêm Hoàng, sau Khải Niêu Thần Điện định hoa hạ căn cơ, là hoa hạ dân tộc chung nhau nhân văn thủy tổ. Bị thương tộc cho rằng là kỳ vị thứ nhất tổ tiên. Đế tuấn tổ phụ tên là huyền hiệu, là hoàng đế lần phi nữ tiết con trai lớn, cha tên kiểu vô cùng, chuyên húc là kỳ bác trai. Đế chuyên húc sau khi chết, hắn thừa kế đế vị, lúc năm 30 tuổi. Đế tuấn kế vì thiên hạ cộng chủ sau, lấy bạc vì đô thành, lấy mục đức là đế, sâu sắc dân chúng kinh yêu, sau khi chết táng với trốn cũ tân, có xây đế khốc lăng. Hàng Được đặt tên là Thường Nghi, cũng chính là Đế Tuấn vợ, Thường Nghi là một vị hết sức xinh đẹp cô gái, Đế Tuấn bởi vì chịu mến Thường Nghi, cho nên cũng sẽ têu hắn vì Thường Nghi. Thường Nghi cùng Đế Tuấn cộng sinh một con trai một con gái, con chính là bất thiện chi quân đế chí con gái vì nguyệt thần Hằng Nga, Hằng Nga thật ra thì chính là Hằng Nga. Tại rất đa cổ tịch Trung, cũng đem Hằng Nga coi là Đế Tuấn thứ hai cái vợ, đây thật ra là sai lầm. Thường Nghi là Thường Nghi, Hằng Nga là Hằng Nga, cũng không phải là cùng một người. Hơn nữa thường hi ý, thật ra thì chính là sinh mặt trăng, hàng Nga liền đại biểu mặt trăng, cho nên điểm này nhất định phải biết rõ. Đế Tuấn con đế chí là một hoang dâm vô độ bạo quân, tại đế Tuấn sau khi chết, đế chí bởi vì là đế Tuấn con trai trưởng liền thừa kế đế vị. Nhưng là chỉ coi 9 năm đế vương, liền bị trư hầu cho đánh đổ. Đem đế chí em trai đường yêu để cử vì mới đế vương. Cho nên hằng Nga thân thế, là hết sức hiền hách, dựa theo về sau cách nói. Hàng Nga lúc đó chính là công chúa Hàng Nga lần đầu tiên gặp trừ bác giới Cũng chính là Phùng Nông Là tại Hàng Nga 15 tuổi năm đó Ở chỗ này liền tạm thời gọi là Phùng Nông Năm đó là Hàng Nga 12 tuổi sinh nhật Đế Tuấn con gái qua sinh nhật Cái đó nhất định là một trận cả nước thịnh thế Đế Tuấn cùng dân cùng nhạc Thiệt rượu suốt xếp hàng 3 ngày 3 đêm Tại Hàng Nga sinh nhật cùng ngày Đế Tuấn rất cao hứng Liền hỏi Hàng Nga có cái gì không nguyện vọng Hàng Nga suy nghĩ một chút Nói ta muốn cưới ngựa cưới thú Cái này ở lúc ấy nhưng là không được chuyện. Cưới ngựa săn thú từ trước đến giờ cũng là đàn ông chuyện, tầm thường cô gái cũng tiên hữu cưới ngựa săn thú, huống chi là đế tuấn con gái. Bất qua đế tuấn người này, tính rất hòa ái, ngày này vốn là hàng Nga sinh nhật, đế tuấn cao hưng dưới lại đồng ý. Vì vậy đế tuấn dẫn một đám đại thần, cưới ngựa, khoác cung, mang hàng Nga rời đi hoàng cung, đi tới một nơi đế tuấn đám người thường xuyên săn thú một nơi sân săn bắn. Hàng Nga con gái nhỏ tâm tính, mặc dù mới đầu còn không quá dám cưới ngựa Nhưng là tại đại thần dắt ngựa chạy mấy vòng sau, thông minh hàng Nga rất nhanh liền nắm giữ cưới ngựa mấu chốt. Đế Tuấn rất là hài lòng, vì vậy đoàn người cưới ngựa liền tiến vào sân săn bắn Vừa mới bắt đầu lúc, Đế Tuấn cùng một đám đại thần hay là khoan thai chậm rãi vừa trò chuyện ngày vừa nhìn hàng Nga cầm nhỏ cung tên qua loa bán. Dẫu sao hàng Nga không chỉ là cô gái, vẫn là lần đầu tiên sở cung tên, nơi nào bắn chính xác, nhưng là một đám đại nhân nhìn như vậy đứa con nít loạn xạ vậy khẳng định rất không có ý nghĩa cho nên cũng không lâu lắm Những thứ này những người lớn chỉ một cái lần bị sân săn bắn bên trong các loại con mồi hấp dẫn. Cuối cùng lại tất cả đều chạy tàn lạc. Dẫu sao nơi này là bọn họ thường tới địa phương, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cuối cùng lại cũng chỉ còn giữ lại đế tuấn cùng hằng Nga hai người. Đế tuấn thật ra thì đã sớm ngứa tay khó nhịp, nhưng là lại cũng không tốt phủi con gái tự đi thoải mái. Cứ như vậy lại đi một hồi, hằng Nga cũng chơi mệt mỏi, đã đi xuống ngựa ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, Một con mai hoa lộc chợt nóng chạy qua, đế tuấn nhìn một cái cũng không nhịn được nữa, dặn dò hàng Nga một tiếng, không để cho nàng muốn chạy loạn, lập tức thì lên ngựa đuổi theo. Đáng thương nhỏ hàng Nga, cứ như vậy bị một đám đại nhân bỏ lại. Bất quá hàng Nga vốn là hàng chơi, cũng không cảm thấy như thế nào, liền tự mình nơi này nhìn một chút nơi đó nhìn một chút. Cũng chỉ vào lúc này, đông nhiên tại trường Vinh cách đó không xa trong bội cỏ, thoát ra một con treo tình đại hổ. Con cọp này vốn là đuổi theo cái đó mai hoa lộc. Nhưng làm ai hoa lộc không thấy nhưng thấy một cô bé đói rất nhiều ngày con cọp nơi nào quản nhiều như vậy lập tức liền hướng nhỏ hằng Nga nhào tới hàng nga nơi nào thấy qua bực này bánhh thú lập tức bị sợ khóc lớn con cọp cũng mặc kệ ngươi là ai manh phát xuống há to miệng một cái liền chuẩn bị căn hướng hàng Nga đầu đang lúc ngàn cân treo sợi tóc này tại một bên kia bỗng nhiên một tiếng mũi tên thiếu liên tục ba cây màu vàng mũi tên nhanh như tia chấp toàn bộ bắn vào đầu kia manh hổ trên đầu lực lượng to lớn không chỉ có lập tức để cho con cọp toi mạ càng là đem con cọp kia đóng vào một bên kia trên đại thụ. Hàng Nga tất cả bị sợ tròn váng, ngay cả khóc đều quên. Đôi mắt đấm lệ mông lung đang lúc, thì thấy một người vội vàng đi tới, hỏi hắn có sao không, nhưng là hằng Nga đã sớm bị sợ tròn váng, căn bản không biết trả lời thế nào, người nọ kiểm tra một chút, phát hiện hàng Nga cũng không có bị thương, vì vậy yên tâm, vụ một cái hằng Nga đầu nhỏ, liền đi tới cái đó bị ghim dính lên cây con cọp bên cạnh. Bởi vì đó là người đưa lưng về phía hàng Nga, vì vậy chờ đến hàng Nga cuối cùng bình tĩnh lại lúc, phát hiện không thấy được người kia mặt. Duy nhất có thể thấy, chính là người kia trên lưng, có một tấm màu lửa đỏ, lớn đến khoa trương một cây cung. Người kia rất nhanh liền đem trên đầu con cọc ba mũi tên thận trọng rút xuống, sau đó một cái đem con cọp thi thể gánh ở bả vai, mới vừa vừa quay đầu tựa hồ muốn cùng hằng Nga từ giả, nhưng là chuyển một cái tới hằng Nga lập tức liền thấy cái đó giữ tận đầu cọp lại bị sợ hoa hoa khóc lớn. Người kia vội vàng quay người sang, nói câu ta đi. Nhà các ngươi đại nhân lập tức trở lại, sau đó gánh con cọp thi thể liền đi. Cái này một mũi tên bắn chết con cọp, chính là Phùng Nông, sở dĩ là một mũi tên, bởi vì hắn là một mũi tên ba phát. Phùng Nông sẽ xuất hiện, là bởi vì hắn cùng bạn của hắn phải đi một địa phương khác, đi ngang qua nơi này bụng có chút đói, Phùng Nông sẽ tới trong rừng săn thú, đúng dịp thấy con kia con cọp, vì vậy liền đuổi theo. Mới vừa rồi hắn nói nhà ngươi đại nhân đòi lại, cũng là bởi vì nghe xảo tạp bước chân, biết cô bé này cũng không đơn giản Đế Tuấn trở lại sau phát hiện hàng Nga không có sao, không kèm được thở phào nhẹ nhóm, chuyện này chỉ như vậy, thật sâu đóng dấu ở nhỏ hàng Nga trong đầu. Thời gian thấm thoát, mấy năm sau, hàng Nga 17 tuổi, cái này một năm, Đế Tuấn thâu rộng rãi thiên hạ có đức hành tài năng dị sĩ, có hai người, bằng vào không tương như nhau nhưng lại trên đời vô song thuật bán, tại chỗ có người trong bộc lộ tài năng. Một người trong chính là Phùng Ngông, mà một người khác chính là Hậu Nghệ. Bất quá bởi vì Phùng Ngông ít nói, hơn nữa hắn cùng Hậu Nghệ. Vẫn sau này nghệ vi huynh, cho nên đế tuấn liền tuyển chọn hậu nghệ đảm nhiệm ban quan, ban cho hắn đồng cung và hào thỉ. Hậu nghệ cũng không thua đế tuấn sâu ngắm, làm bạch khó khăn làm phản lúc, hậu nghệ cùng phùng ngông hai người nhất cử đem bình định, dĩ nhiên, đây là nói sau. Chỉ như vậy hậu nghệ liền trở thành ban quan, lại một lần nữa trong lúc vô tình, đã trổ mã hết sức xinh đẹp hàng Nga, gặp hậu nghệ. Khi đó đế tuấn mặc dù ban thưởng hậu nghệ đồng cung và hào thỉ, bất quá cái đó nhưng là hết sức quý trọng Ngày thường hậu nghệ hay là người đeo hắn thường xài cái đó một tấm phượng cánh hỏa diễm cung Sau đó, chuyện còn lại, cũng rất đơn giản hằng Nga lầm đem người đeo phượng cánh hỏa diễm cung hậu nghệ coi là phùng nông Hơn nữa hậu nghệ đối hẳng Nga cũng là vừa thấy đại yêu Cho nên hai người liền tại đế tuấn kết hợp một chút Vui kết liên lý Cái này ở lúc ấy, nhưng là náo động toàn quốc đại sự Hàng Nga cứ như vậy gả cho hậu nghệ Về sau nữa đế tuấn chết, đế nghiêu kế vị Một ngày nào đó, bầu trời 10 ngày hiện Hậu nghệ vì bắn ngày cứu chúng sanh đem phượng cánh hỏa Diễm cung và đồng cung dung luyện vì bắn ngày cung thần cũng trọng luyện hao thỉ, thành công đem 9 ngày chiều xuống bởi vì hậu nghệ vì chúng sanh lê dân lập được bất thế kỳ công nhân gian dân chúng tôn xương hậu nghệ vì đại nghệ hắn lại bắn chết mạnhh thu gián độc vì dân trừ hại dân gian cho nên phụng hắn vì mũi tinh thần hậu nghệ uy tín cơ hồn là như mặt trời ban trưa thậm chí đã cùng nêu ngang hàng ngày vui ngắn ngủi, rốt cuộc có một ngày hàng Nga phát hiện mình lại nhận là người Bởi vì một lần hậu nghệ say rượu sau, nói một câu nói, thật ra thì, ta thật rất thật xin lỗi anh em ta phùng ngông A, năm đó nếu không phải hắn đem mình phượng cánh hỏa diễm cung đưa cho ta, ta cũng không khả năng chiếu xuống chín mặt trời, chỉ tiếc ta cái này anh em không màng danh lợi A. hàng Nga như bị xét đánh, hắn sở dĩ gà cho hậu nghệ, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì hắn muốn báo đáp năm đó ân cứu mạng, nhưng là bây giờ bỗng nhiên mới được, hậu nghệ phượng cánh hỏa diễm cung lại là phùng ngông, nói cách khác, năm đó cứu mình, chính là phùng ngông Phía dưới là một đoạn sơn hải kinh câu chuyện, hứng thú có thể nhìn một chút. chương 834, đại kết cục, 4. Hàng Nga thân là đế tuấn con gái, vô cùng thức nguyên tắc, mặc dù phát hiện mình sợ gà không thuộc mình, nhưng cũng biết mình thân bất do kỷ, nếu đã gà cho hậu nghệ, vậy cũng chỉ có thể qua đi xuống, hướng chi hậu nghệ đối hắn cũng là yêu mến có thừa. Hơn nữa cũng cùng hậu nghệ qua thời gian dài như vậy, nói hằng Nga đối hậu nghệ không có yêu, đó là giả, hơn nữa hằng Nga đối phùng ông, cũng không phải là yêu. Chẳng qua là vì báo ân, nếu chuyện đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng những thứ khác phương thức để báo đáp. Hàng Nga rất nhanh đã thu thập xong tâm tình, không có ở bất kỳ người nào trước mặt biểu lộ ra dị thường gì, chỉ bất quá hắn lại có ý vô tình giữa, để cho hậu nghệ rất nhiều cất nhắc Phùng Mông. Hậu nghệ cùng Phùng Mông vốn là cũng vừa là thầy vừa là bạn, hậu nghệ cũng vẫn lấy Phùng Mông làm huynh đệ, tự nhiên là đáp ứng, hơn nữa Phùng Mông vẫn không có vợ, hàng Nga cũng chỉ thường xuyên sẽ để cho Phùng Mông tới nhà ăn cơm. Cái này vốn là rất chuyện tầm thường, nhưng là ở nơi này sau không lâu, liền xảy ra chuyện. Dĩ nhiên, xảy ra chuyện cũng không phải là hàng Nga cùng ta Phùng ngông trên thực tế hai người tường kính như Tân, cũng không có bất kỳ xấu xa, Phùng Nông chưa bao giờ đối hàng Nga từng có không an phản nghĩ, hàng Nga đối Phùng Nông cũng chỉ là cảm kích. Xảy ra chuyện là Hậu Nghệ. Tại một ngày ban đêm, Hậu Nghệ uống thật to say trở về, trở lại sau, Hậu Nghệ ngay tại trong ngực lấy ra vậy đồ, đó là một cái hộp ngọc. Hậu nghệ nói cho hàng Nga, đó là hắn tại Tây Vương mẫu nơi đó nhờ tới tiên dược, chỉ cần ăn là được trưởng sanh bất lao hơn nữa lập tức đắc đạo thành tiên. Không chỉ có như vậy, hậu nghệ từ đêm hôm đó sau, có thể nói là tính tình đại biến, không chỉ có trở nên cạnh mạnh, trọng yếu hơn chính là hậu nghệ đối với lực lượng theo đuổi bắt đầu trở nên hết sức điên cuồng. Rốt cuộc lại một lần nữa, hậu nghệ vì tu luyện nói, lại điên rồi vậy tung người nhảy vào vực sâu không đáy Hậu nghệ, cũng không phải là thuần túy nhân tộc, mà là vụ tộc. Khi đó cũng không phải là tổ vu, chẳng qua là vu tộc rất thông thường một thành viên, vu tộc tổng cộng có 12 tổ vu, chính là bản cổ, thật ra thì cũng chính là khai tịch giả máu tươi biến thành. Trong coi bản cổ giới lục đạo luân hồi, lập có đất quy, lục đạo luân hồi trùng cũng có một bộ phận khai tịch giả máu tươi theo nhân loại yêu tộc luân hồi, phù với hồn phách trên. Sinh ra nữa tới thì có trời sinh thần thông, là vi đại vu, tạo thành vu tộc. Vu môn nhất mạch không có khai tịch giả hồn phách đóng dấu. Không có vô biên pháp lực, lại không thể hiểu thiên cơ. Là lấy trước liền tính tình thiếu sót, đoạn không người tính, tàn bạo hung ác. Đại Vu Vô Nguyên Thần, chỉ có tổ vu mới có, bất quá cũng là vốn sinh ra đã kém cỏi, lấy tới không thể thành đạo. Trừ phi đắc đắc đến đầy đủ linh, hoặc tổ vu quý nhất, tụ tập khai tịch giả thân phận thật sự, nữa lấy ngũ thải thần thạch lực chứng. Là lấy tổ vu giữa không hợp, ngũ thải thần thạch càng tại yêu tộc trong tay. Cái này là làm sao vu yêu tranh chồng nhân quả? Mà lớn vu Tuy không nguyên thần, nhưng trời sinh thần thông, pháp lực cao cường, tạo thành cộng công trúc dung có hùng kiểu lê phòng phong trở rất nhiều bộ lạc. Đại vu có chỉ nẹn khen phụ hậu nghệ si vưu hình tiên trở. Dĩ nhiên, nơi này chỉ nói hậu nghệ, hậu nghệ vì đắc đạo, không biết ở nơi nào nghe được tin tức nói vào vực sâu không đáy chung, được nói, sau đó sẽ dùng cái đó tiên đan. Là được thành tiên. Tất cả nóng đều không cách nào hiểu, cũng cho là hậu nghệ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là 3 năm sau. Hậu nghệ lại đằng cái đó vượt sâu không đáy chung đi ra. Chỉ bất quá sau khi đi ra hậu nghệ, cả người đều thay đổi, trở nên lanh khốc, bá đạo. Tại hắn trở lại sau, tất cả nóng vừa là cao hứng lại là sợ. Thật ra thì bây giờ nhìn lại, chuyện này không khó hiểu. Hậu nghệ tất cả biến hóa, thật ra thì đều là thủy tôn ở sau lưng dở cho quỷ. Thủy tôn muốn để cho lấy được một cố đủ cường độ thân xác, quả thật là hao tổn tâm huyết, không chỉ có nghĩ biện pháp điều khiển 12 tổ vu mà làm một chút xíu tìm được tất cả vu tộc, hơn nữa tại bên trong cơ thể của bọn họ chôn hẳn giống, vì chính là sau này sau đó vu tộc tất cả mọi người hợp thành một thể, lần nữa ngưng luyện khai tịch giả thân sắc cung hắn lái. Cho nên tại vực sâu không đáy sau khi đi ra hậu nghệ, đã là mất đi linh hậu nghệ, hơn nữa thủy tôn vì để cho hậu nghệ năng lực tối đại hóa, kích thích hậu nghệ vu tộc trong huyết mạch ý chí giết hại. Quả nhiên, hậu nghệ ước chừng trở về sau 5-3 ngày, liền lấy các loại lý do giết vô số người. Hậu nghệ trời xanh tính bạo ngược, cũng là như vậy tới. Giết chóc thành tính hậu nghệ, đương nhiên đem mục tiêu nhắm ngay hàng Nga, bởi vì hàng Nga bản thân đế tuấn con gái, có chí thuần nguyệt hoa chi lực, chỉ cần cắn nuốt hàng Nga, hậu nghệ năng lực nhất định sẽ lấy được tăng lên rất nhiều. Nhưng là hậu nghệ biến hóa điên cuồng giết chóc, rốt cuộc trọc giận phùng ngông, hậu nghệ khoảnh khắc chút người bình thường hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là hàng Nga chính là vợ của hắn, càng là đế tuấn con gái, ban đầu đế tuấn đối bọn họ hai người nhưng là có đại ân. Hơn nữa Phùng Ngông cũng biết, hậu nghệ trên người nhất định là đã xảy ra chuyện gì, cho nên để không để cho hậu nghệ giết hàng Nga, Phùng Ngông không tiếc cùng hậu nghệ đại chiến, hai người cho tới nay thực lực cũng không tương xứng trên dưới, cái này 3 năm tới một cái Phùng Ngông càng là khắc khổ tu luyện, vì vậy hai người lại đánh thành ngang tay. Chuyện này rốt cuộc chuyển đến Đường Liêu trong Lô Thai, Đường Liêu chính là lúc ấy nhân gian cộng chủ, cũng là cực kỳ lợi hại, lập tức tự mình chạy tới hậu nghệ cho ở Thương Khâu. Hậu nghệ cùng Phùng Ngông đại chiến suốt năm ngày, Hầu Nghệ có vu tộc huyết mạch, càng đánh càng mạnh, phùng ngông rốt cuộc dần dần địch không được, ngay tại lúc này, Đường Liêu chạy tới. Đường Liêu thực lực vốn là ở phía sau Nghệ trên, có Đường Liêu gia nhập, hậu Nghệ rốt cuộc rơi vào hạ phòng, nhưng là thân là vu tộc, vốn là càng đánh càng mạnh, Đường Liêu mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là cũng không cách nào đánh bại hậu Nghệ, hai người trận chiến này chính là suốt ba tháng. Đánh trời đất u ám, nhật nguyệt không ánh sáng, cuối cùng, Đường Liêu cũng cùng phùng như vậy, lực không hề đãi. Bất quá hậu nghệ cung cơ hồ đến cực hạn mắt thấy đường liêu sắp bị đánh bại Phùng ngông nhất quan tâm lấy ra hậu nghệ cái đó một cán xạ nhật thần cung bắn cung lắp tên cung là xạ nhật thần cung mũi tên Trấn tiên Tiễn bất quá Phùng ngông cũng không định giết hậu nghệ mà là muốn bắn tay chân để cho hắn mất đi sức chiến đấu nhưng khi Phùng ngông một tay dựng 4 mũi tên toàn bộ bắn ra sau vốn là nhắm ngay hậu nghệ hai tay hai chân nhưng là ai ngờ hậu nghệ bỗng nhiên đại phát thần Uy trực tiếp đem đường liêu đánh bay ngược lại thân thể một hướng tự động vào bay tới mùi tên nhọn. Bốn cây trấn thiên tiễn toàn bộ thấu ngược qua, hậu nghệ lại cứ như vậy bị Phùng Ngông bắn chết. Lỡ tay bắn chết hậu nghệ, Phùng Ngông như bị sét đánh, người thiếu chút nữa liền tan vỡ. Mấy lần cũng đưa cổ tự sát không gạt được tất cả bị đường Liêu ngăn cản. Tại Phùng Ngông trong tâm khảm, hậu nghệ là như thầy như cha, hắn vốn không muốn giết chết hậu nghệ, nhưng ai biết hầu nghệ lại mình đánh tới chấn thiên tiễn. Mặc dù trong lòng hết sức đau buồn, bất quá Phùng Ngông hay là nhịn đau đem hầu nghệ lại táng. Hầu nghệ chết Đố hằng nga cũng là đả kích thật lớn, hằng nga từ đó cũng là một bệnh không dại nổi, mời bao nhiêu danh ý tất cả đều vô dụng, mắt thấy hằng nga một chút xíu bệnh thời kỳ chót, đã mạng không lâu vậy, Phùng Mông chợt nhớ tới hậu nghệ từng nói qua hắn tại Tây Vương Mẫu nơi đó nhờ tới một viên tiên dược, vì vậy vội vàng tìm được, cho hằng nga đút vào. Quả thật là thần tiên thuốc, thuốc vào miệng, cũng không lâu lắm nga liền tỉnh lại, không chỉ có bệnh đều tốt, thân thể càng là tản mát ra hàng loạt tiên khí. Càng làm cho Phùng Mông kinh ngạc chính là Hàng Nga thân thể lại từ từ bay lên, ngay tại Phùng Ngông trận mắt hốc mùm dưới, Hàng Nga lại càng bay càng cao, bởi vì lúc ấy đúng lúc là tháng 8-15, rất nhiều người đều thấy Hàng Nga toàn thân cũng tản ra thoang thoảng Huỳnh quang, cứ như vậy vẫn bay hướng mặt trăng, từ đây không xuất hiện nữa. Hàng Nga biến mất, hậu nghệ bỏ mình, trong lúc nhất thời Phùng Ngông lòng như cho, tại Hàng Nga biến mất thứ 3 năm tháng 8-15, Phùng Ngông sau khi đi tới nghệ trước mộ, ngồi xuống, cái này ngồi xuống, chính là 49 năm. thứ 49 năm thu Phùng Nông không bệnh tật mất. Tại hắn sau khi chết, đi tới địa phủ, Lục Đạo Luân hồi sau, hóa thành người bình thường. Về sau nữa Trư Bát Giới lưng Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chúng, vì vậy đắc đạo thành tiên, tại Thiên đỉnh trông coi tám chục ngàn lính hải quân, trong Trừng Thiên Hà, sâu sắc Ngọc Hoàng Đại Đế yêu thích bị đóng chặt vì Thiên Bồng Nguyên Soái, Trư Bát Giới càng là học được Thiên Cương 36 pháp. Hòa giải vận may điên đảo âm dương rời tinh đổi đấu xoay chuyển trời đất phản nhật kêu mưa hô phong trấn núi hám đất giá sương mù đằng vân hoa giang thành lục túng địa kim quang lật giang khuấy hải trị. Địa thành thép ngũ hành đại độn sáu giáp kỳ môn nghịch biết tương lai roi núi rời thạch cải tử hồi xanh phi thân bày tích chín hơi thở chịu phục đạo gia nguyên dương hàng lòng phục hổ vá trời tắm ngày đẩy núi lấp biển chỉ thạch thành kim đứng trước vô ảnh thai hóa dịch hình L tớ nhỏ như ý hoa nở khoảnh khắc du thần ngự khí cách viên động gặp trở về phong phản hỏa nắm giữ ngũ lôi tiềm nguyên xúc địa cắt bay đá chạy hiệp núi siêu hải vãi đậu thành lính đầu đinh bảy mũi tên. Hàng Nga chính là đi tới nguy Cung, trở thành hàng Nga tiên tử, độc thủ quảng Hàn cung, trong chừng khai tịch giả lông mi biến thành nguyệt quế thụ. Hậu nghệ sau khi chết, bị thủy tôn sống lại, dẫn bàn cổ giới, trải qua vô số năm tu luyện, cuối cùng trở thành 12 tổ vũ một, hơn nữa ở phía sau tới trong chiến đấu, nhiều lần xuất hiện, bất quá nói tóm lại Hậu nghệ nhưng là một bi tình người. Đây chính là hàng Nga cùng chư bát giới câu chuyện, chư bát giới trở thành thiên đồng nguyên xoay sau, thì biết hàng Nga không có chết, mà là ở tại Quảng Hàn trong cung. Hơn nữa tu luyện nói sau, chư bát giới đời trước trí nhớ liền đều trở về, tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ đứng lên, hắn từng đi qua Quảng Hàn cung, cùng hằng Nga nói chuyện của mình. Hàng Nga ở trên trời trong cung vốn là vô thân vô cố, dĩ nhiên là đem chư bát giới coi là thân nhân, nhưng là chư bát giới vừa nhìn thấy hàng Nga, thì sẽ nghĩ tới hậu nghệ Mỗi lần đều là đau lòng không thôi. Cho nên từ từ, hắn cũng sẽ không dám đến gần hàng Nga, nhưng là ai ngờ hắn lại bị Thủy Tôn làm hại, rơi vào lần say rượu trêu đùa hàng Nga tội danh, bị Ngọc Hoàng Đại Đế đánh 2000 truy, cách trước rơi phàm trần. Đến nhân gian lúc đầu thai, nhưng lối đầu heo thai, mặt mũi cùng heo tương tự, từng chiếm Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động vì yêu. Nó cắn giết heo nái, đánh chết bảy trẻ, lại chiêu rể đến Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động chứng nhị toẹ ngủ ạng sanh một chứng chết, bởi vì linh khí mạnh mẽ biến ảo thành yêu nhà. Không nghĩ tới một năm chứng nhị tỷ nhưng chết, chỉ để lại một cái động phủ cho hắn. Đến nước này Nương Thân Vân sận động, tự xưng chư cương liệt. Chương 835, đại kết cục, Nam. Cho nên nói, Trư Bát Giới đối Hằng Nga, nói không có tình cảm là giả, nhưng tuyệt không phải cái loại đó tình yêu nam nữ tình, tại Trư bắt Giới trong lòng, Hằng Nga vẫn là hắn trị dâu vậy nhân vật, mà Hằng Nga đối Trư Bát Giới, trừ ban đầu báo ân tình cũng chính là một loại thân nhân tình cảm, hai người giữa tuyệt không có nửa điểm tình yêu. Sở dĩ rất nhiều người cũng cho là chư bát giới thích hàng Nga, thật ra thì vậy cũng là ban đầu thiên đỉnh các thần tiên qua loa đồn đái. trư bát giới đời này, cũng chỉ có yêu một người đàn bà, chính là đã chết vị kia chứng nhị tỷ, ngay cả Cao lão Trang, Cao Thúy Liên, chư bát giới cũng không có thật có yêu, nhưng là hắn lại vẫn đem Cao lão Trang làm nhà của mình, đến nổi cái đó Phúc Lăng Sơn Vân sản động, là hắn trước kia nhà. Mới vừa rồi hàng Nga cùng chư bát giới nói bất ngờ, là chỉ hai chuyện. Một món chính là chư bát giới lỡ tay giết chết hậu nghệ, khác một món chính là bản đảo sẽ chư bát giới say rượu trêu đùa hàng Nga. Hàng Nga hiểu rõ vô cùng chư bát giới, chỉ chư bát giới tuyệt đối không phải mọi người trong miệng nói như vậy dáng vẻ, nhưng là chư bát giới lại không chịu tha mình, bất kể là lỡ tay giết chết hậu nghệ hay là trêu đùa hàng Nga, đều là chư bát giới cả đời này không cách nào quên được cú kết, hắn chưa bao giờ chịu tha thứ mình, nhưng nên cũng chưa bao giờ cùng bất kỳ người nào giải thích qua. Cho tới càng ngày càng nhiều người mở mới hiểu lầm hắn, thậm chí có người nói ban đầu phùng mông giết chết hậu nghệ, chính là vì chiếm đoạt hàng Nga, hằng Nga bị bất đắc dĩ mới nuốt xuống tiên dược. Mà chuyển kiếp sau, trư bát giới cũng là sắc tâm không thay đổi, trêu đùa hàng Nga. Đối với những lời đồn đãi này, chư bát giới lựa chọn im lặng, hắn dùng một loại phương thức khác để bảo vệ mình. Cũng chính là bây giờ mọi người nhận thức hiểu biết chư bát giới, tựa hồ hết thể đều không để ở trong lòng, tham tiền, lười biếng. Hào sắc, thích bác không phải là Bắt nạt kẻ yếu, cái này thật ra thì đều là chư bắt rơi cố ý biểu hiện ra, vì chính là nói cho tất cả mọi người. Ta đã buông tha, các ngươi sẽ bỏ qua ta đi. Nhưng là tại chư bắt giới trong lòng, nhưng chưa bao giờ chân chính bỏ qua mình. Điểm này, chỉ có hàng Nga rõ ràng. Nhìn chư bắt rơi bóng lưng, hàng Nga nước mắt rơi như mưa. Hàng Nga, người ta giữa. Duyên phận đã hết, trở về đi thôi, nếu như cảm thấy Quảng Hàn cung quá nhàm chán, có thể rời đến thiên đình. Bây giờ đã không có người tại giàng của ngươi Sau này, chúng ta cũng sẽ không không gặp mặt nhau nữa. Chứ bát giới nói xong, không chút do dự thân hình thoát một cái, liền biến mất, chỉ để lại hằng Nga một người, lệ như suối chảo Đã trở lại hoa quả sơn tôn ngộ không, nhìn phía xa bầu trời, âm thầm thở dài. Than thở gì a ngươi bây giờ nhưng là đại anh hùng. Phạm Hinh không biết lúc nào đã tới tôn ngộ không sao lưng, hai tay bưng kín tôn ngộ không hai mắt nói. Tôn ngộ không khẽ lắc đầu một cái, nói qua lâu như vậy, trải qua nhiều như vậy chuyện, bắt giới cái này ngốc tử nhưng vẫn là không có buông xuống. Phạm huynh buông tay ra, ngồi vào tôn ngộ không bên cạnh, né người nhìn tôn ngộ không, dỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi, vậy ngươi thì sao ngươi chẳng lẽ thì để xuống sao tôn ngộ không bị Phạm huynh hỏi sững sốt một chút, ngay sau đó cười khổ. Ta còn chưa tới sư phụ cảnh giới như vậy a. Ta cũng biết, tại sao không đi thủy liêm động tất cả hầu tử cũng đều tìm ngươi a nghe nói ngươi trở lại, mọi người đều rất cao hứng. Tôn Ngộ không bỗng nhiên đưa tay vô một cái phàm hình đầu. Cười nói, cùng bọn họ vui lùa một chút chơi cướp bắt, hắn nói, ta nếu là đi thủy liêm động, còn làm sao có thời giờ cùng ngươi đơn độc sống chung với nhau à, Đám kia hầu tử hầu tôn, khẳng định nháo lần 10 ngày nửa tháng. Tôn Ngộ không lời, để cho phàm hình trong lòng ấm áp. Phàm hình vẫn chính là một cái thông minh cô nương, hắn biết Tôn Ngộ không tâm tư, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hắn không có cùng những cô gái khác vậy. Đi hỏi Tôn Ngộ Không tại sao lâu như vậy mới trở về, thời gian dài như vậy lại đi nơi nào? Phạm Hinh biết Tôn Ngộ Không không thích hắn như vậy, cho nên hắn đang cảm thụ đến Tôn Ngộ Không khí tức sau, lập tức theo quanh có đường núi đi tới Hoa Quả Sơn đỉnh núi, tại một nơi đá lớn phía sau, quả nhiên thấy được Tôn Ngộ Không. Phạm Hinh cũng không có lộ ra quá mức vui mừng, mặc dù hắn rất muốn ôm lấy Tôn Ngộ Không, giống như một thông thường cô gái như vậy thống khổ, nhưng là hắn không có. Chẳng qua là rất bình thường hỏi Tôn Ngộ Không một câu ngươi than thở gì? Phạm hình loại này tự nhiên, tôn ngộ không quả thật rất thích, tôn ngộ không vốn là đối với chuyện nam nữ cũng rất là đần đột, hắn cũng không biết làm sao diễn tả tâm tình của mình hoặc là như thế nào tiếp nhận phạm Huynh tình cảm, không chỉ là bởi vì hắn Phật môn hòa thượng thân phận càng nhiều hơn, hay là tôn ngộ không tự thân không giỏi xử lý như vậy quan hệ. Tại lãng tâm kiếm hào cái đó một đám anh em trước mặt, tôn ngộ không có thể tùy tâm sử dụng, nhưng là tại phạm hình trước mặt, tôn ngộ không luôn sẽ có loại không biết làm sao cảm giác, mà hắn cũng rất thích cảm giác này. Ngộ không, lần này trở lại, còn đi không phàm huynh nhẹ nhàng dựa vào tôn ngộ không, khoác lên tôn ngộ không cánh tay. Tôn ngộ không tỏ ra có chút khẩn trường, mặc dù hắn ngoài mặt chấn định như thường, nhưng là hắn cái đó đã không biết để ở nơi đó tốt cái đuôi, còn lúc bán đứng hắn. Tôn ngộ không âm thầm chấn định một chút, nói, hẳn, hẳn không đi đi, đã không có chuyện gì. Tôn ngộ không sở dĩ không có khẳng định, là hắn thân là thủy tôn, trong chỗ U Minh có một loại cảm giác Còn có rất nhiều chuyện, đang chờ hắn Phạm Hinh nhất thời hưng phấn lên Mặc dù như cũ đang che giấu Nhưng vẫn là rất rõ ràng biểu hiện ra Thật à, thật không đi à, hắc hắc Quá tốt, ta chờ ngày này Thật không biết đợi bao lâu đây Ban đầu ni khắc tư đã đáp ứng ta Chờ ta hóa thân hình người, liền mang ta dạo chơi tứ hải Tôn nộ không trong lòng ấy nấy Hắn đích xác đã đáp ứng Phạm Hinh Vậy hay là hắn làm bật mạ ôn thời điểm chuyện Nặng nghề gật đầu một cái Phạm Hinh trước đó chưa từng có vui vẻ Đồng nhiên thân thể nàng một thiếu, lại đang tôn ngộ không trên mặt, hôn một cái. Tôn ngộ không lập tức liền sưng sốt, cả người cũng cứng, mặt đằng một chút liền đỏ, phàm hình cũng có chút ngượng ngủng, có chút ngượng ngủng nghiêng qua người, không dám nhìn nữa tôn ngộ không. Nhưng là hắn cái này lắc một cái người không sao, tôn ngộ không lại trực tiếp rơi xuống. Phàm Huynh lập tức sợ hết hồn, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến tôn ngộ không cũng không phải là người bình thường, đừng nói đỉnh núi, coi như là trên trời rơi xuống đi cũng không có. Nhưng là tôn ngộ không nhưng vẫn rơi xuống, nửa ngày cũng không có đi lên nữa. Phạm hình cũng không lo lắng tôn ngộ không, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, một mình nàng cô gái cũng không sợ, tôn ngộ không nhưng mắc cửa chạy mất. Ngộ không, ta đi về trước rồi, ngươi sớm một chút trở lại, không cho phép tại lao long vương nơi đó uống rượu. Phạm hình tu vi cũng không yếu, hắn vốn là tiên thiên linh can, hơn nữa bản cổ giới đậm đà không cách nào tưởng tượng linh khí hơn nữa còn không có trời nói hạn chế, phạm hình tu vi vẫn đang nhanh chóng tăng lên nàng bây giờ đã là một văn đạo văn tu vi. Cho nên biết Tôn Ngộ không trực tiếp một con chui vào đáy biển, Hiển nhiên là đi lão long vương nơi đó ẩn nút đi. Tâm tình cực tốt Phạm hình, đứng lên, bính bính khiêu khiêu xuống núi điên, trở về Thủy Liêm Động, để cho đoàn người chớ tìm. Trước chuẩn bị một chút, Đại Vương trở lại, khẳng định chúc mừng lần 5-3 tháng. Hơn nữa không chỉ có Tôn Ngộ không, ngay cả Lục Nhĩ mi Hầu đều trở về, không thiếu được phải báo cho yêu tộc đầu mục lớn nhỏ cùng thiên đình thần tiên cùng với Tây thiên Chư Phật Tới hoa quả sơn ăn mừng tôn ngộ không trở về. Tôn ngộ không cũng đích xác là vào đông hải đáy biển, ban đầu bản cổ giới mặc dù gặp đại nạn, thiên đình, Phật môn cùng yêu tộc tất cả đều tổn thương nguyên khí nặng nghề. Nhưng là tứ hải Long Vương lại cũng không có ảnh hưởng gì, ở sâu đáy biển bọn họ, là số rất ít không có bị chiến tranh liên lụy. Tôn ngộ không cùng lao Long Vương phen này hàn huyên tự không cần nói. Theo hoa quả sơn lũ yêu bắt đầu tứ tán buôn đầu, thông báo các lộ thần Phật yêu quái, 9 ngày sau. Tới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn tham gia lễ, trong lúc nhất thời toàn bộ bản cổ giới là vô cùng chấn động á. Nếu như là trước kia, phải nói Hoa Quả Sơn làm cái gì lễ, vậy khẳng định không người tới, nhưng là bây giờ không giống nhau. Hoa Quả Sơn, thiên đỉnh cùng Tây Thiên Linh Sơn, đã trở thành bản cổ giới tam đại thánh địa. Hơn nữa Hoa Quả Sơn càng là tam đại thánh địa đứng đầu. Nói tới chỗ này thì không khỏi không nói một chút, ban đầu tôn ngộ không cùng đường tam tạng đám người rời đi bản cổ giới sau, bản cổ giới phát sinh. Long trời lỡ đất đại biến hóa. Vốn chẳng qua là một thông thường thế giới nhỏ, nhưng là trải qua Tôn Ngộ Không một phen sửa đổi sau, hơn nữa bản cổ giới tỉnh lại, trong lúc nhất thời bản cổ giới linh khí điên cùng tăng lên, vậy đơn giản liền vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức, đặc biệt là Tôn Ngộ Không đặt vào cửu đỉnh ba cái địa phương, càng là trở thành bản cổ giới tất cả linh lực trung tâm vòng xoáy. Theo bản cổ giới linh khí đẳng cấp tăng lên, toàn bộ bản cổ giới vô số sinh linh đều có lợi nhận, vốn là một ít yêu ma, Thần Phật tất cả đều là tu vi đại thăng, mỗi ngày chính là không tu luyện tu vi đều là từ từ phồng, hơn nữa linh khí tăng lên, để cho bản cổ giới khắp nơi đều là các loại các dạng thiên tài địa bảo, rất nhiều lúc tùy tìm cây hái lần trái cây, cũng chuyện vạn năm linh quả. Không chỉ có những yêu ma này thần Phật tu vi tăng nhiều, ngay cả vốn là thông thường người phạm, cũng bị linh khí ảnh hưởng, từng cái trở nên thân thể cường tráng, đặc biệt là mới ra xanh trẻ sơ sinh, hầu như người người đều là tu tiên tuyệt hảo mầm non. Vì vậy các lộ thần tiên Phật Đà Bồ Tát liền bắt đầu hạ giới chiêu thu đệ tử. Hơn nữa nhân gian vốn là một ít môn phái tu chân cũng bắt đầu mời trào đệ tử. Chỉ dùng 30 chục năm, bàn cổ giới tu chân số người tăng lên mười mấy lần. Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu gia nhập bất đồng môn phái, đi lên cầu tiên vấn đạo đường. Cho nên, trải qua gần 10.000 năm phát triển, bàn cổ giới đã biến thành một toàn dân tu chân thế giới. Tuy gặp phải một người, đều là tu chân cao thủ. Cái này ở những thứ khác thế giới nhỏ thậm chí cao cấp thế giới đều là chuyện không dám tưởng tượng. Vốn là người phạm trung, cũng hiện ra vô số ngút trời anh tài. Hơn nữa vốn là thần Phật yêu ma, mỗi một người đều là càng là tu vi tăng vọng, bây giờ bản cổ giới, trung bình tu vi đã là hóa đạo cảnh giới. Trong đó một ít thiên tư chắc tuyệt, càng là đột phá đến đạo văn cảnh giới, mà bản cổ giới trung, tu vi cao nhất địa tạng vương, thậm chí đã là năm văn trí tôn. Mà đây hết thảy, đều là tôn ngộ không công lao. Vì vậy tôn ngộ không danh vọng, đã bị tăng lên tới một không cách nào tưởng tượng trình độ. Tất cả người tu chân tất cả đều đem tôn ngộ không tôn xưng là, Thế Thiên Tổ Thánh. Chương 836, Đại Kết Cục, 6. Tại tôn ngộ không mấy người trong lòng, bàn cổ giới mới thật sự là nhà. Bất luận bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu hay hoặc là làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, bọn họ chưa bao giờ biến qua, chỉ có trở lại bàn cổ giới, bọn họ mới sẽ chân chính dẹp điên, bởi vì nơi này khiến cho bọn họ địa bàn. Cho nên trở về đến bản cổ giới sau, đầu tiên là chư bắt giới đụng phải hàng Nga, mặc dù hai người nói chuyện cũng không vui vẻ, nhưng tóm lại so với không nghe thấy không hỏi mạnh hơn nhiều. Chư bát giới cùng hằng Nga phân ly, vốn là định đi hoa quả sơn cùng sư phụ sư huynh hội họp, nhưng là đi tới một nửa nhưng lại vòng vo phương hướng, đi hắn hạ hộ, phúc lăng sơn vân sạn động, mặc dù vân sạn động ban đầu đã bị tôn ngộ không một cây đốt đốt, nhưng là tại phía sau núi noãn nhị tả phần mộ vẫn còn ở, ban đầu vừa đi chính là những thứ này năm. Chư bát giới chưa từng đã trở lại, bây giờ mọi chuyện đều kết thúc, tự nhiên phải trở lại thật tốt tế bái một phen. Lấy lực trọng tu vân sạn động, lại thế bái noán nhị tả, chư bát giới liền nằm vật xuống mình tờ nào giường đá lên, đi ngủ. Cũng không ai biết chư bát giới kết quả đang suy nghĩ gì, cũng không người biết chư bát giới cho tới nay cũng thừa nhận như thế nào giàn giật. Chư bát giới cũng không có đi Cao Láo Trang, mặc dù hắn biết, Cao lão Trang tại trải qua vạn năm sau, như cũ tồn tại, hơn nữa đã phát triển thành một nơi tông môn. Nhưng chư bát giới đã không muốn cùng cao láo trăng người tại có cái gì dây dưa. Tại chư bát giới sau, sang nộ Tĩnh cũng không có lập tức trở về Hoa Quả Sơn, mà là cáo từ đi trước một chuyến lưu xa Hà Thật ra thì sang nộ Tĩnh cũng không có chư bát giới nhiều như vậy trải qua, bất luận là hắn ở trên trời cung làm quyển liêm đại tướng vẫn bị đánh rất lưu xa Hà hắn câu chuyện vẫn luôn rất đơn giản, hắn cuộc sống cũng giống vậy đơn giản, thậm chí đơn giản đến khô khan trình độ. Đi tới lưu xa Hà cạnh, Nhìn như cũ quần quần chạy mãn sông Hoàng Các, xa ngộ tính trong lòng đều là cảm khái. Lưu Sa Hà, là hắn đời này trọng yếu nhất một chỗ, nếu như không phải là Lưu Sa Hà. Hắn cũng sẽ không gặp phải sư phụ cùng hai vị sư huynh cùng với sư đệ, cũng sẽ không có phía sau một loạt câu chuyện, nghĩ đến chỗ này, xa ngộ tính thậm chí có chút vui mừng mình ban đầu lỡ tay đánh nát Lưu Ly li ngọn đèn. Thật ra thì tại xa ngộ tính trong lòng, đối với mình bị Ngọc Hoàng Đại Đế cách trước rơi Lưu Sa Hà. Mỗi ngày bị vạn xuyên tâm khổ Cũng không có đoán hận gì, hơn nữa trong lòng còn có chút tán dương càng kích, đây không chỉ là bởi vì sang ngộ tính tâm địa khoan hậu, mà là bởi vì sang ngộ tinh rất rõ ràng, mình ban đầu phạm vào, đến tuột cùng là tội gì qua. Rất nhiều người cũng cho là ban đầu sang ngộ tinh đánh nát cái đó lưu ly li ngọn đèn, bất quá là một ngọn đèn mà thôi, nhưng là trên thực tế. Lưu ly li ngọn đèn nhưng là có lai lịch lớn, nếu không cũng không khả năng chẳng qua là đánh nát một lưu ly li ngọn đèn, sẽ để cho tất cả tiên cả kinh thất sắc. Lưu Ly Ngọc Đèn, chính là tất cả thánh chi sư Hồng Quân lão tổ luật chế, thế gian tổng cộng có ba chén, Lưu Ly Ngọc Đèn nhưng theo thế gian bóng tối, nhưng Khải Vạn vật linh trí, Hồng Quân lão tổ phân ban cho hắn trong đó ba tên học trò, là vì bản Cẩu Nguyên Thần biến thành, Thái Thượng lão quân Thái Thanh đứng đầu bèn nói Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Thanh đứng đầu, Thông Thiên giáo chủ thượng Thanh đứng đầu. Bởi vì Thái Thượng lão quân hàng năm cùng 33 trọng lý hận thiên trung luyện chế thuốc, liền đem mình Lưu Ly Ngọc Điền đưa cho Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên biết đây là bà bối, vì vậy phòng ngự án đại trước. Đây là rất nhiều thần tiên đều biết chuyện, cho nên hôm đó dưới tình thế cấp bách, sang ngộ tính chớ không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đánh nát liu ly li ngọn đèn, chọc cho tất cả tiên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hãi, mới cho tôn ngộ không tranh thủ thời gian. lưu ly li ngọn đèn chính là cực kỳ quý báu, nếu là những người khác. Đánh vỡ như vậy bảo vật vậy dĩ nhiên là định chém không đông tha, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù bây giờ tức giận cực kỳ Nhưng là nể tỉnh sang ngộ tính mấy trăm ngàn như một ngày vì hắn quyền liêm, liền tha sang ngộ tính một mạng. Đánh rất tại Lưu Sa Hà chịu khổ. Cho nên sang ngộ tính cũng không trách bất kỳ người nào. Lần này trở lại Lưu Sa Hà, sang ngộ tính trừ tới xem một chút mình quê quán, còn có một chuyện khác. Ban đầu đánh nát Lưu Ly ngọn đèn, toàn bộ vây Lưu Sa Hà, sang ngộ tính mặc dù bị đánh rất Lưu Sa Hà, chính là vì đem tất cả mảnh vụn tím khắp đến. Trước văn cũng nói, cái này vốn là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Nhưng mà, tìm Lưu Ly ngọn đèn mảnh vụn đã trở thành sang ngộ tính trong lòng sâu nhất chấp niệm, cái này không thể không nói là sang ngộ tính một loại bi ai. Cho nên sang ngộ tính vừa về tới Lưu xa Hà, chuyện thứ nhất chính là đi tới Lưu xa Hà. Không chút do dự tung người nhảy một cái, sang ngộ tính đã nhảy vào quần quận Lưu xa Hà trùng, vốn là vạn tiến xuyên tâm trận pháp, đã không có ở đây, nhưng hắn vốn là đập phủ, vẫn còn tại, chỉ bất qua nhưng vô cùng cũ mềm. Đẩy ra đã tàn phá cửa, sa ngộ tính bước vào xa cách đã lâu phủ. Bên trong hết thể đều cùng ban đầu lúc rời đi hậu giống nhau như lúc, nhìn dáng dốc nhiều năm như vậy cũng không có người đến qua nơi này, thu hồi cảm khái, sang ngộ tính bước nhanh đi tới trong động phủ trô sâu nhất một căn phòng. Đây là một nơi vô cùng bí ẩn phòng, nếu như không phải là cố ý đi tìm, là rất khó phát hiện. Thấy căn phòng này chung không có bất kỳ khác thường gì, sang ngộ Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Ở cửa đi đo đạc, thứ sáu bước sau, sang ngộ tính ngừng lại, nhìn dưới mặt đất, hài lòng gật đầu một cái, sau đó lấy ra nguyệt nha sạn. Tướng về phía mặt đất cẩn thận xúc mấy cái, rất nhanh, một tử kim cái hộp liền xuất hiện. Sa Ngộ Tĩnh lập tức ngồi sổ người xuống, lấy tay hất ra đất cát, lấy ra cái đó tử kim cái hộp. Đó là một tử kim chế tạo, tây qua lớn nhỏ một cái vuông hình cái hộp, phía trên nạm rất nhiều ngọc thạch, những ngọc thạch này bảo đảm cái hộp sẽ không phải chịu nước sông ăn mòn. Thận trọng nữu khai cái hộp trước mặt một đầu châu khóa, sang Ngộ Tĩnh cẩn thận mở hộp ra. Tại trong hộp, bất ngờ là một con đèn ngọn đèn cái đế, có thể nhìn ra được Đèn ngọn đèn cái đế cũng không nguyên vẹn, chỉ có đại khái 2 3, hơn nữa toàn bộ trên cái đế mặt tất cả đều là rầm rạp chẳng chịt vết nước, rất rõ ràng, đây là do vô số thật nhỏ mảnh vụn hợp lại ở chung với nhau. Thấy đèn này ngọn đèn cái đế, xa ngộ tĩnh như nhặt được cực kỳ quý báo vậy hắc hắc cười không ngừng, nâng tay phải lên muốn đi vớt vè, nhưng là mới vừa đưa tay ra nhưng lại thu về, rất sợ không cẩn thận lại đem đèn này ngọn đèn cái đế làm xấu. Thật dài thở phào nhẹ nhóm. Sa ngộ tính tựa hồ yên tâm trùng treo cực kỳ lâu một tảng đá lớn. Hài lòng cầm cái hộp đứng lên, vừa định đi, nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Bây giờ hắn đã không còn là hắn của ban đầu. Ban đầu hắn thu thập lưu ly ngọn đèn mảnh vụn, đều là một mảnh một mảnh thu thập, mỗi một mảnh đều là hắn phế vô số khí lực tại lưu sa hà đất hoàng cắt chung một chút xíu sàng lọc ra. Nhưng là bây giờ hắn tu vi tăng mạnh, có lẽ không cần giống như ban đầu phiền thoái như vậy, là được đem còn thừa lại mảnh vụn thu thập. nghĩ tới v Sang ổ tĩnh nhất thời cao hưng giống như một trẻ nít vậy. Nghĩ đến liền làm, trước cẩn thận đem vốn cái hộp đại kín, sau đó nhắm mắt, toàn thân bắt đầu tản mát ra một loại thoang thoảng ánh sáng màu lam. Theo ánh sáng màu lam lan tràn, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ động phủ, nhưng là ở nơi này trong phạm vi, sang ổ tĩnh cũng không có phát hiện, nghĩ đến cũng là tự nhiên, động này phủ kế cận, hắn ban đầu không biết tìm bao nhiêu lần, khẳng định đã không có lưu ly ngọn đèn mạnh vụt. Vì vậy sang ngộ tính từ từ mở rộng ánh sáng màu lam phạm vi bao trùm, từ từ, theo lưu sa hà thượng du và hạ du, sang ngộ tính cái đó ánh sáng màu lam bắt đầu nhanh chóng phát triển. Cũng vô ích quá nhiều thời gian, sang ngộ tính liền phát hiện một mảnh lưu ly ngọn đèn mảnh vụn, sang ngộ tính nhất thời liền kích động, lần này lại cũng bất chấp rất nhiều, bắt đầu toàn lực thúc dục linh lực, cái đó ánh sáng màu lam trong nháy mắt nổ lên, không còn là theo lưu sa hà trên dưới lộ phương hướng lan truyền, mà là lấy sang ngộ tính làm trung tâm. Xuống bốn phía lan truyền. Một chén trà thời gian, sang nộ Tĩnh trên người ánh sáng màu xanh nhạt, đã đem hơn nửa bản cổ giới đều bao phủ đi vào, hơn nữa trong quá trình này, Sa Ngộ Tĩnh phát hiện hơn 10.000 mảnh lưu ly ngọn đèn mảnh vụn. Nguyên lai like không chỉ là lưu sa Hà Trung, bàn cổ giới khắp nơi đều có lưu ly ngọn đèn mảnh vụt. Núi cao, đồng cỏ, rừng rậm, hồ, cảm giác giống như lưu ly ngọn đèn mảnh vụt, tán lạc ở toàn bộ bản cổ giới. Lại qua một chén trà thời gian, Sa Ngộ Tĩnh trên người ánh sáng màu lam đã đem bản cổ giới hoàn toàn bao trùm, toàn bộ bản cổ giới tất cả sinh linh, bất luận tu vi cao thấp tất cả đều bị một màn nảy kinh hãi, cái đó màu xanh nhạt ánh sáng, không chỗ nào không có mặt, hơn nữa tựa hồ có nhìn thấu hết thể năng lực. Để cho vô số người kinh hồn bạt vía, nhưng không có bất kỳ người nào dám can đảm phản kháng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, có thể có như vậy lực lượng người, không phải là bọn họ có thể chống nổi. Sang ngộ tinh thần thức bao trùm toàn bộ bản cổ giới, cứ như vậy, sa ngộ tinh thu hoạch rất lớn. Trong thời gian ngắn, hắn đã tìm được hơn 3 triệu phiến mảnh vụn, tất cả đều lợi dụng thần thức đem mảnh vụn mang theo trở lại, lúc này hắn tử kim trong hộ, đã xuất hiện một hoàn chỉnh cái đế. Nhưng là lại qua thời gian một bữa cơm, sang ngộ Tĩnh đang không có bất kỳ thu hoạch nào, vẻ để cho sang ngộ Tĩnh rất kinh ngạc, làm sao chỉ có như vậy một chút. Lúc này mới chỉ là một đèn ngồi, phía trên phần đâu Rất nhanh, sang ngộ Tĩnh liền phát hiện mình đã quên hai cái địa phương, thiên đỉnh cùng địa phủ hắn còn không có tìm. Thân thức lần nữa lan truyền, phân biệt kéo dài đến trên 9 tầng trời cùng cửu ưu dưới. Quả nhiên, tại thiên đình cùng địa phủ, sa ngộ tính tìm được còn thừa lại tất cả lưu ly ngọn đèn mạnh vụn. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được tất cả mạnh vụn, ha ha, ta rốt cuộc tìm được tất cả mạnh vụn. Nhìn tử kim trong hộp hoàn chỉnh lưu ly ngọn đèn, sa ngộ tính cười to sau này, nhưng lại ôm đầu khóc lóc. chương 837, đại kết cục, 7. Tại sa ngộ Tĩnh trở lại lưu sa hà lúc, tiểu bạch long cũng cáo biệt tôn ngộ không Trước văn nói qua, bởi vì Tứ Hải Long Vương tính đặc thù cho nên tại bản cổ giới trải qua lòng trời lỡ đất đại động đằng sau, bọn họ bốn người cũng không có bị ảnh hưởng gì. Ngược lại bởi vì bản cổ giới linh lực gia tăng, bốn người đều là thu được ít lợi không nhỏ, không chỉ có thực lực cá nhân tăng nhiều, thủ hạ binh tôm tương cá từng cái cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Có thể nói bây giờ Tứ Hải Long Vương đã trở thành bản cổ giới lớn thứ tư thế lực. Tiểu Bạch Long Vốn là Tây Hải Long Vương ngao nhuận con. Mặc dù bởi vì hắn đốt Ngọc Hoàng Đại Đế ban thưởng Minh Châu, để cho lão Long Vương đối hắn cực kỳ thất vọng, nhưng theo đã nhiều năm như vậy, hơn nữa lại xảy ra nhiều như vậy chuyện, Tây Hải Long Vương năm đó lửa giận cũng sớm đã lắng xuống. Ban đầu đối Tiểu Bạch Long tức giận cũng tất cả đều biến thành nhớ. Tiểu Bạch Long tên thật ngao liệt, nhưng là bởi vì hắn phạm vào sai lầm lớn, Tây Hải Long Vương thiếu chút nữa thì cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cha con, Tiểu Bạch Long trong cơn tức giận, cho mình sửa lại tên, đổi làm Ngao Ngọc. Lần này mọi chuyện đều đã kết thúc. Vừa về tới bản cổ giới Tiểu Bạch Long tại cũng không nhẫn lại được, lập tức hướng Tây Hải bay đi, Tôn Ngộ không tự nhiên đường người tiểu sư đệ này tư nhà nóng lòng, cũng sẽ không ngăn trở. Tây Hải Long Vương thật ra thì cũng sớm đã tuyệt vọng, căn bản là không có trông cậy vào hắn con thứ ba còn có thể sống được trở lại, nhưng là Tiểu Bạch Long lần này đột nhiên về nhà, để cho lão Long Vương mừng đến chạy nước mắt, toàn bộ Tây Hải cũng bởi vì Tiểu Bạch Long trở về mà phi thường náo nhiệt. Tôn Ngộ không trở về Hoa Quả Sơn, trừ bắt giới trở về Vân Sạn Động. Sang nộ tính trở về Lưu Sa Hà, Tiểu Bạch Long cũng trở về Tây Hải cùng cha vương đoàn tụ. Sư huynh đệ mấy người đều có mình ràng buộc, thân là sư phụ đường Tam Tạng, tự nhiên cũng không ngoại lệ, chớ quên, tại vẫn lạc chi mộ đường Tam Tạng độ hóa thủy tốt lúc, nhưng là nói có cái này thủy tôn hồn phách, thì có thể làm cho một người sống lại. Đường Tam Tạng muốn sống lại người, không nghi ngờ chút nào, chính là Tây Lương Nữ Vương. Vốn là Tây Lương Nữ Vương hồn phách cùng thân xác, đều đã tiêu tán. Cuối cùng một kia hồn phách cũng dung nhập vào độ hóa hoa trong theo lý thuyết hẳn không cách nào sống lại đi nữa, bất quá, đường Tam Tạng sớm, có chuẩn bị. Đường Tam Tạng cũng không trở về Tây Thiên Linh Sơn. Cũng không có đi nữ nhi quốc, mà là đi thẳng tới địa phủ, hơn nữa một đường thẳng xuống, đi thẳng tới địa phủ chỗ sâu nhất, nơi này, là địa tàng vương địa điểm. Trên đàn công Đức Phật, người cuối cùng trở lại. Đường Tam Tạng vừa mới vừa xuất hiện, thì có một giọng nói văng lên, không nghi ngờ chút nào. Cái này tự nhiên chính là Địa Tàng Vương Thanh Âm. Đường Tam Tạng khép mỉm cười nói, Địa Tạng Phật, bần tăng hẳn không có tới chấm đi. Đường Tam Tạng nói, đã bước vào một tòa Đại Điện Trong. Đại Điện Trong, chính là Địa Tàng Vương cùng vật để cưới thần thú, đế thính. Không muộn, không muộn. Xem ra, hết thảy, đều đã chấm dứt. Ta nhìn Đại Thánh cũng trở lại a Đường Tam Tạng gật đầu một cái nói, hết thảy đều kết thúc, Địa Tàng Phật, chúng ta ban đầu đốt định, còn giữ lời đi. Địa tàng vương ha ha cười to nói, đó là tự nhiên, người xuất gia nói là làm. Nói xong, địa tàng vương vô một cái bên cạnh đế thính thần thú, liền thấy đế thính há to miệng một cái, một cái quả đấm lớn quả cầu ánh sáng đông nhiên tại đế thính trong miệng bay ra. Trực tiếp rơi vào đường tam tạng trong tay. Đường tam tạng hài lòng gật đầu một cái, mấy người địa tàng Phật như vậy thủ tín, vần tăng tự nhiên cũng sẽ không làm cái đó nuốt lời mà mập người. Nói xong, đường tam tạng đưa ra tay phải. Hướng về phía địa tàng vương nhẹ nhàng hư không một chút, nhất thời tại đường Tam tạng tay phải điểm chỗ, đuổi một đóa trắng tinh hoa nhỏ. Theo cái đó hoa nhỏ xuất hiện, địa tàng vương cũng cảm giác toàn bộ địa phủ chấn động một cái, sau đó trên người của hắn, chính là nhẹ một chút. Tựa hồ có cái gì gông xiềng giống vậy đồ, bị đánh bể. Làm màu trắng kia đoá hoa biến mất, địa tàng vương đã là mặt đầy vui mừng. Ha ha, ta rốt cuộc tự do, địa phủ này buồn ngủ ta bao nhiêu chờ năm tháng A, ta rốt cuộc lại khôi phục tự do. Theo điệu tàng vương lời, Đường Tam Tạng bỗng nhiên cảm giác được điệu tàng vương tu vi lại bắt đầu rõ ràng tăng lên, đó là một loại cực nhanh tốc độ tăng lên, nửa nén hướng sau, địa tàng vương tu vi đã đến 6 văn trí tôn cảnh giới. Nếu điệu tàng Phật giam cầm đã giải, bần tăng liền rời đi. Nói xong, Đường Tam Tạng một tay nâng cái đó hồn phách đã biến mất. Lần này, Đường Tam Tạng trực tiếp trả lời Tây Thiên Linh Sơn, muốn cho Tây Lương Nữ Vương sống lại, còn cần mượn Tây Thiên Linh khí mới có thể. Tầm mắt lại trở lại Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ không đã cáo biệt lão Long vương, lặng lẽ trở lại Hoa Quả Sơn, bất quá hắn vừa mới xuất hiện, liền bị tràn đầy núi khắp nơi tìm hắn tiểu hầu tử phát hiện. Nhất thời, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều sôi trào, mặc dù bọn họ đều biết đại vương trở lại, nhưng là đang không có chân chính gặp Tôn Ngộ không lúc, ai cũng không dám tin tưởng. Dẫu sao bọn họ cái này đại vương, nhiều năm như vậy tại Hoa Quả Sơn ngây ngô thời gian thật sự là quá quá ít, cho tới bây giờ Hoa Quả Sơn tuyệt đại đa số hầu tử. Cũng chỉ nghe qua bọn họ có một rất lợi hại đại vương, têu tề thiên đại thánh, nhưng chưa bao giờ gặp. Trước lục nhĩ mi hầu xuất hiện, cũng rất lúng túng, bởi vì lục nhĩ mi hầu so với tôn ngộ không muốn sớm hơn rời đi hoa quả sơn, đừng nói bây giờ, chính là trước kia cũng có rất nhiều tiểu hầu tử không biết hoa quả sơn còn có như vậy số một người. Kết quả làm lục nhĩ mi hầu mang đã biến thành bình thường con khỉ thông bối viên hầu cùng xích khảo mã hầu xuất hiện lúc, hầu như không người biết hắn, lục nhĩ mi hầu thật sự là gấp gãi đầu gai thai. Tùy y hắn nói như thế nào, chính là không người biết, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mời ra hoa quả sơn giả nhất giả nhất một con nghe nói đã sống mấy trăm ngàn năm lão hầu tử. Rốt cục mới chứng minh lục nhĩ mi hầu cũng là hoa quả sơn một thành viên. Hoa quả sơn tất cả hầu lần này đón nhận lục nhĩ mi hầu. Bây giờ tôn ngộ không vừa xuất hiện, mặc dù biết tôn ngộ không cũng cũng rất ít, nhưng là tôn ngộ không tên là tất cả mọi người đều biết. Vì vậy tôn ngộ không nhận được đãi ngộ tự nhiên cùng lục nhĩ mi hầu không phải là một cái cấp ẩn. Cái này làm cho Lục Nhị bây giờ rất là buồn bực. Tôn Ngộ không trở lại, hoa quả sơn tự nhiên là trên giới một trận sôi trào, mà Phạm Huynh cùng Lục Nhị chuẩn bị lễ rốt cuộc cũng có thể tăng lên chương trình trong ngày. Hầu như hơn nửa hoa quả sơn hầu tử tất cả bị phái ra ngoài, quảng mợi bản cổ giới lớn nhỏ thần tiên, Phật Đà, Bồ Tát, Yêu Quái, Tán Tiên cùng với nhân gian người tu chân. Bất luận thân phận thực lực, chỉ cần nguyện ý tới, tất cả đều có thể. Đối với cái này Tôn Ngộ không? Chứ một ít thiên đỉnh nguyên ban thần tiên cùng Tây Thiên những thứ kia may mắn còn sống sót Phật Đà, càng nhiều người hơn chẳng qua là tại trong truyền thuyết nghe qua tôn ngộ không tên, cho nên khi nhận được tôn ngộ không lại trở lại rồi tin tức sau, không khỏi xôi trào, tất cả lớn nhỏ đỉnh núi, đậu phủ, môn phái, tất cả đều chuẩn bị bắt đầu đi hoa quả sơn, tham gia lần này bản cổ giới nhất trọng thể lễ. Bất quá, Phạm Hinh cùng lục nhị nghi tên đại thánh yến lại bị tôn ngộ không bắt bỏ, bây giờ hắn. Đã sớm không phải là ban đầu thích nổi tiếng mau đầu tiểu hầu tử. Vì vậy tất cả mọi người nhận được trên thiệp mời mặt, viết chính là vũ trụ chi chủ tấn thăng lễ. Được rồi, danh tự này so với đại thánh yến lạc phong nhiều. Mấy người tôn ngộ không quyết định làm một trận vũ trụ chi chủ tấn thăng lễ, vậy dĩ nhiên không thể chỉ mời bản cổ giới người. Cho nên tại sang ngộ tính, chứ bắt giới, tiểu bạch long cùng lục nhĩ mi hầu trở lại sau, lập tức liền bị tôn ngộ không phái ra ngoài, đi thông báo tất cả mọi người, tới bản cổ giới. Bởi vì bản cổ giới cũng không có thiên đạo hạn chế, cũng sẽ không tồn tại cái gì không cách nào tiến vào vấn đề. Vì vậy, vốn là bản cổ giới sôi trào, trong chấp mắt biến thành toàn bộ vũ trụ xôi trào. Tất cả cao cấp thế giới cùng nổi danh trung cấp thế giới, cùng với thần quốc trờ, cũng nhận được một phần giống vậy thì mời, mời bọn họ tham gia vũ trụ chi chủ tấn thăng nghi thức lễ. Hiểu nội tình người, tự nhiên biết đây là tôn ngộ không muốn tuyên bố mình trở thành thủy tôn truyện không biết nội tình cũng ở đây khắp nơi hỏi thăm sau biết đây là chuyện gì xảy ra. Cho nên toàn bộ vũ trụ thật sự là hoàn toàn sôi trào, từ khai tịch giả cùng mình tôn sau đại chiến, phương này vũ trụ liền bị vũ trụ chấp pháp giả nắm trong tay, bọn họ chính người, có thể nói chính là vũ trụ chấp pháp giả. Nhưng là bây giờ từ có được tình báo đến xem, lại có vượt qua chấp pháp giả, người này là ai? Lợi hại như vậy. Cho nên bất luận là có biết hay không có biết hay không tôn ngộ không người, tất cả đều chuẩn bị đi bàn cổ giới. Trong này tự nhiên không thiếu được tôn ngộ không quen biết nhóm người này bạn, như vậy thỉnh thế, đám người này làm sao sẽ vắng mặt đâu. Mặc dù tại vẫn lạc chi mộ đã chúc mừng qua, thế nhưng chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo, bây giờ nhưng là tôn ngộ không lấy vũ trụ thủy tôn thân phận phát ra lời mời, cái đó hẳng nghĩa khẳng định không giống nhau, cho nên không chỉ có nhất định phải đi, hơn nữa còn có mang theo lễ trọng. Không chỉ có như vậy, mấy vị thần quốc tân tiến người Nam Quyền, cũng biết, cái này chỉ sợ cũng là một lần lần nữa phân chia vũ trụ thế lực cơ hội, Thủy tôn chết, để cho vũ trụ chân chính khôi phục hòa bình, không có nữa cái gì tranh đấu cùng âm yêu, mặc dù đây nhất định không phải là vĩnh viễn, nhưng ít ra tại tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, cái vũ trụ này sẽ tiến vào một tương đối hòa bình giai đoạn phát triển. Hơn nữa bây giờ vũ trụ đang từ từ lên cấp, đây là tất cả thần quốc thế giới, không e rẻ phát triển thời cơ tốt nhất. Bằng vào tôn ngộ không cùng bọn họ quan hệ, đây nhất định là một trận cực kỳ náo nhiệt tụ họp tất cả mọi người, tất cả đều đối trận này lễ, tràn đầy mong đợi 838 đại kết cục 8 cùng toàn bộ vũ trụ chấn động so sánh hoa quả Sơn càng thêm náo nhiệt bởi vì Tôn Ngộ không đã nói lần này sẽ có rất nhiều những thế giới khác siêu cấp Cường giả tới thăm ra đây đối với bản cổ giới người mà nói có thể nói là siêu cấp tin tức trọng đại vì không cho tôn Ngộ không mất thể diện hoa quả Sơn nhưng là đem tất cả áp đáy dương bảo bối đều lấy ra các loại rượu ngon thì ngon hương vị ngọt ngào trái cây tất cả đều từ bản cổ giới các nơi chở hướng hoa quả Sơn có thể nói bây giờ Hoa Quả Sơn đã không có ngoại lệ chút nào trở thành bản cổ giới trung tâm. Nhạc Văn Mạng tiểu thuyết. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có tham dự vào những thứ này chuẩn bị trong, hắn chẳng qua là tuyên bố tin tức này sau, người đã không thấy tâm hơi. Đối với Tôn Ngộ Không, cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi bộ dáng, tất cả mọi người đều đã thấy có lạ hay không. Như vậy Tôn Ngộ Không đi đâu đâu? Thật ra thì Tôn Ngộ Không cũng không có rời đi Hoa Quả Sơn, mà là đi tới Hoa Quả Sơn trấn núi một nơi to lớn chống trải chân núi trong lô lớn. Cái này lỗ lớn, tôn ngộ không đã sớm biết, nơi này hẳn là toàn bộ hoa quả sơn linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là tôn ngộ không ban đầu bố trí ngụy tạo chân giới thiên bi cùng hoa quả sơn cựu đỉnh trung tâm nhất. Hơn nữa cái sơn động này phía trên, có một cái khe, kẽ hở kia chỉ có cổ tay lớn bằng, nhưng nhưng vẫn quanh co hướng lên, ở nơi này kẽ hở phía trên nhất, kể cả một khối này không chọn vẹn hình bầu dục vào đá, đá này sát chính là ban đầu ra đời Tôn Ngộ Không viên kia thạch trứng. Có thể nói Tôn Ngộ Không mặc dù có thể mang bầu, trừ tiếp nhận Nhật tinh Nguyệt hoa ra, kẽ hở này chung không ngừng quán trú vào thạch trứng chung long mạch khí cũng vô cùng trọng yếu. Mà bây giờ, chẳng qua là cái sơn động này trung tâm nhất, một nơi thiên nhiên hình thành một nơi trên thạch đại Đang có một bội một người bao bọc lớn bằng cây, đại thụ này xanh tốt tươi tốt. Dáng rất vô cùng tươi tốt, hơn nữa sơn động chóp đỉnh kẽ hở kia, hẳn đã bị người đã thông, đang có một lá thư ánh mặt trời. Ở đó trong khe hở chiếu sang xuống, phóng đại trùm ánh sáng. Đang chiếu vào đại thụ trung ứng nhất. Tôn Ngộ không đã ở nơi này bội cây trước. Quỳ suốt 3 ngày ba đêm, ba ngày này thời gian Tôn Ngộ không một câu nói cũng không nói, nhưng hắn cặp mắt nước mắt, nhưng là chạy lại cán làm lại lưu. Bội cây này cây, là một bội cây bồ đề, hơn nữa còn không phải là thông thường cây bồ đề, chính là nói chính xác hóa thân. Ngày đó nói chính xác đã từng đem mình một đoạn bồ đề chi giao cho Diệp Tử. Vốn định có thể tại trong nguy nan giúp Diệp tử một cái Dẫu sao đều là một thuộc tính Khẳng định phải dùng tới Diệp tử là đúng là bởi vì cái này Một đoạn bồ đề chi mà thu hoạch thích không nhỏ Bất quá ở phía sau tới Diệp tử định Mang như ma vương bọn họ rời đi bản cổ rơi lúc Lo lắng mình một khi xảy ra ngoài ý muốn Sẽ bị hủy cái này bồ đề chi Vì vậy đem cái này Một đoạn bồ đề chi đặt ở cái này Hoa quả sơn trong lòng núi Linh khí nồng nặc nhất lòng mạch trên Ban đầu hắn cũng không muốn quá nhiều Nhưng là tại hắn rời đi sau, cái này tiết bồ đề chi nhưng là bởi vì đậm đà linh lực cùng đất đai long mạch, lại bắt đầu tự đi sinh trưởng đứng lên. Bây giờ càng là trưởng thành một bụi ước cúc thông thông cây, mặc dù khoảng cách biến hình còn rất sớm, nhưng là đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa bây giờ có tôn ngộ không tại. Chỉ cần một bụi này cây bồ đề lớn lên đến đầy đủ niên đại, tôn ngộ không sẽ có thể giúp giúp kỳ biến hình. Sau đó, nói chính xác thời, thì có rất lớn có thể sẽ sống lại. Tôn ngộ không chưa bao giờ nghĩ tới nói chính xác có thể sống lại, cho nên bây giờ thấy cái này cây bổ đề. Tôn ngộ không làm sao có thể không kích động lệ rơi lời mặt. Bất quá tôn ngộ không cũng biết, bây giờ cũng không phải là sống lại thời thời cơ tốt nhất. Tổ sư, ngài yên tâm, là muốn thời gian đến, ta nhất định giúp giúp ngài biến hình. Vừa nặng nặng dập đầu ba cái, tôn ngộ không chậm dãi đứng lên, xoay người rời đi. Sắp mở ra đại điện, tôn ngộ không còn có rất nhiều chuyện phải làm, lần này nhất định phải để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, ha ha ha. Thời gian theo vô số người bận rộn, thật nhanh đi qua, tại đại điển bắt đầu trước 3 ngày, cũng đã có vô số người đi tới hoa quả sơn dưới chân, nhưng thời gian không tới, những người này cũng không có tùy tiện lên núi. Dĩ nhiên, hết thể cùng tôn ngộ không vốn là quen biết bạn tự nhiên là ngoại lệ, những người này liền trực tiếp đi tới thủy liêm động, cùng tôn ngộ không chào hỏi sau có giúp đỡ chuẩn bị, có giúp đỡ tiếp đại những người khác, ngược lại là không có một người nhàng rối. Cũng bận. Rộn không thể tách rời ra. Mặc dù bây giờ tới đều là bản cổ giới người, nhưng tất cả lớn nhỏ thần tiên, yêu quái, Phật Đà, Bồ Tát La Hán cùng với nhân gian môn phái tu chân trường môn, tông chủ số người cũng là rất là nguy nga, hoa quả sơn dưới chân vốn là đều là rừng rộng, không có thích hợp chỗ đặt chân, cho nên những người này liền tất cả đều không khách khí vào Đông Hải. Dẫu sao lão Long Vương nơi đó địa phương đủ rộng rãi, hơn nữa Tôn Ngộ không đã sớm cùng Láo Long Vương chào hỏi. Cho nên cơ hội là tại đại điển bắt đầu trước, tới tất cả mọi người tất cả đều đi Long Vương Long Cung, lần này cho Lão Long Vương nhưng là nhạc phôi. Hắn nơi này chính là rất lâu đều không nóng như vậy náo loạn, hơn nữa nhưng phàm là có tư cách tới, đều không phải là người bình thường. Hơn nữa Lão Long Vương vốn chính là bản cổ giới trung lý lịch rất giả, trải qua yêu Phật đại chiến. Người, cho nên rất nhiều hậu bối đều đúng hắn rất tôn kính. Mấy ngày nay, cũng không ít những thứ khác trung cấp thế giới cùng cao cấp thế giới người đi tới bản cổ giới. Những người này là thuộc về người ngoại lai, cho nên cứ dựa theo bất đồng loại hình bị tiếp đại ở chỗ bất đồng, tỉ như tu đạo, cũng tiến vào thiên đình, tu phật, tất cả bị tiếp đại ở linh sơn, các yêu tu, chính là toàn bộ bị an bài ở mấy ngồi đại yêu đỉnh núi. Thiên đình chung, chủ sự, là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cũng là trải qua thiên đình đánh một trận sau may mắn còn sống sóc người, hắn có thể nói là cùng tôn ngộ không sâu xa sâu nhất thần tiên, tôn ngộ không biết được hắn còn sống, rất là cao hứng. Lập tức Phong Thái Bạch Kim Tinh vị Thiên Đình tổng quản, đang không có quyết định mới Ngọc Hoàng Đại Đế trước, hết thảy sự vật đều có TH. Thái Bạch Kim Tinh chủ trì, cho nên tiếp đãi những thế giới khác cánh cửa mọi người, dĩ nhiên là rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trên người. Tại Linh Sơn, chính là lấy Đường Tam Tạng cùng địa tàng Vương cầm đầu, địa tàng Vương trở thành Tây Thiên Phật Tổ, chủ trì hết thảy công việc. Đến Nội Yêu tộc, bởi vì Nưu Ma Vương đám người còn chưa có trở lại, Tôn nộ Không sẽ để cho thủy hư vô, ngậm quy cùng một cảnh tịch mấy người phụ trách. Cái này ba người đều là yêu tộc mấy đại di tộc tộc trưởng, ứng phói những chuyện này tự nhiên không có áp lực chút nào. Khẩn la mật cổ trọng, rốt cuộc nên đón cái này trọng yếu nhất một ngày, vũ trụ chi chủ tấn thăng đại điển Ngày nay, dùng bàn cổ giới thời gian tới tính toán, đúng lúc là tháng 8-15 ngày, trung thu ngày hội. Sáng sớm, hoa quả sơn liền sôi trào. Bất quá bởi vì tôn ngộ không bản thân tánh cũng rất tùy tính, lần này đại điển mặc dù hết sức long trọng, Nhưng là tôn ngộ không cũng không có để cho thủ hạ chuẩn bị quá nhiều phức tạp nghi thức. Thật ra thì hôm nay nội dung chủ yếu rất đơn giản, chính là đem tất cả có địa vị người tụ tập trung một chỗ, nói cho bọn họ, phương này vũ trụ, sắp ra đời một vị vũ trụ chi chủ, không phục, có thể khiêu chiến. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đã tại Hoa Quả Sơn lên núi yếu đạo hai bên đứng chỉnh chỉnh tề tề hai hàng yêu tộc chiến sĩ, liền tinh khí thần 10 phần phân hai hàng chờ Tại Hoa Quả Sơn chân núi cửa chua chỗ, chỗ Là đường tam tạng cùng Thái Bạch Kim tinh phụ trách nên đón tất cả tới tham gia đại điển người. Mà Tôn Ngộ Không chính là đã sớm người mặc trang phục lộng lẫy tại Hoa Quả Sơn sườn núi chỗ, cái đó đặt vào hắn pho tượng sân thượng sau, mới xây dựng điểm tướng đài trên ngồi đàng hoàng. Tôn Ngộ Không thân là phương này vũ trụ duy nhất thủy tôn, cũng không cần hắn làm quá nhiều chuyện, cũng không cần hắn đi tiếp đại ai, hắn là chàng này đại điển trung tâm nhân vật, mặc dù Tôn Ngộ Không không thế nào thích như vậy, nhưng hắn phải giữ mình uy nghiêm, bởi vì đây cũng không phải trò đùa. Theo cái đó một vòng ánh sáng mặt trời thấu bắn ra luồng thứ nhất ánh sáng, tại hoa quả sơn cửa chùa chỗ phụ trách lễ nghi tiên quan cũng đã cao giọng hồ, sáng thế thần quốc đến, người tới sáng thế thần quốc giới chủ, tiêu hà, bản cổ, hôn vô linh, lâm tịch, lạc trần, thiên thương, rắc loạn, tới tham gia tấn thăng đại điện. Cái này tiên quan nói xong, do tiêu hà dẫn, phía sau bản cổ cùng hôn vô linh đi sóng vai, ở phía sau chính là lâm tịch cùng lạc trần, thiên thương cùng rắc loạn, đều là hai người đi sóng vai. Mỗi trên trong cấp, thì sẽ có một người lập lại trước tiên quan tiếng hô, vẫn chờ đến tiêu hà một đám người đến nơi giữa sần núi điểm tướng đại trước, tiêu thanh âm mới dừng lại. Thật ra thì lạc trần cùng thiên thương sẽ xuất hiện tại sáng thế thần quốc trong đội ngũ, đây là rất để cho người giật mình, dẫu sao ban đầu hai người phản bội, nhưng là để cho sáng thế thần quốc chịu không ít đau khổ, nhưng là nhìn bây giờ dáng vẻ, tiêu hà đám người tựa hồ đã tha thứ cái này hai người. Tại vẫn lạc chi mộ trong chiến đấu, sáng thế thần quốc hy sinh cũng không lớn, chết trận Chỉ có sáng thế thần quốc thủ hộ giả nhiệt hy một người, mặc dù tuần thiên giới chung cũng có một ít thiệt hại, nhưng nói tóm lại, sáng thế thần quốc thiệt hại rất nhỏ, thậm chí có thể nói là tất cả thế lực chung thiệt hại nhỏ nhất. Tiêu Hà đám người ở điểm tướng đài trước mặt chạm hoa cái ghế gỗ theo thứ tự ngồi xuống, để cho người kinh ngạc chính là, nơi này cũng sớm đã sắp viết tất cả mọi người tên họ ghế. Xem ra, Tôn Ngộ không cũng sớm đã biết, lần này đại điển có ai sẽ đến. Mặc dù tham gia lần này đại điển thế giới tổng cộng có trên trăm lần nhưng có thể bị đường tàm tạng cùng điệu tàng vương tiếp đại hơn nữa theo thềm đá một đường đi tới điểm tướng đài trước ngồi xuống, tổng cộng cũng có chỉ có không tới mười mấy thế giới, những người khác đều là tại hoa quả sơn cửa hông đi bộ lên núi, tại thiên đài ngồi xuống. Tiêu hà đám người ngồi xuống sau, tôn nộ không hướng về phía mấy người hơi tỏ ý rất nhanh, cửa chùa ra tiên quan thanh âm, một lần nữa văng lên. Phương Thốn Linh rơi đến, giới chủ lăng nhất, lực vô địch bà quyết, xích lòng, xích quỷ, nữ hoa, tới tham gia tấn thăng t Tiên quan nói xong, Lăng Nhất ngẩn đầu nhìn lên núi thềm đá, khẽ mỉm cười, sau đó Ba Quyết cùng Nữ Hoa cũng xếp hàng, Xích Long cùng Xích Quỷ cũng xếp hàng, 5 người thập cấp lên. Phương Thốn Linh giới ở nơi này trong một trận đánh, thiệt hại tương đối nặng nề, không chỉ có đến chính sắc chết, thủ hộ giả Lộc An cũng bị yêu Linh đồ giết chết, trước tuần thiên giới lúc, huyền Linh Lão Đạo cũng đã chết. Cho nên lần này tới tham gia đại điện, có thể cầm suất thủ người, lại cũng chỉ còn lại có Lăng Nhất cùng Ba Quyết. Hơn nữa lăng nhất đi về sau Bởi vì công lao quá mức vĩ, đã được đề cử trở thành phương thốn linh giới giới chủ. Đến nổi nữ hoa, xích long cùng xích quỷ ba người, tại tử lăng lúc, xích quân cũng chỉ tương đương với giải tán, ba người không có chỗ đi. Hơn nữa nữ hoa rất thích bá quyết cô nương này, vì vậy ba người liền theo lăng nhất đi phương thốn linh giới, lần này coi như là phương thốn linh giới người, cùng chung tham gia đại. Điện, chương 839, đại kết cục, 9, hết quyền 1. Lăng nhất đám người cũng rất nhanh là đến nơi giữa sần núi điểm tướng đài trước từng cái ngồi xuống, đang cùng hoàng tuyển thế giới đám người cũng chào hỏi nhau sau, đều an tĩnh ngồi yên, mặc dù bọn họ đều cùng tôn ngộ không rất quen, nhưng là bây giờ tình huống đặc thủ, tự nhiên phải giữ tôn ngộ không uy nghiêm, nếu không tất cả mọi người đều cùng tôn ngộ không nháy nháy mắt, vậy khẳng định không được. Theo sát phương thốn linh giới sau, chính là Tê Chiếu đoàn người. Minh Thần Diệt Thế Quốc Giới Chủ, Tê Chiếu, Minh Đồng, tới tham gia đại điện Để cho rất nhiều người đều có chút bất ngờ, bởi vì tại vẫn lạc chi mộ trong chiến đấu, tê chiếu đích xác là giúp tôn ngộ không không ít vội vàng, có thể nói đưa đến vô cùng mấu chốt tác dụng cũng không quá đáng. Nhưng tê chiếu dẫu sao đã từng là đứng ở nơi này những người phía đối lập, vẫn cùng Linh uy ngưỡng cùng nhau đối phó qua thần quốc liên minh người. Cho nên đối với hắn xuất hiện, quả thật thật bất ngờ. Tê chiếu có thể đại biểu minh thần diệt thế quốc tới tham gia đại điển liền đại biểu hắn đã thỏa hiệp, thừa nhận tôn ngộ không địa vị. Mặc dù tới chỉ có hắn cùng minh đồng hai người, bất quá biết người đều biết, tê chiếu minh thần diệt thế quốc, có thể lên thai diện, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ. Đối với tê chiếu đến, tôn ngộ không rất vui vẻ, bởi vì tại tôn ngộ không tâm lý, hắn vẫn luôn không phải là rất đối nghịch tê chiếu. Dẫu sao hắn ban đầu mới vừa tới hoàng tuyển thế giới, cái thứ nhất gặp phải chính là tê chiếu, đối với cùng tê chiếu giữa tình cảm, tôn ngộ không vẫn rất coi trọng, tê chiếu có thể buông xuống ân đoán, cái này làm cho tôn ngộ không tương đối vui vẻ. Bất quá bây giờ hắn cần giữ uy nghiêm, nhìn tê chiếu đi tới điểm tướng đài trước ngồi xuống, tôn ngộ không chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Mặc dù hắn có thể biết trước được ai trở lại, nhưng là biết trước cùng thực tế, vẫn có một ít khác biệt. Minh thần diệt thế quốc sau. Hoàng tuyên thế giới. Hoàng tuyên thế giới giới chủ nguyện Hoàng tuyển, tinh Hoàng tuyển, lãng tâm kiếm hảo, vạn quân, hắc hồi, diễm thần. Ngưu Ma Vương. Băng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngu Nhung Vương, Nhị Lang Thần, Bắt Thần Viêm. Từ Tĩnh, hư miểu pháp sư, tới tham gia đại điển. Cung tê chiếu hai người kia đội ngũ so sánh. Hoàng Tuyền thế giới đội ngũ liền tỏ ra hạo hạo đãng đãng. Vẫn lạc chi mộ đại chiến kết thúc sau này, vốn là Nưu Ma Vương đám người là định đi Vạn yêu quốc, không quá nửa đường lại bị Diễm Thần kéo đến Hoàng tuyển thế giới. Dĩ nhiên, bọn họ không phải là hồn phách trạng thái, chỉ có thể đi Hoàng tuyển thế giới cấp dưới cao cấp trên thế giới. Lúc này đi theo nguyện Hoàng tuyển, một đám người kia tất cả đều tới. Không chỉ có như vậy, Vốn là vạn linh cảnh hư miệu Pháp Sư, cũng trở thành hoàng tuyển thế giới một thành viên, vào mà tham gia trận này đại điển Mặc dù hư miệu Pháp Sư cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng nói thế nào cũng là trải qua tuần thiên giới thực tập người. Mặc dù số người rất nhiều, bất quá tất cả mọi người đều là mặt đầy màu sắc, dựa theo thứ tự lên đến giữa sân núi, tại điểm tướng đài trước dựa theo châu ngồi thứ tự từng cái ngồi yên. Tiểu hồ ly tử tĩnh không có tham gia sau cùng vẫn lạc chi mộ, thứ nhất là nàng thực lực không đủ tới hắn cũng không muốn gặp Vạn Yêu quốc người, bất quá đối với lần này đại điển, hắn nhất định phải tới, nhìn trên đài Tôn Ngộ Không, tử tĩnh trong lòng muôn vàn cảm khái, ai có thể nghĩ tới ban đầu gặp phải một mao đầu tiểu hầu tử, hôm nay đã trở thành một phe thủy tôn. Tôn Ngộ Không đối hoàng quyền thế giới mọi người khẽ gật đầu tỏ ý. Vạn thân Điện giới chủ Bất Nhạ Trần, Phá Quân, Ngạo Vân Trường Cung, Tế Hãn, Bích Hải tới tham gia đại điện. Theo tiên quan thanh âm, Bất Nhạ Trần ở phía trước, Phá Quân cùng Ngạo Vân Trường Cung tại trung. Thế hãng cùng Bích Hải tại cuối cùng, vô ba người dậm chân lên thêm đá. Bất luận là 6 quốc chiến, hay là tuần thiên giới hoặc là sau cùng vẫn lạc chi mộ, vạn thần điện biểu hiện đều không coi là quá tốt, nhưng nhưng vô cùng trọng yếu, đặc biệt là vạn thần điện chi bắc, có thể nói chi bắc mới là lấy được thắng lợi trọng yếu nhất một người. Nếu như không có chi bắc, liền tuyệt đối sẽ không có bây giờ hết thảy, đây là không nghi ngờ chút nào, hơn nữa vì đánh bại thủy tôn. Chi Bắc càng là không tiếc hy sinh tánh mạng của mình đổi lấy ngũ hành đôi linh phương pháp sử dụng cuối cùng để cho tôn ngộ không thành tiểu vô thượng vĩnh Hằng Có lẽ, từ mới bắt đầu, Chi Bắc cũng đã biết kết quả, cho nên Chi Bắc hết lần này tới lần khác, hoàn toàn không để ý tới tánh mạng phương thức tới suy diễn, dự đoán. Nói Chi Bắc là lớn nhất công thần, không có bất kỳ người nào nghi ngờ. Mà thế hán sở dĩ sẽ tại vạn thần điện trong đội ngũ, hoàn toàn là Bích Hải duyên cớ, Bích Hải vốn là vạn thần điện người. Hơn nữa hắn cùng tế hãn quan hệ cũng cực tốt, dù sao tế hãn coi như là không có nhà để về, tự nhiên làm theo liền bị Bích Hải kéo gia nhập vạn thần điện. Nhìn 5 người ngồi xuống, tôn nộ không mỉm cười tỏ ý bất nhạ trần hơi không người đáp lễ. Chờ đến 5 người mới vừa ngồi xuống, chân núi tiên quan thanh âm lần nữa văng lên. Thương lan thủy giới giới chủ Hoàng Triệt, thần dụ sư Diệt Huyền tới tham gia đại điện. Thương lan thủy giới cũng chỉ tới 2 người, tuần thiên giới trong thực tập, thương lan thủy giới bởi vì đứng đúng đội ngũ Thiệt hại cũng không lớn sao truyện tại vẫn lạc chi mộ trong chiến đấu, không chỉ có văn Ngư Ngự ba chết trận, ngay cả Long tổ đều là đánh bại khai tịch giả mà bỏ mình. Mặc dù Thương Lan thủy giới căn cơ không nhúc nhích dao, bất quá Long tổ cùng hai vị tộc trưởng chết, hay là để cho Hoàng Triệt đau lòng như cắt. Đối với chỉ có hai người đến sân, tất cả mọi người cũng đều hiểu, dẫu sao Thương Lan thủy giới cường giả vốn cũng không nhiều, cùng để cho không đã tham gia đại chiến trước người tới, còn không bằng chỉ hắn cửa hai người. Diệp Huyên mặc dù là xích quân người, Nhưng là cũng không thể để cho Hoàng Triệt một người, vậy cũng không khỏi quá thê lương. Gật đầu tỏ ý sau, Hoàng Triệt hai người ngồi xuống. Hóa lôi tổ giới giới chủ lôi vạn pháp, vạn linh cảnh giới chủ linh dật, tới tham gia đại điện. Thiên quan thoại âm vừa rơi xuống, hai người bước lên thêm đá. Mặc dù hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh tại tuần thiên giới thực tập lúc liền bị loại bỏ từ đó mất đi tiến vào vẫn lạc chi mộ tư cách, nhưng là bọn họ dù sao cũng là cao cấp thế giới, cho nên lần này đại điện tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ bất quá hai người bọn họ cao cấp thế giới, chỉ có riêng mình giới chủ tới. Cái này thật ra thì rất dễ hiểu, lần này đại điển mặc dù nói là vũ trụ chi chủ tấn thăng lễ, nhưng là người sáng suốt đều biết, đây là người nhà đánh bại thủy tôn một đám người tiệc ăn mừng, chỉ bất quá tôn ngộ không sợ phiền thoái, cho nên nhân cơ hội tại tiệc ăn mừng lên tuyên bố một ít chuyện. Đây cũng là tại sao trừ cái này mấy đại thần quốc chi bên ngoài, còn thừa lại tuyệt đại đa số người cũng không có tư cách đi cái này trên thềm đán úi. Chỉ có thể ở hai bên đi đường nhỏ. Hơn nữa những người này cũng không phải tại điểm tướng đài ngay phía trước, mà là ở gần chốt tả hữu hai bên. Tức phá thiên cùng linh giật tự nhiên cũng biết, bọn họ có thể thông qua trên thềm đá núi, sợ rằng hay là nhìn bọn họ từng tham dự qua tuần thiên giới thực tập duyên cớ, cho nên tự nhiên không dễ mang người, vì vậy hai người liền kết bạn cùng chung lên núi. Chờ đến điểm tướng đài trước, thấy mỗi người chỉ có một cái ghế, cũng biết quả nhiên như vậy. Coi như bọn họ mang theo người tới. Chỉ sợ cũng không địa phương ngồi. Hồng hoang cổ giới giới chủ trình càn, Phệ Linh tới tham gia đại điển Tiên quan thanh em phương rơi, hai một đầu chọc hòa thượng đi sóng vai, theo trên thềm đá núi. Hồng hoang cổ giới cũng chỉ tới hai người, trình càn cùng Phệ Linh. Tại vẫn lạc chi mội trong một trận đánh. Hồng hoang cổ giới biểu hiện cũng không phải là đặc biệt xuất sắc. Bất quá cũng không thể khinh thường, nếu không phải Phệ Linh cùng trình càn kịp thời khống chế được Thủy Tôn, sợ rằng kết quả sẽ rất tệ hại Chỉ bất quá bọn họ giới chủ huyền thiên tử lại chết, hơn nữa chết rất không đăng giá, không phải là bị người giết chết, lại là bởi vì phệ linh trùng cắn trả mà chết. Vạn yêu quốc, linh uy tử mạch, ma vũ, ma Diếu long hoàng, tới tham gia đại điển Vạn yêu quốc lần này tới, tổng cộng 4 người, hơn nữa còn không có giới chủ đi theo. Thật ra thì bây giờ vạn yêu quốc đã suy yếu đến một tương đối trình độ. Tuần thiên giới thí luyện cùng vẫn lạc chi mộ đại chiến, có thể nói vạn yêu quốc thiệt hại thảm trọng nhất. Không chỉ có linh huy ngưỡng chết trận, chín kỳ lân cùng năm yêu thần cũng chết hết, hơn nữa ngũ đế tứ linh bởi vì bị linh huy ngưỡng hấp thu, cũng coi là chết trận. Có thể nói bây giờ vạn yêu quốc, có thể tính được cho cao thủ. Cũng chỉ có linh huy tử mạch một người. Nhưng linh huy tử mạch cũng không phải là lấy bản thể tới, hắn chẳng qua là đem một bộ phận hồn phách ở nhờ ở thủ hạ một con kỳ lân phía trên, dẫu sao lần này đại điện, vạn yêu quốc không có biện pháp không tới. Nhưng là tại lạc trần cùng thiên thương mất hết ý chí lần nữa trở về sáng thế thần quốc sau, vạn yêu quốc đã không có cầm suất thủ người. Mặc dù ma vũ cùng ma dữ cùng với Long Hoàng lựa chọn gia nhập vạn yêu quốc, nhưng cái này dù sao cũng là ngoại lai người. Vì duy trì vạn yêu quốc sau cùng mặt ngũi, bất đắc dĩ linh uy tử mạch chỉ có thể như vậy. Dẫu sao thân thể của hắn đã cùng vạn yêu quốc hòa làm một thể, coi như như vậy, hắn cũng tối đa chỉ có 7 ngày, 7 ngày sau hắn bộ phận này hồn phách nếu như không thể trở về. Vậy thì sẽ hoàn toàn tiêu tán. Linh uy tử mạch lần này tới, càng nhiều hơn, vẫn là phải cùng tôn ngộ không đàm phán. Linh uy ngưỡng sau khi chết, vạn yêu quốc địa vị, rất lúng túng. Tôn ngộ không đối với bốn người này, cũng có chút kinh ngạc, đặc biệt là linh uy tử mạch, tôn ngộ không vẫn là lần đầu tiên thấy người này. Gật đầu một cái, tôn ngộ không cũng không có chưa tới nhiều chú ý tuần thiên giả tới tham gia đại điện. Linh uy tử mạch bốn người mới vừa ngồi xuống. Chân núi tiên quan một tiếng quát to để cho tất cả mọi người đều không kèm được kinh ngạc. Tuần Thiên giới lại cũng tới a thật là không tưởng tượng nổi. Diễm thần ngồi tại lãng tâm kiếm hào bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tôn Ngộ không nghe được tiên quan thanh âm, đông nhiên khẽ cười một tiếng, quả nhiên vẫn là tới. Rất nhanh, Tuần Thiên giả một người dậm chân lên thạch đài, nhìn phía đối diện Tôn Ngộ không. Tuần Thiên giả không người thi lễ một cái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là hất tay ném một món đồ cho Tôn Ngộ không. Sau đó cứ như vậy hết sức thức thời xoay người theo thềm đá lại xuống núi. Lần này thật để cho tất cả mọi người đều sương sốt, đây cũng quá ngạo khí đi. Cái gì cũng không nói, ném đồ liền đi. Tuần Thiên Giả hành động, thật ra thì rất là vô lễ. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có để ý, Tuần Thiên Giả có thể tới, hơn nữa đem món đồ này giao cho Tôn Ngộ Không, cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Tôn Ngộ Không khoát tay một cái, tỏ ý mọi người an tính, lúc này mới ngước mắt nhìn trước người Tuần Thiên Giả ném tới đồ. Vật này, cũng không xa lạ, chính là tuần thiên giới địa tâm trồng, Tôn Ngộ không từng thấy qua hơn nữa đem nhận chủ tinh thủy có tăng tốc độ vũ trụ tiến hóa năng lực. Thật ra thì vật này, Tôn Ngộ không cũng sắp đã quên. Cười một tiếng, đem tinh tủy thu vào, bây giờ cũng không phải là nghiên cứu thứ này lúc. Vẫn lạc chi mộ đánh một trận, 9 vị chấp pháp giả chết 8 lần, cũng chỉ còn lại có tuần thiên giả, hơn nữa còn là là có hồn phách, rời đi vẫn lạc chi mộ sau này, tuần thiên giả liền trở lại tuần thiên giới. Nhìn như cũng bị siềng xích khóa lại minh thần quân, tuần thiên giả sinh lòng xúc động, muốn hắn năm đó hùng tầm trang trí, thế muốn trở thành vũ trụ tôn sư, nhưng là hôm nay lại rơi vào như vậy thê thảm, ngay cả thân sắc cũng bị mất. Bất quá tuần thiên giả cũng không có giống như rất nhiều người thất bại vậy không nghĩ ra, hắn nghĩ rất hay, mấy người mình thất bại, vậy sẽ phải tiếp nhận người thất bại số mạng. Vung tay lên, sở do minh thần quân trên người siềng xích toàn bộ lên tiếng đáp lại mà gậy, mất đi siềng xích, tất cả minh thần quân đều là sướng sốt một chút. Bọn họ không biết xảy ra cái gì, không đợi những người này suy nghĩ ra xảy ra cái gì, tất cả minh thần quân liền bắt đầu biến mất. Bọn họ hẳn đã sớm chết, chỉ bất quá bị cái đó xiềng xích duy trì sinh mạng, xiềng xích vừa biến mất, tất cả minh thần quân liền mất đi chống đỡ, tất cả đều tiêu tán tiến vào luân hồi. Trong lúc nhất thời, tuần thiên giới mấy vạn minh thần quân, tất cả đều tiêu tán. Nhìn trống trơn như dã tuần thiên giới, tuần thiên giả ngửa mặt lên trời thép giải. Hết thể đều biến mất, dã tâm, thế lực, địa vị Tất cả đều bị mất. Tại mất đi hết thẻ sau. Tuần thiên giả ngược lại thì bình thường trở lại, nếu cái gì cũng không có. Vậy cứ như vậy đi. Vì vậy tuần thiên giả dứt khoát lấy ra tinh thủy, cho tôn ngộ không, có tinh thủy, vũ trụ tốc độ tiến hóa, hẳn sẽ nhanh hơn đi. Vì vậy, mới có ngày hôm nay một màn này. Đến nỗi tuần thiên giả sau này làm như thế nào? Không người biết. Có lẽ là tiến vào luân hồi chuyển thế, có lẽ tìm một chỗ ẩn cư, nhưng bất luận như thế nào, đã không trọng yếu. Một đời vũ trụ chi chủ, rơi vào như vậy, không thể không nói số mạng vô thường A. Tuần thiên giả sau, lại có rất nhiều người đến, bao gồm ngũ trang quan trấn nguyên tử. Thiên đình một ít cùng tôn ngộ không vốn là quen biết thần tiên bao gồm bắt tiên đám người, những người này tất cả đều được mời. Rốt cuộc, mãi cho đến giữa trưa. Tất cả mọi người mới toàn bộ đến đông đủ, tôn ngộ không mới đứng dậy, nhìn mọi người chung quanh một cái, cất cao giọng nói, cảm ơn chư vị không xa vạn giảm tới ta hoa quả sơn, tôn ngộ không cảm kích khôn cùng. Hôm nay, ta có một cái chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Cái này quan hệ đến vũ trụ tương lai, hy vọng chư vị cũng lắng nghe, như có gì nghị người, nhưng nói thẳng. Nói xong, tôn ngộ không dừng một chút, đồng nhiên có chút giảo hoạt nói, có vài người biết, có vài người không biết, trước đây không lâu, ta cùng rất nhiều bạn, cùng nhau đánh bại một rất cường đại địch nhân, trong quá trình chiến đấu, ta lên cấp đến thủy tôn cảnh giới. Cho nên, ta cần phải muốn cùng tất cả mọi người tuyên bố, từ nay về sau, phương này vũ trụ sẽ ra đời một tên cao nhất người thống trị, cũng là người quyết định. Người này sẽ lần nữa lập ra vũ trụ trật tự, phân chia vũ trụ thế lực, bảo vệ vũ trụ hòa bình, bảo vệ vũ trụ sinh linh, chống cự ngoại địch xâm phạm. Ở chỗ này, ta tuyên bố, Sa Ngộ Tĩnh chính là vũ trụ chi chủ, tất cả mọi người tuân theo hiệu lệnh, không được sai lầm. Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, phản ứng đầu tiên chính là, Tôn Ngộ Không có phải hay không nói sai rồi? Có thể tới người nơi này Trên căn bản đều đã biết phát sinh chuyện gì cùng sắp xảy ra chuyện gì, Tôn Ngộ không đánh bại Thủy Tôn, đó là một cái khác vũ trụ người thống trị, hơn nữa Tôn Ngộ không tấn thăng đến Thủy Tôn, hôm nay là hắn lễ đăng cơ trở thành vũ trụ chi chủ cuộc sống, nhưng là mới vừa rồi, mình làm sao nghe, Tôn Ngộ không nói vũ trụ chi chủ là xa Ngộ Tĩnh. Là Tôn Ngộ không nói sai rồi, nghe vẫn là sai rồi. Nhìn thấu tất cả mọi người nghi ngờ, Tôn Ngộ không cười cười nói, chư vị không có nghe lầm, vũ trụ chi chủ chính là ta sư đệ. Sang Nội Tĩnh, hắn tu vi cũng sắp đột phá thủy tôn, hơn nữa hắn nắm giữ chín khối chấn giới thiên bi, là thích hợp nhất nắm giữ phương này vũ trụ người. Tôn Nộ không mới vừa nói xong, dưới đài đã có người không nhịn được hỏi, vậy ngươi thì sao? Tôn Nộ không cười cười nói, hai vị bằng hữu, có thể hiện thân đi. Không có các ngươi, lời của ta không có lực độ a. Theo Tôn Nộ không thanh âm, bỗng nhiên lưỡng đạo bóng người tại Tôn Ngộ không xuất hiện bên cạnh, đó là hai người đàn ông, nhưng hoàn toàn xa lạ. Nhìn hai người Tôn Ngộ không khẽ thi lễ, hướng về phía mọi người tiếp tục nói, cái này hai vị, là tiếp đón sứ giả, ta rất nhanh phải đi, đến nỗi lúc nào trở lại, ta cũng nói không chừng, cho nên vũ trụ chi chủ, hay là để cho lão xa tới làm đi. Tôn Ngộ không nói xong, quay đầu nhìn về phía bên trái đàn ông. Đàn ông kia gật đầu một cái nói, ta là tôn nguyên giới sứ giả, đặc biệt tới này, sắc phong Tôn Ngộ không vì huyền hoang vũ trụ tân tấn thủy tôn, phong tước hiệu thánh tôn. Tân tấn thánh tôn cần đi tôn nguyên giới tu luyện 3 năm vừa mới nhưng trở về. Đàn ông này lời, thật ra thì cũng không có chứng cứ gì, nhưng là tất cả mọi người đối lời của hắn nhưng là tin chắc không nghi ngờ. Đùa giỡn, hai người này cũng đều là thủy tôn cảnh giới. Trong ngáy mắt, dưới đài tất cả mọi người đều sôi trào, tin tức này thật sự là quá rung động, rung động đến tất cả nóng cũng không biết nên nói cái gì. Cho nên, các anh em, chờ ta 3 năm đi, nếu là hết thể thuận lợi, 3 năm sau ta liền sẽ trở lại. Đến lúc đó các ngươi nhưng chớ đem cái này vũ trụ làm cho lộn xộn Sư phụ, bát giới, lão sa, tiểu bạch lòng, ta đi, các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. Kiếm hảo, diễm thần, tê chiếu còn có các anh em, ta lão tôn đi, các ngươi yên tâm, chờ ta trở lại, nhất định sẽ mạnh hơn, khi đó, ta mang các ngươi, đi chiến tôn hang ổ nhìn một chút. Nói xong, tôn ngộ không quay đầu, nhìn bên người phàng hình, đống nhiên kéo lại nàng tay, hai vị sứ giả, ta lão tôn đi trước một bước. Nói xong, mang phẩm hình trong nháy mắt biến mất. Vân vân, không thể dẫn người đi a. Hai vị sứ giả lập tức vội và đuổi theo. Vốn náo nhiệt đại điện, theo Tôn Ngộ không rời đi, tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Đây là tình huống gì? Đây là bỏ trốn sao? Lúc này sang Ngộ Tĩnh đông nhiên đứng dậy, hàm hàm nói, "Hầu ca đi, nhưng không có sao, chúng ta tiếp tục." Ta tuyên bố, đại điện kết thúc, tiến vào tiệc ăn mừng, người tới, mang rượu lên thịt. Sa Ngộ Tĩnh vốn thật thà dáng vẻ Đồng nhiên trở nên vô cùng y phong tô bạo, có lẽ, hắn thật sẽ trở thành một vị ưu tú tôn chủ. Toàn thư hoàn. Tác giả rốt cuộc kết thúc. Không biết như vậy kết cục, mọi người có phải hay không hài lòng? Bất quá hài lòng cũng tốt. Không hài lòng cũng được, dù sao câu chuyện đã. Thật ra thì ngày hôm qua nên kết thúc, nhưng là cuối cùng chương 1, ta viết rất nhiều lần, viết lại xóa, bôi bỏ lại viết. Luôn cảm thấy có chút chưa hài lòng. Bây giờ mọi người xem. Ta vẫn là có chút không hài lòng nhưng sửa đổi nữa đi xuống, sợ rằng chỉ biết càng ngày càng loạn. Quyển sách này từ mới bắt đầu dán đi Phát Hiệp, đến bây giờ, đã có không sai biệt lắm 3 năm. 3 năm, phụng bồi rất nhiều người từ trung học đệ nhất cấp đến trung học đệ nhị cấp, cũng phụng bồi rất nhiều người từ trung học đệ nhị cấp thăng lên đại học, cũng coi là một chút kỷ niệm đi. Ta còn nhớ, ban đầu tại Tôn Ngộ không đi. Phát Hiệp, chỉ viết một câu nói, làm ta quy ở Phật trước, tháo xuống kim cu, ta rốt cuộc nhớ tới. Ta rốt cuộc là ai? Chính là một câu như vậy, không biết lừa bao nhiêu người điểm đi vào, sau đó liền một phát không thể thu thập, dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người khí thư, đối với những người này, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Sách của ta, không có thể để cho các người thích. Đây là ta quyển tiểu thuyết thứ nhất, nhưng nhất định không phải là cuối cùng một quyển. Rất vui mừng, ta viết đại yêu tôn ngộ không? Rất vui mừng, ta vẫn kiên trì được. Rất vui mừng, cuối cùng không có lạn vĩ. Rất vui mừng, có rất nhiều người thích đại yêu. Rất vui mừng, không có quá nhiều người phu ta. Rất vui mừng, có một đoàn trung thực độc giả lần lượt khích lệ ta. Rất vui mừng, có các ngươi tồn tại, mới để cho đại yêu có nhiều như vậy nhân vật. Cho nên, ở chỗ này, Tam Tạng sẽ đối tất cả nhìn xong quyển sách này bạn, nói cảm ơn. Nếu không phải các ngươi, ta sớm viết không nổi nữa. Dĩ nhiên, còn có đặc biệt cảm ơn một số người, khiến cho bọn họ để cho quyển sách này càng thêm tiên hoạt cùng xuất sắc. Danh sách như sau, Linh Uy Ngưỡng, Lạng Tâm Kiếm hào Từ Lăng, Lăng Nhất, Diễm Thần, Thiên Thương, Thủy Tôn, Phá Quân, Thản Nhiên, Cổ Sóng, Diệp Tử, 9 Kỳ Lân, Nam Yêu Thần, Chi Bác, 9 giây, Tân Vương, Lão Vương 5 cơ lão, 9 vị giới chủ, Lâm Tịch, Kinh Phá Thiên, Bạch Ly, còn có bảo lực, là bảo lực, ta một anh em, để cho ta có tê chiếu nhân vật này linh cảm. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều người, cũng không từng cái nói, nếu không cả quyển sách nhân vật tất cả đi ra. Tóm lại, cảm ơn các ngươi đi. Nếu không bằng chính ta thật không nghĩ ra nhiều như vậy nhân vật. Còn có trước cách bầy rừng dưng cùng biến mất bắt giới, cũng cảm ơn các ngươi. Quyển sách này, thật ra thì còn có rất nhiều khuyết điểm chỗ sơ hở. Cái này ta là biết, ta sẽ ở lần bên ngoài thiên bên trong, cố gắng đền bù, là tại bổ không được, cứ như vậy đi, coi như là giữ lại lần huyền niệm. Đại yêu quyển sách này, cũng không có cho ta mang tới bao nhiêu thu vào, nhưng đối với người của ta sinh, cực kỳ trọng yếu. Quyển sách thứ hai, ta đã có đại khái ý nghĩa là một quyển đô thị khôi hài loại hình, sẽ có một ít thần tiền cùng yêu quái luận vào hy vọng, có thể viết ra đặc sắc hơn sẽ đi. Hôm nay là 2015 năm 10 tháng 26 ngày, đại yêu Tôn Ngộ Không, hoàn mỹ tạm ạ. Lần bên ngoài thiên, sẽ ở bị ca đường Tam Tạng đi cùng Tôn Ngộ Không đi đổi mới, nhưng thời gian đổi mới, sợ rằng còn phải kéo dài một ít thời gian. Cảm ơn các vị, bồi bạn đại yêu lâu như vậy, cũng dễ dàng tha thứ Tam Tạng lâu như vậy, cảm ơn chư vị. Ta biết, quyển sách này ta thiếu mọi người rất nhiều chương tiết, đoạn canh không bổ, tăng thêm không có làm được, cho nên lần bên ngoài tiền, coi như là tiếp tế mọi người, dù sao dán đi đều là miễn phí, hy vọng các vị tiếp tục ủng hộ Tam Tạng, cũng ủng hộ ta sách mới đi. 3 năm sau, Tôn nộ không sẽ trở lại, ta cũng sẽ tiếp tục cho mọi người nói, con khỉ này câu chuyện. Thạch Hầu dáng thế cân thẻ tiền, không phục La Hán cùng thần tiên. Địa phủ mạnh tiêu sinh tử bộ, sống thọ ngang với trời hoa quả sơn. Vào biển tìm được kim cô động. Một gậy quật ngã lăng tiêu ngày Ngọc Đế tức giận tiên không biết làm sao mời được Tây thiên Phật Như Lai Như lai đánh cuộc gạt đại thánh một trưởng đổi lấy 5 ngón tay núi 500 năm tháng khó khăn qua Tam Tạng xé kệ kim cô vòng đi phía tây 108 ngàn dặm thầy cho 5 người gió thổi mưa một đường hàng yêu gặp nhiều trắc trở chung đến Tây thiên đại Phật núi Kim cô hái đi Phật y rơi từ đây làm đấu chiến chiếnận đại thánh hùng tâm trung không chết yêu tộc phản công Ngọc Giao chỉ Ngọc Đế bỏ mình thiên đình chỉ như lai ăn trộm trong ngâm ăn. Bầy yêu gặp rủi ro ngũ thải tụ, đổi đại thánh diệt Phật đi. Ai ngờ thiên đạo khởi vô thường, hàng nga một trưởng đại thánh mất. Hoàng tuyên chém giết tuần ngày thử, sáu nước hôn chiến trước ngày. Vô số tử thương chiến thủy tôn, thế thiên đại thánh hiện thánh người. Ba năm khổ tu trở về ngày, nửa truyền đại thánh vui mừng tiếng hát.